Việc này, lúc trước Thẩm Tuấn là không biết, hắn một hồi về đến nhà, Ngụy Tuyết Vân liền nói muốn tới Thẩm trúc bên này nhìn xem, chị dâu em chồng chi gian nói vài câu chuyện riêng tư, hắn chỉ cho rằng Ngụy Tuyết Vân đổi tính, muốn cùng người trong nhà hảo hảo ở chung. Với hắn mà nói, tự nhiên là tốt nhất sự tình, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi theo lại đây, chỉ là không nghĩ tới nguyên lai like Ngụy Tuyết Vân là tồn giới Triệu Tâm Tư. Thẩm Tuấn nhíu mày, hắn thật cũng không phải nói cảm thấy chính mình muội muội tái giá người không tốt. Cái này niên đại tư duy cố hữu, đại đa số đều là Ngụy Tuyết Vân tưởng giống nhau, Thẩm Tuấn tự nhiên cũng hy vọng Thẩm Trúc có thể lại tìm cái thích hợp đối tượng, như vậy sẽ hảo quá một ít. Chỉ là hắn cảm thấy quá nóng nảy. Mới ly hôn không bao lâu, sợ Thẩm Trúc không cái này tâm tư. Không chờ Thẩm Trúc mở miệng, Thẩm Tuấn liền hỏi nhiều hai câu, ngươi cái kia cái gì bảnh phó xương trưởng, xác định người không tồi sao? Trong nhà đầu mấy khẩu người, được không ở chung, hắn hiện tại vài tuổi, là vẫn luôn độc thân. vẫn là kết quả hôn cũng ly dị. Thẩm Tuấn không bài xích thầm chúc tái giá người, chính là cảm thấy lần này không thể như là thượng một hồi giống nhau, chính mình không thích người, kiên quyết không thể lại làm muội tử gả cho. Dương Sự không mở miệng, nhưng thật ra chính mình cái này bên gối người hỏi một đống. Ngụy Tuyết Vân có chút vô ngữ, nhưng vẫn là trả lời, người vẫn là có thể, trong nhà nói có vài cái tỉ muội, đều có thể giúp đỡ. Lúc trước nhưng thật ra ly quá một hồi hôn, có đứa con trai, so tiểu trúc còn lớn hơn như vậy vài tuổi. cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngươi không biết Bành Phó Xưởng trưởng Ly hôn sau, kia làm mai làm mai mối, chính là ngạch cửa đều phải đem nhà bọn họ đã vỡ. Này kiện, Sướng Sướng Thẩm Trúc, tự nhiên là dư giả. Nang dù sao cảm thấy, thẩm chúc hiện tại tình huống này, trừ bỏ diện mạo chiếm ưu thế, mà khác, đều so ra kém người Bành Thành Xuân, cũng liền mất công Bành Thành Xuân phía trước gặp qua thẩm chúc, có như vậy điểm ấn tượng, lần này biết thẩm chúc ly hôn, lúc này mới nhớ thương thượng. Thẩm Tuấn nhíu mày, Này kiện nghe tới không tính thật tốt, nhưng người công tác hảo, đảo cũng không tính kém. Hắn nhìn về phía Thẩm Trúc, "Tiểu muội, ngươi muốn đi trông thấy sao?" Trông thấy đó chính là muốn nhìn người, trên cơ bản thấy một lần cảm thấy không tồi, việc này liền định ra tới. Thẩm Trúc không có hứng thú, nữ khí tự nhiên đạm mạc, "Ta gần nhất vội thật sự, liền không đi gặp, bất quá trước cảm ơn đại tẩu vì ta nhọc lòng, chính là ta thật sự là không có gì tâm tư, ngươi xem ta hiện tại mỗi ngày đều phải đi làm, trong nhà còn muốn chiếu cô chi chi." Như vậy hảo điều kiện người, ta thấy cũng là trẻo cao. Nàng biết chính mình ly hôn sau, bên ngoài người nói như thế nào chính mình, không ít người đều cảm thấy chính mình ly hôn, vậy hẳn là mỗi ngày ở trong nhà lấy nước mắt rửa mặt, nhật tử cũng quá không đi xuống mới hảo, chỉ có tài giá một người nam nhân, mới có thể gọi người cảm thấy chính mình nhân sinh vẫn là có hy vọng. Nữ nhân ly hôn đại giới quá cao, không ngừng là cái này niên đại ly hôn khó khăn, còn có đó là ly hôn sau chỉ chỉ chọ chọ, cũng không phải thường nhân có thể tiếp thu. Nàng hiện tại mới là vừa mới bắt đầu, sau này có rất nhiều người ở kia nói. Một bên chi chi có chút vô ngữ. Xem chính mình mợ bộ dáng này, trong tối ngoài sáng đều bãi, có thể cho thẩm trúc giới thiệu tốt như vậy, đó là nàng thiên đại phúc khí, thời buổi này nữ nhân, như thế nào giống ra xúc mua bán dường như, ly hôn không kết hôn, phải như vậy bị hình người mua đồ ăn giống nhau chọn lựa. Châu này cơm ăn đều không phải tư vị. Nghe được thẩm trúc nói, Ngụy Tuyết Vân mày lập tức nhăn lại tới, ngươi này có cái gì hảo gọi? Cũng lắm thì chi chi bên này ta giúp ngươi mang theo, ngươi hạ ban cùng ngươi thấy một lần mặt, người điều kiện thật sự không tồi, tiểu trúc ca, ta là ngươi đại tẩu, ta còn sẽ hại ngươi không thành." Nàng không hiểu được. Nguyên bản cho rằng, chính mình nếu tới như vậy một chuyến, cùng Thẩm Trúc nói một câu việc này sau, đối phương sẽ đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc bành thành xuân điều kiện là thật sự không kém. Kia sau này nước luộc vẫn không để yên, tổng so hiện tại thậm chí mang theo chi chi, hai người ăn cỏ ăn chấu hảo. Ngụy Tuyết Vân tận tình khuyên bảo lên, ngươi đến lúc đó cùng người cặp với nhau, đó chính là ăn sung mặc sướng, nhập tử hảo quá đến không được, ngươi nói ngươi phóng rất tốt nhập tử bất quá, thế nào cũng phải qua kia khổ nhập tử làm gì, nếu không phải ngươi điều kiện thật không sai, ta cũng sẽ không tới cấp ngươi giới thiệu, rốt cuộc ngươi cũng coi như là ta nửa cái thân muội tử. Chi Chi nghe xong phiền. Nếu là thẩm trúc muốn tái hôn nói, kia cũng liền thôi, nhưng nếu là người không nghĩ nói, bên người người còn vẫn luôn như vậy khuyên. kia đã có thể quá lệnh người bực bội. Chi chi trong mắt vừa chuyện, đơn giản ôm lấy Thẩm Trúc, vui vờn mụ mụ trong lòng lực, ủy khuất khóc lên, "Mụ mụ, đừng rời khỏi chi chi, chi chi không nghĩ muốn cha kế, phía trước Viên A Ji còn nói, mụ mụ cho ta tìm cha kế sau, ta liền tra không thương mẹ không yêu." Vừa thấy chi chi như vậy, Thẩm Trúc lập tức luống cuống, chạy nhanh ôm lấy chi chi, "Như thế nào sẽ đâu, mụ mụ sẽ không rời đi chi chi, ngươi đừng lo lắng, mụ mụ không cho ngươi tìm cha kế." Ở Thẩm Trúc xem ra cái gì đều so ra kém nữ nhi quan trọng, đối với Ngụy Tuyết Vân ngữ khí cũng liền càng phai nhạt, "Đại tẩu, hảo ý của ngươi ta tấm lẫm, ta trước mắt thật không có nghĩ tới lại tìm một cái, ta một người mang theo nữ nhi cũng có thể sinh hoạt, lại kém cũng tổng vẫn là có thể sinh hoạt, tốt như vậy người, ta như bây giờ điều kiện, nơi nào có thể xứng đôi? Đại tẩu ngươi không phải còn có cái muội muội không xuất giá sao? Nếu không làm nàng cấp tương xem tương xem." "Ở ta này, việc này ngươi liền không cần nói nữa, chúng ta hảo hảo ăn chầu này cơm." Đây là không muốn nói nữa. Ngụy Tuyết Vân bị này thái độ cấp tức giận đến quá sức, thậm chúc quả thực chính là dầu muối không ăn, còn đê làm chính mình muội muội đi xem, nàng cảm giác chính mình phải bị thẩm chúc tức chết rồi. Nàng muội muội điều kiện, cùng thẩm chúc có thể giống nhau sao? Phải biết rằng nàng muội muội còn không gả hơn người đâu, trong nhà cũng đều là ăn lương thực hàng hóa, tuy rằng hiện tại tuổi là lớn một ít, cũng không bằng thẩm chúc lớn lên đẹp, nhưng người ta ít nhất không từng ly hôn, cũng không có hài tử. Ngụy Tuyết Vân lời này nghe xong, chính là cảm thấy không thoải mái thực. Mà lúc này Thẩm Tuấn cũng trầm khuôn mặt nói: "Nếu tiểu trúc không muốn thấy, vậy quên đi, ngươi đừng nói nữa." Một cái hai cái đều nói như vậy, Ngụy Tuyết Vân cảm thấy chính mình là hảo tâm đương lòng lang dạ thú, cơn cũng ăn không vô, trực tiếp bày mặt, cười lạnh một tiếng, "Hành, là ta xen vào việc người khác, các ngươi đều thành cao, thật cho rằng một nữ nhân ly hôn mang theo hài tử nhật tử có thể hảo quá." Ta lười đến cùng các ngươi nói. Nói xong lời nói, Ngụy Tuyết Vân liền trực tiếp đứng lên, Đi ra ngoài. Nhìn thấy Ngụy Tuyết Vân như vậy, Thẩm Tuấn đau đầu thực, trong lòng phiền thật sự, hướng tới Thẩm Trúc nói: "Ngươi lại tẩu cứ như vậy, ngươi đừng trách nàng." "Đại ca ta biết đến, ta không có trách cứ đại tẩu, ngươi chạy nhanh đuổi theo đi, đừng vì chuyện của ta, cho các ngươi phu thê không hòa thuận." Thẩm Trúc có thể nói cái gì đâu, đứng ở Ngụy Tuyết Vân góc độ, có lẽ là thiệt tình muốn vì nàng giới thiệu một cái, cho nên mới tới như vậy một chuyến. Chỉ là vô luận như thế nào, Nàng đều không có lại rơi vào một khác đoạn hôn nhân tâm tư. Thẩm Tuấn thở dài, hảo hảo ăn bữa cơm đều kêu gì sự. Hắn chỉ có thể chạy ra đi. Ngụy Tuyết Vân ở bên ngoài đợi sau một lúc lâu, nghe được tiếng bước chân truyền đến, mới làm bộ làm tịch chạy vài bước, lập tức bị Thẩm Tuấn cấp bắt được. Nàng trong lòng còn tồn khí, hướng về phía Thẩm Tuấn ngữ khí cũng không dễ nghe, ngươi tổng nói ta đối với các ngươi gia không để bụng, chính là ta hiện tại để bụng, nhân gia cảm kích sao? Như vậy hảo điều kiện người, cũng liền ngươi muội muội trước mắt. Vậy quên đi, ta cũng mặc kệ việc này." Thẩm Tuấn hắc trầm khuôn mặt, nhếch môi nói, "Tiểu trúc có ý nghĩ của chính mình, nhân tại vừa ly hôn, ngươi liền lược thuật trọng điểm tương thân, nàng không tiếp thu được cũng bình thường. Ta nhưng thật ra muốn nhịn, ngươi muội muội ly hôn còn mang theo cái hài tử, nhật tử có thể quá đến thật tốt đi." Ngụy Tuyết Vân cười lạnh. Thẩm Tuấn nhíu mày, hắn tính tỉnh táo bạo, muốn nói thượng hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Có đôi khi cùng Ngụy Tuyết Vân nói không thông, còn không bằng không nói. Phòng trong Chi Chi xem này một bàn đồ ăn, trong lòng cũng không dễ chịu, hảo hảo một bữa cơm, liền như vậy kết thúc, đại gia hỏa cũng chưa ăn thượng mấy khẩu, nàng lắc lắc đầu, đi theo Thẩm Trúc một khối ăn xong rồi cơm, thu thập chén đũa. Thẩm Trúc còn hảo, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này đây không phải Ngụy Tuyết Vân cũng sẽ là người khác, cho nên cũng liền không như vậy sốt ruột. Nhìn bên ngoài sắc trời đã tối sầm, nhưng thật ra nhớ tới Giang Hoài. Nàng hỏi, như thế nào đã trễ thế này, người còn không có trở về? nên không phải là ra cái gì vấn đề đi. Chi Chi cũng có chút nhọc lòng lên. Như vậy nghi công phu. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Chi Chi vội vàng đi mở cửa. Vừa mở ra môn, thiếu niên liền đứng ở kia, hắn dung nhan kiên nghị thanh lãnh, một đôi mắt đen như là nụ mực, môi mỏng nhấp chặt, trên tay cầm lúc trước từ Chi Chi ra lấy đi đồ vật, trên người tựa hồ còn có chút chảy ra. Là Giang Hoài. Nhìn thấy hắn trở về, Chi Chi đầu tiên là vui sướng, theo sau mới là hoảng sợ. Giang Hoài ca ca, ngươi như thế nào còn bị thương? Việc nhỏ. Giang Hoài thanh âm chấm thấp, là vừa trải qua quá thời kỳ vỡ rộng sau lột xác xuống dưới tiếng nói, rất êm hay, giống như là đàn xèo lô. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài. Sợ nhìn đến người quá nhiều, liền nói, ta tiên tiến tới. Chi chi chạy nhanh sườn khai thân mình. Thầm chúc nhìn thấy Giang Hoài đã trở lại, chạy nhanh cho người ta vọt một ly quả quýt nước suốt, uống trước điểm, như thế nào như vậy vãn mới trở về, là ra gì sự sao? Giang Hoài ngồi ở trong phòng khách, buông đồ vật sau, mới tiếp nhận ly nước nhấp một ngụm. Sắc mặt của hắn vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt, cũng gọi người nhìn không ra là hảo vẫn là hư tới, chỉ có thể chờ hắn trước mở miệng nói chuyện. Giang Hoài không có trả lời, mà là thật cẩn thận từ trong túi, móc ra một phen tiền tới. Ở dầu hỏa đèn chiếu rọi xuống, linh tinh phụ vật, nhưng nhìn rất là khả quan. Giang Hoài nói, món đồ ban thực hảo, ta tất cả đều bán xong rồi, tiền đều tại đây. Chỉ là trong đó gian khổ Giang Hoài không có nói. 60 cân món kho, bán một khối nhị giá cả, đó chính là 72 đồng tiền, trừ bỏ phí tổn mười mấy khối bộ ráng, kia dư lại tới liền có 50 nhiều khối, như vậy một đồn bán, có thể so được với thẩm trúc hơn 1 tháng tiền lương. Tuy rằng thượng một hồi bán hảo, nhưng này món kho giá cả thật sự là cao, có thể mua nổi người không nhiều lắm, thượng một lần bán chính là 20 cân, cho nên nhanh như vậy liền bán hết, lần này 60 cân, chi chi cùng thẩm trúc cũng chưa chống cậy vào có thể bán xong. Rốt cuộc liền như vậy một nhóm người có thể tiêu phí đến thời. Chi Chi không lập tức đi lấy kia tiền, mà là nhìn về phía Giang Hoài, nhíu mày nói: "Ngươi đi nơi nào bán? Như thế nào còn có vết thương trên người, là xảy ra chuyện gì sao?" "Vấn đề không lớn." Giang Hoài không muốn nói thêm. Hắn nói: "Thẩm A Di, ngươi trước đem tiền điểm điểm, này một chuyến cũng không còn sớm, ta còn phải về nhà đi." Xem Giang Hoài như vậy, Thẩm Trúc một chốc một lát cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trước đem số lượng điểm điểm. Kỳ thật Giang Hoài phẩm tính, nàng là tin được, vừa lúc 72, hắn một phân tiền cũng chưa tham ô. Chi Chi dựa theo bán ra tỷ lệ, lấy ra 4 đồng tiền đưa qua, "Giang Hoài ca ca, đây là ngươi. 72 đồng tiền 5%, đó chính là tam khối 6, Chi Chi nhiều tính 4 mao." Giang Hoài nhíu mày, không đi tiếp. Chi Chi cùng thầm chúc lẫn nhau nhìn thoáng qua, đây là phía trước hai người thương lượng quá, này một chuyến Giang Hoài chạy vất vả, sau này yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương còn nhiều, muốn trưởng kỳ hợp tác. Tự nhiên là chỉ có thể nhiều cấp, không thể thiếu cấp. Chi Chi nói, lúc sau chúng ta còn cần làm món kho giò thịt, ngươi chạy tới chạy lui vất vả, tổng hội có dư thừa chi tiêu, này tiền ngươi cầm, bằng không nhà của chúng ta cũng ngượng ngùng làm ngươi tiếp tục hỗ trợ. Giò thịt lao động phí, đi ra ngoài mua bán, dù sao cũng phải ăn chút cái gì, bằng không đói bụng, vậy thật thành chu bãi bì. Xem ra hoài không muốn thu bộ dáng, thậm chút cũng đi theo Chi Chi nói, Chi Chi nói không sai, lần này có thể bán ra cái này tiền tới. cũng là ít nhiều người, người đến nhận lấy. Đây là lời nói thật. Chính mình muốn đi làm là bán không được, mà Chichi chi nói tuổi còn nhỏ, quan dọn thịt đều là vấn đề lớn, này đó đều là ít nhiều răng hoải. Răng hoải do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thu số dưới. Kia 4 đồng tiền nặng chịu, đây là hắn đầu một hồi tránh nhiều như vậy tiền, có này tiền, hắn cùng răng nhận kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ không đói bụng. Nghĩ vậy chút, răng hoải trong lòng vẫn luôn đè nặng kia tảng đá. cũng cuối cùng là chậm rãi thả xuống dưới, ít nhất sinh hoạt so với dĩ vẫn tới, phải có không ít hy vọng. Hắn nhìn về phía mẹ con hai, thiết tình thực lòng nói, "Cảm ơn." Thẩm chút hỏi, "An Cương không, hôm nay nhà của chúng ta chiêu đãi thân thích, còn để lại không ít đồ ăn, không ăn nói liền lưu lại ăn đi." Nhiều thu tiền, Giang Hoài tự nhiên không muốn lại lưu lại cọ cơm, huống chi lúc này là buổi tối, hắn lưu lại sợ trong đại viện người ta nói nhảm thoại, liền trực tiếp cự tuyệt. Phần 27 Thấy Giang Hoài nhất định phải đi, mẹ con hai cũng không hảo cưỡng lưu, chỉ có thể liền như vậy thôi. Chi Chi đưa Giang Hoài tới rồi cửa. Nàng nghĩ nghĩ sau, lại gọi lại Giang Hoài, "Ngươi chờ một chút." Nói xong lời nói, cũng không đợi người đáp lời, trực tiếp liền chạy vào trong phòng, một lát sau mới chạy ra, trong tay cầm điểm thuốc trị thương cùng băng vải, đưa cho Giang Hoài, nàng ngửa đầu nhìn về phía Giang Hoài, tươi cười điểm mỹ. "Này đó ngươi cầm. Này thương." Giang Hoài không muốn nói, nàng liền không hỏi. Tiểu nữ Hải cười rộ lên thời điểm, gương mặt bên mơ hồ còn có má lúm đồng tiền, thoạt nhìn rất là thảo hỷ đang yêu. Giang Hoài ánh mắt tối sầm vài phần, hắn tiếp nhận dược, thấp giọng nói một tiếng dạ, liền rời đi. Nhìn thiếu niên biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, Chi Chi mới đóng cửa lại, đi trở về trong phòng. Xem Giang Hoài như vậy trở về, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Chi Chi nhiều ít cũng suy đoán tới rồi, lần này món khó bán khẳng định không dễ dàng như vậy, xem ra nàng đến mặt khác ngẫm lại đừng ra. Thẩm Trúc nhìn kia một đống tiền, lại cắp đếm đếm. Nàng kỳ thật còn có chút không dám tin tưởng, này tiền tới cũng quá dễ dàng. Chính mình ở sườn dệt, làm hơn 1 tháng mới có thể có, như vậy một ngày, nàng cùng Chi Chi cũng chưa như thế nào phí công phu, thế nhưng liền có kiếm được. Khó trách trước kia chẳng sợ tiếng gió như vậy khẩn, đều có người đánh bạo dám đi làm đầu cơ trục lợi sự tình, tới tiền cũng quá dễ dàng. Chi Chi cùng Thẩm Trúc thương lượng, món kho hương vị hảo, nhưng là giá cả vẫn là cao một chút. thì theo mới năm mao tiền một cân, chúng ta này món kho bán sợ là không chừng cửu, mụ mụ, tháng sau có phải hay không liền Tết Trung thu. Đương nhiên, tuy rằng bán không chừng cửu, nhưng là chi chi cảm thấy, nên bán vẫn là đến bán, chính là kế tiếp khả năng làm không được như vậy nhiều, liền sợ làm ra tới, đến lúc đó hễ hàng nện ở chính mình trong tay, liền không phải thực hảo. Lúc trước sở dĩ làm món kho, đó là bởi vì Lâm Sương Vân là xưởng chế biến thịt, các nàng trong tay có thể có cái này con đường. Như là cùng thịnh đại gia thương lượng, cũng có thể bắt được một cái thực tốt giá cả, đại đại hạ thấp xuống dưới phí tổn, làm cho bọn họ lợi nhuận biến cao. Nhưng là mùa hè mấy thứ này đều phóng không trường cửu, hôm nay làm, phải hôm nay chạy nhanh bán, phóng đến lâu một ít, hương vị ngược lại sẽ biến kém. Nếu là gác ở mùa đông, vậy là tốt rồi gửi, không dễ dàng biến chất. Nàng nhớ tới quyển sách này có truyện, bên trong giống như nhắc tới quá, Lâm Sương Mân sở dĩ mạo hiểm kinh thương, còn có thể đủ làm thành công. thẩm chúc vẫn là giúp không ít độ, như vậy xem ra, kỳ thật thẩm chúc vẫn là một cái rất có ý tưởng, dám đua tính cách. Bằng không chi chi cũng không dám tùy tiện đưa ra ý nghĩ của chính mình, các nàng hiện tại thực yêu cầu kiếm tiền, chỉ có tránh tới rồi tiền, như là Ngụy Tuyết Vân loại người này, là có thể tránh cho không ít. Nữ nhân muốn tránh né nhã nhặn luôn toán ngữ, muốn tránh né gả chồng, chỉ có làm chính mình cường đại đến không ai dám nói, không ai dám đè nung nổi. Làm được này một bước, đều không phải là đơn giản sự. Yêu cầu trả giá nỗ lực, muốn so nam nhân nhiều rất nhiều rất nhiều mới được. Nghe được Chi Chi nói, Thẩm Trúc theo bản năng gật đầu. Cùng nữ nhi một khối làm vài lần sinh ý sau, Thẩm Trúc liền không đem Chi Chi đương tiểu hài tử đối đại. Có đôi khi nàng tưởng vấn đề có thể so sanh chính mình càng toàn diện một ít, nhiều nghe một chút nàng ý kiến, Thẩm Trúc tổng cảm thấy là tốt. Chi Chi chầm tư nói, Tết Trung Thu mọi người đều muốn ăn bánh Trung Thu, chúng ta kỳ thật có thể đổi cái phương hướng, làm một lần điểm tâm loại, món kho nói. Chúng ta có thể nấu như làm. Vừa nghe Chi Chí nói, Thẩm Trúc lại là lắc đầu, này bánh trung thu chúng ta cũng sẽ không làm, hơn nữa chúng ta liền tính làm ra tới, vị cũng không nhất định sẽ so đại gia phía trước ăn những cái đó hảo. Nàng là từ chính mình góc độ xuất phát, đối với làm mỹ thực này một hồi, thậm chí cũng không phải thực hiểu biết, nàng nhiều lắm cũng chính là sẽ một ít việc nhà, món kho cũng là dựa vào Chi Chí nói, nàng tới làm mới có thể. Nói trắng ra là, thậm chí tuy rằng trọng sinh, có đời sau có chút ký ức chính là kiếp trước trải qua, thật sự là không tính là cái gì, nàng trưởng kỳ từ trước ở nhà, sinh hài tử sau chính là chuyện nhà những cái đó sự. Trong sinh trở về, nàng cũng cũng chỉ có quyết định một ý niệm, muốn cùng Lâm Sương Môn ly hôn, từ cái này tiết điểm thay đổi chính mình vận mệnh, mà khi đi hướng một khác điều không đi qua lộ khi, thậm chúc lại là mê mang. Nàng không cấm nghĩ tới kiếp trước. Khi đó chính mình đã ở nhà chiếu cố hai đứa nhỏ, sau lại Lâm Sương Môn không biết từ nơi nào làm ra một số tiền. Nàng liền cùng Lâm Sương Môn đệ, không bằng từ trước xuống biển sự. Lâm Sương Môn ngay từ đầu là không muốn, cảm thấy xưởng chế biến thịt bát sắt tốt xấu ổn định, chỉ là sau lại không biết bị ai nói phục, lại nhớ thương làm thẩm chúc chạy đi tái sinh một cái nhi tử tâm tư, liền đồng ý từ trước. Lễ huyện bên này dệt nghiệp phát đạt, không ít người ra tới làm một mình, có người từ xưởng dệt đi rồi đã phát điểm tiểu tài, thẩm chúc biết sau, liền đề nghị các nàng ra cũng có thể đi theo nhân gia hình thức đi một chút. Lâm Sương Môn cũng là nhìn nhân gia phát tài, Có điểm tâm động, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó đó là từ trước, dùng này một số tiền, hơn nữa thậm chúc bận trước bận sau chạy quan hệ, rốt cuộc nàng đối xưởng dệt vẫn là có điểm hiểu biết, vợ chồng son từ một cái tiểu xưởng làm khởi. Thậm chúc cũng là đi theo Lâm Sương Mân vất vả lại đây, sau lại bị lừa gạt, muốn hoài tang thai, chờ sinh hạ tới, cùng lắm thì phạt điểm khoản, nghĩ cách làm hài tử trước hộ khẩu liền thành. Khi đó người đều như vậy. Lại sau đó, Thẩm chúc liền ở trong nhà dưỡng thân mình. chỉ là sau lại vẫn luôn không hài thượng, bởi vì sinh nhị thai thời điểm không dưỡng hảo thân mình, hơn nữa Lâm Sương Mân một đường làm dệt làm được đại xưởng, nhất tử bắt đầu hảo quá, hai người chênh lệch liền rõ ràng, mâu thuẫn nhiều, đến nỗi thậm chúc ly hôn sau sự, càng không cần phải nói. Làm đều là người phục vụ linh tinh, nàng nhưng thật ra nghĩ tới muốn hay không chính mình làm dệt, nhưng khi đó chính mình có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, nàng cơ hồ là mình không rời nhà, trong tay không có tiền, muốn làm này đó nói dễ hơn làm. Càng miễn bản khi đó dệt nghiệp kiếm tiền người nhiều, thị trường thu nhỏ, cạnh tranh liền lớn hơn nữa, không phải nàng có thể muốn làm liền làm. Chư bỏ này đó ở ngoài, thậm chúc duy nhất kiếm tiền kinh nghiệm, cũng chính là làm dệt. Nghĩ vậy, thậm chúc đột nhiên tâm niệm vừa động. Kỳ thật dệt nghiệp xác thật là cái hảo đường ra, hiện tại cơ hồ không có làm người, mọi người đều không nghĩ tới này một khối, nhưng là nàng chính mình ở xưởng dệt, biết hiện giờ sinh hoạt điều kiện hảo, đại gia đối với ăn, mặc, ở, đi lại liền bắt đầu yêu cầu cao. Nàng nếu có thể có cơ hội chứng minh lòng nói, có kiếp trước kinh nghiệm, nàng ít nhất có thể có đua một phen cơ hội. Bất quá cái này ý tưởng toát ra tới sau, thậm chúc lại có chút do dự, bởi vì làm dệt cùng làm mỹ thực là không giống nhau, người trước phí tổn quá cao, không phải nàng lúc này có thể gánh nặng khởi. Loại này kinh thế hãi tục ý niệm, thậm chúc chỉ có thể chợt lóe mà qua. Nghe vậy, chi chi cũng không thể nói chính mình sẽ, chỉ có thể nói, kia nhìn nhìn lại đi, ta có rảnh đi bên ngoài chuyển động chuyển động. Nói không chừng là có thể làm ta gặp được cái gì kỳ ngộ. Thẩm Trúc chỉ đem Chi Chi nói Dương Hải Tử lại nói, biết Thẩm Trúc không có nghe đi vào, Chi Chi trong lòng tính toán, vẫn là đến tưởng cái hợp lý biện pháp, làm chính mình có thể làm mỹ thực bán tiền, còn có thể làm Thẩm Trúc tin tưởng. Bên kia, Giang Hoài mặt vô biểu tình trở về nhà. Hôm nay một ngày không thấy, Triệu Quế Vương liền mắng một ngày, nhìn đến Giang Hoài trở về, lại bắt đầu nổi trận lôi đình, chỉ vào người cái mũi liền mắng, trong nhà sống cũng chưa làm. Cả ngày không thấy được người, ra đi nơi nào? Ta giữa ngươi là làm cái gì ăn không biết, ngươi thật đúng là tưởng ở nhà ta ăn cơm trắng không thành. Còn không chạy nhanh lăn qua đi, đem trong nhà vệ sinh làm, lu nước thủy cấp đảo mãn đi. Hai ngày này Đinh Tiểu Lan bị Triệu Quế Phượng lệnh cưỡng chế không cần ra cửa, nàng trong lòng chính nẹn quất, đại gia hỏa đều giúp đỡ chi chi, không có người cảm thấy nàng là vô tội, nàng tự nhiên thực tức giận, chính là lại không thể tìm chi chi báo thủ, trong lòng càng là bực bội ủy khuất. Nang cũng sốt mặt nói, "Còn có ta nước rửa chân, chạy nhanh cho ta đi tiêu." Giang Hoài là đại cái kia, đã có 15 tuổi, mà Giang Nhuyễn chỉ có 10 tuổi, dáng người nhỏ gầy, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, Triệu Quế Phượng vẫn là chú trọng thể diện, rất nhiều chuyện sẽ không làm Giang Nhuyễn đi làm, đệ nhất là bởi vì Giang Nhuyễn làm cũng làm không được quá nhiều, đệ nhị còn lại là sợ bên ngoài người ta nói chính mình nói quá khó nghe, mà Giang Hoài không giống nhau. Hắn tuổi tác đại, vóc dáng lại cao, làm hắn làm chút chuyện Hắn đều có thể đi làm, bên ngoài người tuy rằng sẽ nói nhàn thoại, nhưng là cũng sẽ không nói quá khó nghe. Triệu Quế Phượng vẫn là thực yên tâm thoải mái. Giang Nhật Khí muốn xông lên phía trước, đã bị Giang Hoài cản lại, hắn liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài đi ra ngoài. Nhìn đến đại ca đi ra ngoài, Giang Nhật Hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Quế Phượng cùng Đinh Tiểu Lan, trong lòng hận đến không được. Hắn cũng chạy đi ra ngoài, muốn giúp Giang Hoài. Dưới ánh trăng, Giang Hoài lộ ở bên ngoài cánh tay, cường kiện hữu lực Đề Thủy Khi càng là có vẻ và mỡ. Xem Giang Nhật muốn đi để một cái khác thùng nước, Giang Hoài nhàn nhạt nói, "Này đó ngươi làm không được." Giang Nhật là sinh non nhi, sinh hạ tới thời điểm liền sống được thực gian nan, cũng may khi đó trong nhà đều thật cẩn thận, cuối cùng làm Giang Nhật thân thể hảo một ít, nhưng vẫn là không có Giang Hoài như vậy khỏe mạnh, động bất động liền sẽ sinh bệnh. Từ nhỏ đến lớn, Giang Hoài đều biết chính mình là ca ca, muốn nhiều làm một ít. Mẫu thân đi phía trước, lôi kéo Giang Hoài tay, không yên tâm bọn họ huynh đệ hai. Càng không yên tâm Giang Nhật. Giang Hoải khi đó cũng bất quá chỉ có 12 tuổi, lại trưởng thành so đại nhân còn muốn thành thục, hắn nói: "Mẹ, người yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ vẫn luôn che chở tiểu Nhật." Bọn họ huynh đệ hai sống nương tựa lẫn nhau, là lẫn nhau chi gian duy nhất thân nhân. Giang Nhật cắn răng, nỗ lực đi để kia số nước, sau một lúc lâu vẫn là không làm nên chuyện gì. Hắn có chút thất bại, chính mình thật sự vô dụng. Cái gì đều không giúp được Giang Hoải. Thân thể này thật sự là quá yếu. Giang Hoài động tác nhanh nhẹn làm, chờ đem lu nước thủy đều đã mãn, lại đi nấu nước nóng, mới trở về chính mình nhà ở. Hai huynh đệ là ngủ ở một hối. Nhà ở rất nhỏ, bất quá 8 mét vuông, bên trong không có giường, liền dùng chiếu phô một chút, này chiếu vẫn là Giang Hoài đi dống rác nhặt được, không có gối đầu, liền dùng mùa đông quần áo đôi. Này vốn dĩ chính là cái phóng tạp vật chữ vật gian, vẫn là Triệu Quế Vương tâm bất cam tình bất nguyện thu thập ra tới, cho bọn hắn ngủ đến. Giang Hoài hôm nay liền ăn một cái bánh rau. Dạ dày đã bắt đầu run rẩy, Giang Nhuyễn thân thể không tốt, Triệu Quế Phượng cũng không dám quá bạc đãi hắn, sợ thật sự ra cái gì vấn đề, đến lúc đó càng phiền toái. Bởi vậy, ăn cơm mặt trên không đến mức làm Giang Nhuyễn đói bụng. Giang Nhuyễn đem trong tay cất giấu bắp bánh bột ngô lấy ra tới, đã lạnh, nhưng hảo quá với cái gì đều không có ăn. Giang Hoài không hay hạ liền cấp ăn xong rồi. Lúc này, Giang Nhuyễn mới phát hiện Giang Hoài tay trời ra, lập tức kêu lên, "Ca, ngươi nơi này sao lại thế này?" Việc nhỏ Giang Hoài nghĩ tới chi chi cấp thúc chi thường, nghĩ nghĩ vẫn là lao điểm ở trên người. Hôm nay bạn muốn kho, kỹ thật không có dễ dàng như vậy. Giang Hoài trước chạy tới chợ, nhưng thật ra có người tới muốn mua, chỉ là vừa nghe giá cả liền đánh lui trong lớn, cảm thấy thật sự là quá quý, này giá cả đi mua thịt heo không hơn sao. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thay đổi cái địa phương bán. Sau lại là cơ hồ đem toàn bộ lễ huyện đều mau chuyển biến, cũng cũng chỉ bán ra 20 mấy cân. Ở trên đường, Còn lụng tới ăn không, xem hắn bán ngoạn ý mới lạ, liền đưa ra phải thử một chút, Giang Hoài làm người thử, kết quả đối phương thử một chút lại thí một chút, chính là không để cập tới muốn mua. Giang Hoài nhắc nhở nhân ra một câu, đối phương không vui, xem hắn lại gầy, liền nói vài câu khó nghe, trực tiếp đẩy hắn một phen, hai người liền có xung đột, này trời ra chính là khi đó có. Trên đường có người tìm đồn công an, vấn đề khẳng định là đối phương vấn đề, cho nên làm người nọ bồi điểm tiền, hắn cho mấy cân món kho. co như là mua bán. Dư lại còn có cái 30 cân không bán đi. Hắn mang theo chạm vào vận khí ý tưởng, tính toán đi đẩy mạnh tiêu thụ nhìn xem. Tiệm cơm quốc doanh ăn bế môn canh, bên kia thái phẩm đều là mặt trên quy định, không có khả năng tùy ý mua bán, Giang Hoài liền chạy tới tư doanh, tiểu tiệm cơm nghe xong giá cả cảm thấy quá quý, lợi nhuận không cao, cự tuyệt hắn. Sau lại là có cái ở tiệm cơm ăn cơm khách nhân, đưa ra muốn nếm thử xem, ăn một lần này hương vị sắc thật không tồi, nghĩ mua trở về nhắm rượu ăn. cũng có thể đưa điểm cấp phố lãng giềng, phòng trừng là cái không kém tiền chủ, toàn bộ các muốn. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trở về. Nay buôn bán, thực sự không dễ dàng như vậy. Giang Nhật Húc mắt có chút phím hồng, hắn muộn thanh nói, "Cứu cứu khi nào trở về thì tốt rồi." Ở cái này trong nhà, cũng cũng chỉ có cứu cứu xe đối bọn họ hảo chút. Đối với đệ đệ nói, Giang Hoài lại là không như vậy tưởng, nhà mình cứu cứu đối bọn họ xác thật còn có thể, nhưng là cùng Triệu Quế Phượng dù sao cũng là phu thê. Rất nhiều chuyện hắn trộn lẫn ở bên trong, kỳ thật là làm cứu cứu khó xử. Phần 28. Có một số việc, Giang Hoài cảm thấy chính mình có thể chống liền chống. Hiện tại hắn kiếm lời 4 đồng tiền, không thể nói rất nhiều, nhưng cũng cho hắn một tia hy vọng cùng ý niệm, hắn có ý tưởng khác, buồn bán là có thể hành đến thông, tuy rằng không dễ dàng như vậy, nhưng là tiền kiếm được càng nhiều, yêu cầu mạo nguy hiểm tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa, hắn chỉ cần nỗ lực đua một ít thì tốt rồi. Nghĩ vậy chút. Giang Hoài thấp giọng nói: Trờ ca lại tránh điểm tiền, chúng ta liền dọn ra đi. Nghe được lời này, Giang Nhật ánh mắt sáng lên, "Ca, ngươi quyết định muốn dọn?" Phía trước nói muốn dọn, Giang Hoài đều là không đồng ý. Triệu Quế Vương bên này tuy rằng quá đến không tốt, nhưng ít nhất tiền thuê nhà cái gì không cần bọn họ nhọc lòng, còn có thể đủ đọc sách, nhưng nếu là dọn ra đi, một cái 10 tuổi, một cái 15 tuổi, có thể làm điểm cái gì? Giang Hoài là muốn đọc sách, nhưng đọc sách đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, hai người đều đọc sách nói. Này tiền từ đâu tới đây? Đến lúc đó sớm hay muộn muốn ở bên ngoài đó chết. Hắn tưởng tương đối hiện thực, bất quá hiện tại lại không giống nhau. Nếu cùng Chi Chi hợp tác có thể trường kỳ nói, tiên ổn định xuống dưới, có chính mình con đường, hắn có thể dọn ra đi cấp rang nhượn càng tốt sinh hoạt, tự nhiên càng có khuynh hướng dọn ra đi. Giang Hoải không có nói thẳng cái gì, chỉ là nói, những việc này, ca sẽ làm tính toán, ngươi phải hảo hảo đọc sách. Chi Chi cảm giác kiếm tiền là lửa xém lông mày sự. Thực mau liền phải khai giảng, đến lúc đó nàng hạn chế liền lớn hơn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Chi Chi tính toán chính mình biên soạn một quyển mỹ thực thư, đến lúc đó liền cùng Thẩm Trúc nói là nhặt được, có thể dùng tới mặt phương pháp thử xem cho rằng, vị tốt lời nói là có thể lấy ra đi bán. Đến lúc đó liền tính Thẩm Trúc cảm thấy quá vừa khéo, cũng sẽ không hoài nghi đến chính mình trên đầu, rốt cuộc nàng còn chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Như vậy nghĩ, Chi Chi liền làm lên, cho Thẩm Trúc đi làm công phu. Chi Chi liền ở trong nhà sáng tác thực đơn. Bất quá trong đầu biết như thế nào làm là một chuyện, muốn viết lên rồi lại là một chuyện khác, một đạo đồ ăn Chi Chi đến biết rất nhiều, đem ký càng tỉ mỉ giáo trình đều cấp viết đi lên, yêu cầu tiêu phí công phu cũng liền càng nhiều. Món kho bên kia, Chi Chi nghĩ nghĩ cũng thẩm chúc thương lượng một chút, một vòng bán ba lần, một lần bán 20 cân, như vậy một vòng đại khái có thể kiếm cái 4-5 chục đồng tiền, cũng đã thực hảo. Như cũng làm ra ngoài đi bán. Khai giảng nhật tử Bất tri bất giác sắp đã đến. Thẩm Trúc tính tính trong tay tiền, đã có cái mau 300 khối, liền tính toán cấp Chi Chi mua kiện quần áo mới, như vậy có thể thể diện đi học đi. Thừa dịp cuối tuần, sáng sớm, Thẩm Trúc liền rời giường, mang theo Chi Chi đi mua quần áo địa phương. Trước kia muốn quần áo mới, đều là ăn Tết thời điểm mới có thể đổi thành thượng một bộ, không ngừng là bởi vì không có tiền, còn bởi vì bố phiếu khan hiếm, bất quá hiện tại không giống nhau, các nàng không cần thế nào cũng phải ở cung tiêu xã mua bố chính mình làm. cũng có không cần bố phiếu tiệm quần áo, chính là giá cả sang quý một ít, nhưng là kiểu dáng đẹp tân triều. Thẩm trúc liền tính toán mang Chi Chi qua bên kia chọn quần áo. Nay vẫn là xuyên thư những ngày qua, Chi Chi chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên đi dạo phố, so với đời sau khẳng định không có gì hảo dạo, nhưng là Chi Chi lâu lắm không có ra tới, sinh hoạt điều kiện lại gian khổ, nhưng thật ra có loại nói không nên lời hưng phấn cảm. Nay lại khái chính là đời sau, không thể mang cho Chi Chi cảm giác. Hai người ngồi nhà nước xe bứt Tới rồi địa điểm sau đã đi xuống xe, có gia tiệm quần áo là Tân Khai, thậm chí lúc trước cũng không biết, là xưởng dệt có cái kêu Lưu dáng Mẫu, mua kiện quần áo mới, nơi nơi cùng người khoe khoang. Lưu dáng Mẫu, nay quần áo nhưng không tiện nghi, đều là từ quảng thị bên kia nhập hàng tới, tất cả đều là tân kiểu dáng, nhà của chúng ta lão Dương cảm thấy đẹp, thế nào cũng phải cho ta mua, bằng không ta mới không bỏ được đâu. Mọi người đều thổn thức một phen, có người hỏi địa phương, Lưu dáng Mẫu không kiên nhẫn nói địa chỉ, trong lòng quyết định chú ý. cô nàng khẳng định là liên tiếp mua, thậm chí còn chạy tới thẩm chúc trước mặt đất ý, rốt cuộc nàng là nhà máy đẹp nhất một cái. Chính là lại đẹp lại như thế nào, còn không phải nam nhân nhà mình từ bỏ, ly hôn còn mang hài tử, không bằng nàng lớn lên tuy rằng không thẩm chúc hảo, nhưng mệnh so thẩm chúc hảo a, có cái bỏ được vì nàng tiêu tiền hảo lóc công. Nay cảm giác về sự ưu việt một chút liền lên đây. Thẩm chúc ngay từ đầu không để trong lòng, xem kia kiểu, kiểu dáng sắc thật không tồi, liền hỏi một câu, có hay không thời trang trẻ em? Lưu Giang mổ cười nhạo một tiếng, hảo tâm nói: "Có là có, bất quá tiểu trúc à, này quần áo nhưng không tiện nghi, ngươi hiện tại mẹ con hai sống nương tựa lẫn nhau, vì kiện quần áo tự nhiên không đáng, ngươi nếu muốn cho ngươi nữ nhi mua quần áo nói, nhà ta nhưng thật ra có ta khuê nữ không cần xuyên, ta đến lúc đó cho ngươi lấy tới." Lời này, đem Thẩm Trúc khí cười. Chương 23B. Thẩm Trúc nghĩ chuyện này, trong lòng rất hụt hẫng. Nàng càng có muốn kiếm tiền tâm tư, chính mình quá đến khổ điểm không có việc gì. Nhưng nàng không nghĩ chi chi đi theo chính mình chịu khổ. Nếu có thể, thậm chí muốn đem trên thế giới đồ tốt nhất, đều toàn bộ cấp chi chi, nàng người này tương đối lòng tham, không chỉ có muốn nữ nhi bình an khỏe mạnh hạnh phúc lớn lên, cũng muốn cho nàng một cái có thể lệnh người hâm mộ sinh hoạt. Nay đại khái chính là làm cha mẹ đại đa số ý tưởng đi. Hiện tại ở bên ngoài người xem ra, chính mình là liền một kiện quần áo đều cấp chi chi mua không nổi, chủ vẫn là như vậy ác liệt hoàn cảnh, nàng không nghĩ như vậy, nàng muốn làm nữ nhi lúc này đây Có thể hảo hảo học tập, hảo hảo lớn lên. Nhìn ra Thẩm Trúc đang nghĩ sự tình, Chi Chi hô nàng một tiếng, "Mụ mụ, ngươi suy nghĩ cái gì?" Thẩm Trúc hoan hồn, hướng về phía Chi Chi cười cười, "Không có gì, chúng ta đi mua quần áo." Hai người thực mau liền đến tiệm quần áo. Đây là một nhà Tân khai, trang hoàng liền cùng địa phương khác không lớn giống nhau, Thẩm Trúc cùng Chi Chi đi vào, lão bản nương đang ở kia sửa sang lại quần áo, liếc mắt một cái mẹ con hai, thần thái nhàn nhạt, nhạt. Nhìn ra được tới, Thẩm Trúc cùng Chi Chi ăn mặc cũng không phải cái gì có tiền nhân ra. Thời buổi này đối với phục vụ ý thức, còn không có cái gì rắc nộ, ở công tiêu xã công nhân viên chức càng là cái môi hướng lên trời đối khách nhân, dù sao bọn họ là bắt sát, không trông cậy vào dựa vào người khác mua đồ vật kiếm công trạng, tự nhiên liền sẽ không quản ngày đó, mỗi tháng như cũ có thể bắt được ổn định tiền lương. Ngược lại là đi mua khách hàng, muốn lấy lòng một ít. Cái này tiệm quần áo thái độ so với công tiêu xã muốn tốt một chút, nhưng lão bản nương là cái xem đồ ăn hạ đĩa người. Thẩm Trúc xem nổi lên quần áo tới. Nay đó quần áo đều là từ Quảng thị bên kia nhập hàng lại đây, nghe nói đều là cả bản hóa, thẩm trúc nhìn mới mẻ, nhưng thật ra kiểu dáng đều không tồi, có vài món mèo eo, rất lạ bên người, nhan sắc đa dạng cũng nhiều, so cùng tiêu xá lựa chọn nhiều hơn. Tuy rằng nàng trong sinh, tiếp trước cũng không phải chưa thấy qua tốt, chỉ là chờ nàng khi đó, đã là lòng bản tay hướng về phía trước giai đoạn, tốn chút tiền đều phải cùng Lâm Sương Mân thông báo. Đối phương có cho hay không còn phải xem hắn ngay lúc đó tâm tình. Khi đó nàng dưỡng thành tiết kiệm thói quen, chẳng sợ trong nhà phú, quần áo của mình cũng là quanh năm suốt tháng mua không được một hai kiện, bọn nhỏ quần áo tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Xuyên quần đều là hàng rẻ tiền, càng không cần để là cái gì tốt kiểu dáng. Nghĩ vậy chút, thậm chí cảm thấy chính mình trước kia là thật sự buồn cười. Tổng sợ Lâm Dương Mân kiếm tiền vất vả, liền nghĩ nhiều tỉnh một ít, nhưng kết quả là, nhân gia liền dùng chính mình tiết kiệm được tới tiền. Đi bên ngoài giếng tiểu tam. Bên kia còn lại là một ít thời trang trẻ em. Thời trang trẻ em lựa chọn không có thành nhân lựa chọn nhiều, nhưng cũng so với chính mình đi làm quần áo phải đẹp một ít, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng một kiện váy đỏ, nhìn rất vui mừng, nhịn không được hướng tới lão bản nương nói: "Cái này quần áo có thể cho nữ nhi của ta thử xem sao? Bằng không cũng không biết hợp không hợp thân." Chi chi đối quần áo dục vọng không lớn, rốt cuộc có vượt mức quy định ánh mắt, này đó quần áo tới xem. Nhan sắc vẫn là lược có một ít tục khí, nàng cá nhân khả năng càng thích xuyên tương đối thoải mái thanh tân loại hình. Bất quá khó được xem thẩm trúc có tâm tư phải cho chính mình chọn lửa quần áo, nàng liền cũng chưa nói cái gì. Lão bảng nương cắn hạt dưa, nghe được lời nói, chiều thẩm trúc liếc mắt một cái, sắc mặt lược có một ít không kiên nhận đứng lên, một bên lấy căng ý thì còn đi lấy, một bên trong miệng nhắc mãi. Nay quần áo mới vừa nhập hàng lại đây, cũng không phải là thực tiện nghi, các ngươi tiểu tâm một ít thí, đừng làm dơ. Thẩm Trúc mặt mày nhiễm vài phần không vui. Nàng nghe ra tới cái này, lão bản nương trong giọng nói chán ghét, đơn giản chính là bởi vì chính mình cùng Chi Chi ăn mặc, làm người cảm thấy là mua không nổi này đó quần áo, lúc này mới thái độ như vậy. Chi Chi lấy qua quần áo, hô một tiếng thẩm trúc, mụ mụ, ta đi trước thay quần áo. Đi thôi. Thẩm Trúc hít sâu một hơi, hướng tới Chi Chi mỉm cười nói, ly hôn sau, kỳ thật bọn họ mẹ con hai bị người khinh thường số lần, cũng không phải rất ít. Nói đến cùng vẫn là chính mình không đủ có bản lĩnh, bằng không như thế nào sẽ bị người khinh thường, nàng trong lòng nghẹn một hơi, càng nuốn nuốn lẩm rầu. Chi Chi đi vào thay đổi quần áo, màu đỏ tươi tiểu váy, làn váy ở đầu gối chỗ, bởi vì là mùa hè, cho nên thay quần áo tốc độ vẫn là rất nhanh, nàng lưu loát thay xong, liền từ phòng thay quần áo đi ra. Vừa ra tới, Thẩm Trúc liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Gần nhất Chi Chi ăn ngon một ít, ít nhất một vòng xuống dưới có thể có cái 3 4 thiên, 4 5 ngày là dính thức ăn mặn. Dây yếu thân mình cũng chậm rãi lớn lên mượt mà một ít, hơn nữa Nữ Nhi giống chính mình, làn da bạch, ăn mặc màu đỏ váy, liền càng sân ra thịt thắng tuyết. Quả thật là đẹp cực kỳ. Thẩm Trúc thực vừa lòng, liền cái này đi, đẹp. Chi Chi nhìn liếc mắt một cái trong gương chính mình, tóc xơ hai cái sừng dê biển, thoạt nhìn thật là rất đáng yêu. Nghe được Thẩm Trúc nói thẳng muốn, lão bản nương có chút ngoài ý muốn, nói, "Này quần áo không tiện nghi, một kiện váy đến 9 đồng tiền." 9 đồng tiền. Nếu là có bố phiếu Chính mình đi xà bố, làm một kiện trang phục hẹp ấy, phỏng trừng cũng liền 3-4 đồng tiền, nếu là dùng quỹ nhất sợi tổng hợp làm, hiện tại 1 mét là 3 khối nhiều, giống chi chi cái này, phỏng trừng đến xả cái 2 mét, kia không sai biệt lắm chính là 7 khối nhiều. Cái này giá cả đích sắc không tiện nghi. Thẩm trúc tiền lương cũng liền 43 đồng tiền, mua một kiện quần áo liền hoa 9 đồng tiền, đã xem như thực xa xỉ, bất quá nàng nghĩ gần nhất món kho kiếm lời điểm tiền, chính mình trong tay tiền, cấp chi chi mua kiện quần áo mới, cũng là đáng. chủ yếu là cái này quần áo kiểu dáng hảo. Nàng muốn. Thẩm chúc gật đầu, bao đứng lên đi. Lão bản nương thái độ rốt cuộc nhiệt tình lên, cái này váy là thật không tiện nghi, nàng cái này cửa hàng khai về sau, định giá chính là hướng những cái đó kẻ có tiền thượng định giá, một ngày bán cái vài món, công trạng liền rất xinh đẹp. Chờ Chi Chi thay thế sau, lão bản nương liền cầm quần áo muốn đi bao lên. Cái này không đương. Chi Chi đi nhìn thành nhân quần áo, hiện tại lưu hành chính là áo cánh rơi, quần jean ngày đó Nàng nhìn tới nhìn lui, đột nhiên phát hiện kỳ thật hiện tại quần áo đã xem như rất giàu lưu, rất nhiều nguyên tố, tới rồi đời sau vẫn là ở tham khảo, đại gia đã bắt đầu chậm rãi hiểu biết tới rồi cái gì gọi là thẩm mỹ, An Mặc Phùng diện cũng là rất là lớn mật. Duy độc chính là nhan sắc lựa chọn thiếu một ít. Chi Chi thấy được một bộ váy, thượng thân là một kiện màu trắng toá hoa áo sơ mi, không phải dài rộng cái loại này, so với hiện tại trên đường nhìn đến càng bên người một ít, mà xuống thân là một kiện màu đỏ trường điều cách văn váy. Bao vây lấy áo sơ mi, có thể phác họa ra nữ tính hoàn mỹ đường công tới. Nàng ánh mắt sáng lên. Nay bộ quần áo, chẳng sợ tới rồi về sau, mặc vào tới đều là bất quá khi. Chi Chi nhìn đều cảm thấy đẹp. Nàng chạy nhanh hô một tiếng thầm chúc, "Mụ mụ, ngươi tới thử xem cái này đi." Các nữ nhân ái đi dạo phố Thiên Tính là vẫn luôn đều tồn tại, trước kia là chỉ nghĩ ăn cơm no, đó chính là trên thế giới mỹ diệu nhất sự tình, hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo một ít. Ở này đó phương diện nhu cầu liền bắt đầu triển lộ ra tới. Thẩm Trúc nhìn cũng cảm thấy nữ nhi ánh mắt hảo, dù sao hôm nay là ra tới tiêu tiền, nàng có chút tâm động, lão bản nương xem Thẩm Trúc như vậy, liền biết là hấp dẫn, chạy nhanh cười nói: "Ngươi nữ nhi ánh mắt hảo, này bộ váy ở quảng thị bán rất hảo, càng đảo người đều lưu hành cái này, bản hình rất tốt, mặc vào tới hiện vòng eo, người eo thon chân dài, làn da còn bạch, thực thích hợp ngươi." Phần 29. Thẩm Trúc hoàn toàn tâm động, ta đây thử một lần. Lão bản nương trong tay cũng không đóng gói, trực tiếp đi lên cấp thẩm trúc cầm quần áo xuống dưới. Chờ thẩm trúc đổi xong quần áo ra tới, Chi Chi nhìn đến thời điểm, đều cảm thấy thẩm trúc như là thay đổi cá nhân. Giống như là lão bản nương nói giống nhau, thẩm trúc làn da bạch, người tinh tế cao gầy, xuyên này bộ quần áo, càng là đem nàng sở hữu yếu hư yếu thế đều triển lộ ra tới, hiện tại trên đường đại gia xuyên đều là tố sắc quần áo, như vậy tươi đẹp nhan sắc, liếc mắt một cái là có thể gọi người hấp dẫn chủ ánh mắt. Chi Chi cảm thấy thật sự rất đẹp. Thẩm Trúc như vậy mỹ nhân thôi, tới rồi tuổi này, ngược lại càng hiện nữ nhân ý nhị. Nhịn không được khen nói, "Mụ mụ, ngươi cũng quá đẹp đi." Nhìn trong gương chính mình, thậm chí có chút hoảng hốt, ở như vậy tuổi trẻ tuổi tác, nàng chưa bao giờ xuyên qua như thế đẹp, chờ tới rồi về sau có tiền, chính mình tuổi cũng lớn, nữ nhân không chú trọng bảo dưỡng, thực dễ dàng liền sẽ già cả, khi đó lại biết trang điểm liền trộm. Thẩm Trúc hiện tại vẫn là tuổi trẻ, không nói là tốt nhất tuổi rồi, nhưng lại là nhất có ý nhị tuổi tác, nam nhân đã bị đập Nàng đến hảo hảo vì chính mình suy nghĩ, vì nữ nhi, vì chính mình, đều đến nỗ lực giao tranh. Như vậy nghĩ, Thẩm Trúc giơ lên tự tin tươi cười, "Này bộ quần áo ta cũng muốn. Thành nhân quần áo muốn quý một ít, này một bộ đến muốn 15 đồng tiền, thậm chúc một hơi mua hai kiện, xem như danh tác." Lao bản nương cười đến không khép miệng được, vội giúp đỡ muốn bao lên. Chi Chi lại là ôm lấy Thẩm Trúc, làm nũng nói, "Mụ mụ ăn mặc đi." Nghe được Chi Chi nói, Thẩm Trúc tự nhiên nghe nàng, liền cười nói, "Thành Kia mụ mụ liền ăn mặc đi. Thanh toán tiền sau, lão bản nương giúp Thẩm Trúc đem quần áo cũ cất bao, mẹ con hai đều mua quần áo mới, tự nhiên là tâm tình sung sướng rời đi, thậm chí hôm nay rất muốn tiêu tiền, thậm chí mang theo Chi Chi ở bên ngoài ăn cơm. Hai người đi tiệm cơm quốc doanh. Bất quá Chi Chi cùng Thẩm Trúc đều có chút ngoài ý muốn, cái này điểm xem như cơm chưa điểm, nhưng là trong tiệm cơ hồ không có gì khách nhân. Cấp nàng đi điểm một bữa một tố, đi vào liền đụng phải thường lộ Trượng Phu lôi với mình. Hắn lại ở tiệm cơm quốc doanh làm người phục vụ, xem như cái bắt sát, nhìn đến Chi Chi cùng Thẩm Trúc tới thời điểm, hắn nhưng thật ra cảm thấy hiếm lạ, đặc biệt là Thẩm Trúc. Xuyên điệu kêu, kêu một cái thời thượng, dọc theo đường đi đi tới, đã có không ít người nhìn qua, nữ sinh trong ánh mắt đều lộ ra hâm mộ biểu tình, mà các nam nhân, còn lại là bị Thẩm Trúc mỹ mạo hấp dẫn tới rồi vài phần, cùng miễn bàn nàng kia eo thon thon một tay có thể ôm hết, cả người khí chất đều thực dịu dàng nguyên truyền, lại trương hiển nữ tính độc hữu mị lực. Xinh đẹp là thật sự xinh đẹp, thậm chúc làm chi chi hô người. Lôi Vĩnh Minh nhớ thương Thẩm Chúc cùng thường lộ quan hệ, cho người ta đồ ăn liền cố ý làm sư phó nhiều làm một ít, làm các nàng có thể ăn no. Lôi Vĩnh Minh thượng đồ ăn thời điểm, cùng Thẩm Chúc cười nói, ngươi này vừa xuất hiện, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới, hôm nay ngươi như là trong thành tới. Khó được trang điểm trang điểm, chi chi thích. Thẩm Chúc cùng thường lộ hai phu thê quan hệ không tồi, liền cũng cười trở về một câu. lại xem người cho chính mình đồ ăn phân lượng như vậy đủ, liền biết là Lôi Vĩnh Minh quan hệ. Lôi Vĩnh biết rõ Thẩm Trúc là ly hôn, phía trước cùng thường lậu ngẩm còn nói quá, nếu là Thẩm Trúc nhật tử khổ sở, nhà bọn họ có thể giúp một phen chính là một phen, bất quá hiện tại xem ra, Thẩm Trúc nhật tử quá đến vẫn là có thể. Chi Chi xem hai người ôn chuyện, chính mình liền bắt đầu quan sát nổi lên Chu Vi, tới tiệm cơm quốc do ăn cơm người, nhưng thật ra không phía trước thoạt nhìn nhiều, nàng nhịn không được hỏi một câu, Lôi thúc thúc Gần nhất tiệm cơm sinh ý không phải thực tốt sao? Nói lên cái này, Lôi Vĩnh Minh không để trong lòng, thuận miệng giải thích một câu, hiện tại tiểu bán hàng rong càng ngày càng nhiều, giá cả lợi ích thực tế, đồ vật cũng cũng không tệ lắm, tiệm cơm sinh ý tự nhiên liền kém. Mặt trên tuy rằng không nói rõ mở ra, nhưng là thái độ thượng đã lòng không ít, làm một ít mua bán, mặt trên trên cơ bản chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa lễ viện trước đó vài ngày ra một cái vạn nguyên hộ, con mắt Mưu khi báo chí tràn báo, tâm động người bất lao thiếu. Làm buồn bán người liền cùng như mưa mang mùa xuân dường như bắt đầu ngoi đầu. Nay một đợt ảnh hưởng, đối loại này quốc doanh đều là có đánh sâu vào. Làm khác ngành sản xuất khả năng khó, rốt cuộc phí tổn nhu cầu đại, nhưng làm loại này ẩm thực loại liền không giống nhau, phí tổn thấp thực, ngách cửa cũng liền hẹp, đại gia hỏa đều có thể làm. Không nói vị thật tốt, giá cả lợi ích thực tế có thể ăn nói, muốn mua người vẫn là sẽ có. Chờ đến thị trường bão hòa thời điểm, khách hàng quần thể mới có thể bắt đầu suy xét vị. Nghe được lời này, Chi Chi yếu rõ gật gật đầu, lúc này chính là một cái hảo thời cơ, có người ở cái này thời gian đã phát đại tài, đương nhiên cũng có người ở ngay lúc này là bội tiền. Ký Ngộ cùng nguy hiểm song song thời đại. Chi Chi chỉnh một chén cơm, nếm nếm đồ ăn hương vị, kỳ thật vị vẫn là có thể, có thể ở tiệm cơm quốc doanh đi làm sư phó, luôn là có chút tài năng, tay nghề là có thể, chính là toàn bộ tiệm cơm quốc doanh đều thực lười nhác, sư phó lười nhác, người phục vụ thái độ kém, bên ngoài có càng tốt lựa chọn. Đại gia cũng không đều làng ốc, như thế nào còn sẽ tới tiệm cơm quốc doanh tới đâu. Chờ đến cuối năm, mặt trên xem tiệm cơm tiến trướng không được, lại ngao một đoạn thời gian, nói không chừng còn phải giảm biên chế. Tạm chín miên niên đại cũng là nghỉ việc nhật chiều. Chi chi ra vẻ vô tình mở miệng, lôi thúc thúc, trong tiệm sinh ý không tốt, đối với các người ảnh hưởng lớn sao. Nghe được lời này, lôi vĩnh minh chỉ cho là tiểu nữ hài nói ra hài tử lời nói, trong tiệm dù sao không khách nhân, hắn cũng liền nhàn không có việc gì. Ngồi xuống một bên, nở nụ cười, "Này có gì, chúng ta tiền lương cùng khách nhân nhiều ít không có quan hệ, dù sao mỗi tháng đều cầm ổn định tiền lương, cuối năm còn sẽ có phúc lợi, này khách nhân thiếu, chúng ta làm việc còn thanh nhàn đâu?" Như thế lời nói thật. Quốc Doanh làm việc, dễ dàng dưỡng thành được chăng hay chớ tính tình, cũng không cần chứng minh như thế nào để bụng, người đã bị dưỡng lười. Thậm chí lại nghĩ tới kiếp trước, Lôi Vĩnh Minh là sớm nhất bị tại một nhóm kia, tiệm cơm Quốc Doanh sinh ý không tốt, Như vậy đi xuống khẳng định liền phải lỗ vốn, kia nghĩ tới nghĩ lui có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể làm một ít người trước nghỉ việc. Sau bếp sư phó nhóm là không có khả năng trước tài, có thể tài chính là phía trước những người này, Lôi Vĩnh Minh chỉ là cái người phục vụ, hắn công tác có thể cho thu bạc trên đỉnh, cho nên hắn liền nghỉ việc. Lôi Vĩnh Minh cùng thường lộ hai người là thuê nhà trọ, thuê so thậm chúc muốn lại, thuê nhà tiền tiêu tự nhiên cũng liền càng nhiều, người một nhà liền dựa vào hai người tiền lương ở kia quá. Nguyên bản đảo cũng là quá đến không tội, chỉ là lôi Vĩnh Minh một chút cương, các loại sinh hoạt áp lực liền tới rồi. Thương Lộ khi đó bị ép tới cơ hồ đều không thở nổi, thức khuya dậy sớm ở xưởng dệt đi làm, cái gì ban đều thượng, có đôi khi suốt đêm ca đêm là có tăng ca tiền lương, nàng chính là cấp thượng kia một đám. Chỉ là thời gian dài, tóm lại là hao suy sụp thân thể. Hai phu thê cũng bởi vì tiền sự tình thường xuyên cái nhau, lại chờ đến sau lại, Thương Lộ cũng nghỉ việc, trong nhà nhật tử trực tiếp liền quá không nổi nữa. Kia đoạn thời gian thường lộ tới tìm Thẩm Trúc mượn qua tiền. Lâm Sương Mân đã bắt đầu làm giàu, kiếm lời điểm tiền, nếu không phải thường lộ thật sự quá không đi xuống, cũng không nghĩ ra mặt dày cùng Thẩm Trúc khai cái này khẩu. Thẩm Trúc tự nhiên là nguyện ý giúp đỡ thường lộ, chỉ là nàng là gia đình bà chủ, trong tay chỉ có cái mua đồ ăn tiền, đòi tiền phải hỏi Lâm Sương Mân muốn. Lâm Sương Mân vừa nghe là muốn mượn cấp thường lộ, trực tiếp liền cự tuyệt, ngươi chưa từng nghe qua mượn cấp không mượn nghèo sao? Này tiền cho mượn đi, còn có thể muốn trở về. Loại này vô dụng nhân tế quan hệ, ngươi nhân lúc còn sớm chặt đứt hảo, lúc này coi như là cái lấy cớ. Vì thế, Thẩm Trúc cùng Lâm Sương Mân cãi nhau. Cuối cùng Lâm Sương Mân bị phiền thật sự không có biện pháp, ném 500 khối cho nàng. Liên Cung Tống cổ ăn mày dường như. Nghĩ vậy chút, Thẩm Trúc nhíu mày, nhắc nhở Lôi Vĩnh Minh một câu, này tiệm cơm quốc doanh cũng không có khả năng vẫn luôn rỗng người rảnh rỗi, nếu là sinh ý không tốt, ngươi vẫn là đến nhân lúc còn sớm tính toán lên. Tổng sơ so kiếp trước như vậy, Một chút nguy cơ ý thức đều không có, đem chính mình làm tới rồi tuyệt cảnh nông nỗi hảo. Lôi Vĩnh Minh nghe xong lời này, như cũng không để trong lòng, lúc này người chính là như vậy, bắt sắc mị lực là đời sau người vô pháp lý giải, bọn họ liền có loại này tự tin, cảm thấy sẽ không có cái gì vấn đề. Nơi nào sẽ nghĩ đến mặt sau hậu quả có thể càng làm càng nhiều, đối toàn bộ quốc gia kinh tế đều bắt đầu sinh ra ảnh hưởng, quốc doanh không có công trạng, tổng không đến mức dưỡng nhất bang người rảnh rỗi. Bất quá xem thảm chúc như vậy, Lôi vĩnh minh nghĩ đối phương phỏng trừng cũng là quan tâm chính mình, liền chấn an một câu, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, cùng lắm thì như vậy, ta nhiều hỏi thăm hỏi thăm, muốn thực sự có sự tình gì, ta tuyệt đối bắt đầu trước thời gian tính toán. Thấy lôi vĩnh minh như vậy, thầm trúc cũng liền không nói nhiều cái gì, nói cũng vô dụng, đại gia ý tưởng đều ăn sầu bé linh dễ, ai sẽ đoán được lúc sau thật sự sẽ là một nhóm người nghỉ việc đâu. Ăn xong rồi cơm, thầm trúc cùng chi chi liền đi rồi. Mẹ con hai ở bên ngoài tiêu một lát thực. Đi ngang qua chợ tiểu con trước, Thẩm Trúc nhìn chúng hai điều giải lửa, vừa hỏi giá cả một mao tiền hai điều, nàng liền uốn. Chi Chi còn không biết Thẩm Trúc làm gì đột nhiên mua loại này giải lửa, bất quá chờ tới rồi khai giảng ngày thời điểm, nàng sẽ biết. Về đến nhà, Thẩm Trúc tính toán nấu cơm, Chi Chi nhìn nhìn lu nước không thủy, lập tức xung phong nhận việc. "Mụ mụ, ta đi lượm điểm nước tới." Xem Chi Chi kia tiểu thân thể, Thẩm Trúc vui vẻ, "Ta còn là ta chính mình đến đây đi, ngươi có thể xách động sao?" Chi Chi ho nhẹ một tiếng, kỳ thật nàng là đối cái kia áp giếng nước tương đối tò mò, đời sau đã không có này đó, đã sớm đã đào thải loại này mang nước phương thức, cho nên mười muốn đi chơi một chút, nàng xoay chuyển trong mắt, nói, ta đây áp đầy thủy, lại kêu ngươi tới. Thầm chúc nghĩ nghĩ cũng đúng, liền tùy Chi Chi đi. Chi Chi thật sự là quá nhàm chán, bằng không cũng sẽ không tìm loại chuyện này chơi, cầm cái thùng nước, liền chạy tới đại viện trong một góc gáp giếng nước bên, trước bỏ thêm điểm nước ở bên trong. Chàng non tay nhỏ mới bắt đầu để ép lên. Sức thật rất có ý tứ. Thủy gia thực mau, chi chi để ép vài cái, liền bắt đầu từ nhỏ tiểu nhân cột nước biến thành đại. Không trong chốc lát, liền đầy nửa thùng. Đây là thậm chúc có thể sách động trọng lượng, nếu là lại mãnh một chút, liền phải cố hết sức. Chi chi tính toán đi kêu thậm chúc, bất quá mới vừa tính toán quay đầu lại, áp giếng nước đem trên tay liền xuất hiện một bàn tay, đối với thùng nước vị trí lại ấn vài cái, so chi chi động tác muốn lớn hơn nữa càng trọng. Da thủy liền căng nhanh. Nang kinh ngạc ngước mắt nhìn qua đi, phát hiện là Giang Hoài. Mấy ngày nay bọn họ hai không có gì giao tế, trừ bỏ bán món khô thời điểm, Giang Hoài tự hồ đều tránh né các nàng mẹ con, cho nên cũng khó được có như vậy thời khắc. Chi Chi cho rằng Giang Hoài là vội, Đảo cũng không có nghĩ nhiều cái gì, nhìn đến hắn liền hô một tiếng. Giang Hoài ca ca. Giang Hoài muộn thanh lên tiếng, nhẹ nhàng xách lên đầy thùng nước, mắt đen nhìn nàng một cái, nhăn lại mày tới, trong nhà lũ nước không thủy. Chi chi gật đầu. Giang Hoài mày nhăn lợi hại hơn, hắn nhếch môi nói, "Về sau không thủy kêu ta." Thẩm Trúc cùng Chi Chi đều làm không được này đó, cho dù là Thẩm Trúc, muốn đem lu nước lộng mãn thủy, cũng đến đi vài chành, nửa thùng nửa thùng tới. Nghe được Giang Hoài nói, Chi Chi có chút ngượng ngùng, "Kia không phải thực phiền toái ngươi sao?" "Không quan hệ." Giang Hoài nhàn nhạt trả về một câu. Thiếu niên xách theo thùng nước đi ở phía trước, bước chân cực mau, Chi Chi chân đoản theo không kịp, lập tức liền rơi xuống rất lớn khoảng cách. Vừa mới hai mẹ con trở về, toàn bộ đại viện nhìn thấy Thẩm trúc căn mặc, lập tức liền bắt đầu ngầm trò chuyện lên. Có người kinh ngạc cảm thán, "Thẩm trúc là thật là đẹp mắt ta, kia dáng người bộ dáng, nói ra đi 20 tuổi suất đầu đều tin, một chút không giống như là sinh hài tử, chúng ta toàn bộ trong đại viện, xinh đẹp nhất chính là nàng đi." Đại gia sôi nổi phụ họa. Bất quá cũng có ý xấu, Liên tỷ như Triệu Quế Phượng, thượng một hồi chi chi cùng chính mình nữ nhi Đinh Tiểu Lan nháo mâu thuẫn. Thẩm Trúc mang theo Chi Chi tới trong nhà náo sự, nàng tuy rằng bên ngoài thượng đánh chửi Đinh Tiểu Lan, nhưng là trong lòng vẫn là đối Thẩm Trúc có ý kiến. Lúc này nghe xong lời này, liền nhíu môi nói: "Đẹp có gì dùng, nam nhân đều không cần nàng, ly hôn nữ nhân trang điểm như vậy xinh đẹp, ai biết ở bên ngoài làm gì đâu? Ta nhớ rõ nàng chính là cái xưởng dệt công nhân viên trước đi, kia quần áo nhìn không tiện nghi, nàng có thể mua nổi." Lại nói tiếp, nói không chừng Thẩm Trúc lúc trước ly hôn, chính là làm cái gì nhận không ra người sự. bằng không vì sao muốn ly hôn? Người chính là như vậy, có gen get tâm lý, thậm chúc lớn lên hảo, tính cách hảo, đại gia thích nàng, liền khẳng định có người không thích, muốn từ bên trong tìm ra nàng không tốt địa phương mới có thể làm chính mình tâm lý cân bằng. Phần 30. Bất quá triệu Quế Phượng nói quá khó nghe, này trong tối ngoài sáng đều là đang nói thẩm chúc không sạch sẽ. Chỉ chi người tiểu chỉ đi ngang qua thời điểm, những người này căn bản không thấy được nàng. Nàng nghe xong những lời này, Sắc mặt tức khắc lạnh. Chi Chi không nghĩ tới Triệu Quế Phượng miệng có thể như vậy dơ, bất quá cũng là, có thể đối rao hoài như vậy khác biệt người, ít nhất không phải là người tốt. Chi Chi cười lạnh một tiếng, hơi hơi neo lại con ngươi, ngay sau đó liền đi tới. Triệu Quế Phượng liêu ngăng say, một hồi bố trí xuống dưới, tâm tình thoải mái thực, liền nghe được bên tai truyền đến non nớt mềm mại tiếng nói, "Triệu tím, ngươi đây là đang nói ta mụ mụ sao?" Nghe được lời này, Triệu Quế Phượng sững sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy Chi Chi đứng ở kia, liền như vậy nhìn nàng. "Mạc Danh, Triệu Quế Phượng có chút chỗ dạ." Dù sao cũng là ở sau lưng nói người nói bậy, trong đại viện phố lắng riệng, đối nhân ra cho dù có điểm ý kiến, sau lưng nói hai câu, kia cũng chỉ là toé miệng, mà khi nhân ra mặt, làm nhân ra nghe được, vậy không được. Tống vẫn là ngẩng đầu không thấy túi lỗ thấy. Triệu Quế mắt Phượng thần mơ hồ, muốn nói vài câu trưởng hợp lời nói, nhưng xem Chi Chi như vậy nhìn chính mình, tựa hồ có thể nhìn thấu nàng tâm lý ánh mắt. Liên có chút không thoải mái, nàng đơn giản lạnh cổ hét lên, ngươi nha đầu này nói bừa cái gì đâu, chúng ta đại nhân nói chuyện, nào có chuyện của ngươi. Chi chi trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại là hốc mắt phiếm hồng, không có hướng tới Triệu Quế Phượng nói, mà là hướng về phía mặt khác mấy cái vây quanh ở kia nói xấu người, nước mắt nhi ở trong ánh mắt đảo quanh nói, các vị thúc thúc ga gì, ta cùng ta mụ mụ tới nơi này, trong nhà không có cái có thể che chở chúng ta, nhưng là ta cảm thấy, trong đại viện người đều là người tốt. Bình thường có cái gì, mọi người đều là hỗ trợ lẫn nhau nhiều, ta còn nhỏ, rất nhiều đạo lý lớn ta. Không hiểu, nhưng là ta biết cái gì gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, luôn là cảm ơn có thể có các ngươi như vậy nhất bang hảo hàng xóm. Ta Mụ Mụ không nói nhiều sẽ là người, nhưng là ta nghĩ tổng không có đắc tội quá triệu thầm thầm, vì cái gì muốn nói như vậy ta Mụ Mụ, các ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này, như là 10 tuổi người sao, mãi mãi ra ghét bỏ ta là cái khuê nữ, nói ta là bồi tiền hóa. ăn cơm đều không cho ta ăn no, ta mụ mụ thật sự là chịu không nổi, mới cùng ta ba ba ly hôn, lúc trước ta ba mẹ ly hôn, tất cả mọi người cùng ta nói, ta là cái không ba ba muốn hại tử, là ta mụ mụ che chở ta. Ta mụ mụ toàn tâm toàn ý vì ta, lòng ta đều là biết đến, nếu là nhà của chúng ta thực sự có tiền, cũng liền không cần vì mỗi ngày sinh kế làm lụng vất vả, mụ mụ quanh năm suốt tháng khó được đặt mua một kiện quần áo, nhưng ta thật sự không rõ, vì cái gì Triệu Thẩm Thẩm muốn nói như vậy ta mụ mụ Nói nói, Chi Chi liền che mặt khóc lên. Nàng nói xong, mới hướng tới Triệu Quế Phượng nói, "Triệu thầm thầm, có phải hay không ly hôn nữ nhân, liền không thể mua quần áo mới, liền không thể hảo hảo sinh sống." Thế nào cũng phải quá thật sự thảm, vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt mới được. Nàng tuổi còn nhỏ, theo đạo lý là không nên nói ra loại này lời nói tới, chính là hiện tại nói, liền càng làm cho người cảm thấy đau lòng đáng thương, nhân tâm đều là thịt lớn lên, Chi Chi ngày thường đối ai đều cười tủm tỉm, nhìn rất lạc quan. Nào biết đâu rằng trước kia còn trải qua quá này đó. Lại ngâm lại Chi Chi lời nói, nếu là thậm chúc thật sự bên ngoài có nhân tình, sao có thể còn trụ đến nơi này tới, mẹ con hai ly hôn đã đủ đáng thương, các nàng tính cách tính tình cũng hảo, đại gia hỏa đều là ở chung lên cảm thấy thoải mái. Như bây giờ náo lên, thật là Triệu Quế Phượng không đúng. Có người nhìn không được. Chi Chi, ngươi cùng mẹ ngươi không sai, là có chút người tư tưởng dơ bẩn xấu xa, cùng các ngươi không có gì quan hệ, thím nơi này có đường, ngươi nhưng đừng khóc. Xem thím đều khó chịu. Đúng vậy, này mua kiện quần áo làm sao vậy? Bằng gì còn phải bị người ta nói, có chút người chính là không thể gặp người khách hảo. Ngươi đừng nghe ngươi Triệu Thẩm Thẩm nói, nàng chính là miệng thú, ngươi xem chúng ta đều không phản ứng nàng. Mấy người ngươi một câu ta một câu. Tất cả đều hướng về Chi Chi nói chuyện. Đại gia hỏa cũng chưa thấy qua so Chi Chi càng hiểu chuyện nghe lời, bình thường này tiểu cô nương liền thảo hỉ, đến nỗi Triệu Quế Phượng ở trong đại viện có tiếng chanh chua. mọi người đều không xem trọng nàng nhân phẩm. Đối răng hoài răng nhận hai huynh đệ là thế nào? Tất cả mọi người xem ở trong mắt, đối Triệu Quế Phượng tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Thấy Chi Chi nói mấy câu, liền đem trường hợp đào lộ, Triệu Quế Phượng bị nói mặt thanh một trận bạch một trận, là một bùng hỏa, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng vẫn là có liêm sỉ một chút, ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt, phố lãng riệng đều quan trọng, hơn nữa chính mình xác thật là đang nói người khác nói bậy. Sau một lúc lâu chỉ có thể lúng ta lúng túng nói, "Ta này, không phải cũng là suy đoán sao?" Triệu Thẩm Thẩm, "Cương có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, ngươi biết thời buổi này đối nữ nhân thanh danh có bao nhiêu quan trọng sao? Ngươi là muốn bức cho ta cùng ta mụ mụ đi đâm tưởng, ngươi mới vừa lòng sao?" Chi Chi nhìn Triệu Quế Phượng, nước mắt ào ào xôn xao rớt. Triệu Quế Phượng hoàn toàn cũng không nói ra được. Đại gia hỏa xem Chi Chi như vậy, biết nàng trước kia khẳng định bị không ý tội, bằng không mới 10 tuổi người. Làm sao nói ra nói như vậy tới, trưởng thành sớm gây gọi người đau lòng vô cùng. Đối với Triệu Quế Phượng ngữ khí liền càng kém. Quế Phượng, ngươi còn không chạy nhanh xin lỗi, nếu là thật sự ra chuyện, ngươi đảm đương khởi sao? Chính là a, chính ngươi cũng có nữ nhi, lão Triệu cũng ở bên ngoài làm công, như vậy sinh hoạt ngươi nhất biết cái gì tư vị, mọi người đều là nữ nhân, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Đây là buộc Triệu Quế Phượng xin lỗi. Triệu Quế Phượng nơi nào từng có như vậy thời điểm, nghẹn khuất muốn mắng Nhưng chính mình lại nói không nên lời cái gì biện giải nói, khí quá sức, nàng hét lên, "Ta vì cái gì muốn cùng một tiểu nha đầu xin lỗi a? Ngươi đã làm sai chuyện, bằng gì không xin lỗi?" Có người nói như vậy, Chi Chi biết dư luận hiện tại đều là thiên hướng với phía chính mình, nàng bán thảm cũng bán không sai biệt lắm, liền xoa xoa nước mắt, cười khổ một tiếng, "Triệu Thẩm Thẩm, ta biết ngươi không thể gặp nhà của chúng ta hảo, cùng lắm thì ta cùng ta mụ mụ dọn ra đi, không chướng mắt ngươi." Nói liền phải chạy lên lầu đi. Nhìn đến tình huống này, đại gia hỏa khẳng định quên a, chạy nhanh giữ chặt chi trì, ngươi một câu ta một câu hừ lên. Tiểu hài tử nhiều yếu ớt a, mọi người đều là có hài tử, nơi nào có thể không đau lòng. Đều cảm thấy là Triệu Quế Phượng thật quá đáng. Triệu Quế Phượng cảm nhận được chu vi ánh mắt, đều là khinh bỉ không tán đồng nàng, liền cùng chính mình ngày thường quan hệ còn tốt, đều không phản ứng chính mình. Nang khí chết tiếp. Lúc này, vừa lúc Giang Hoài cầm thùng nước xuống dưới, tính toán cấp chi chi ra lại dọn điểm nước. Nhìn đến phía trước tình huống này, hơi hơi nhăn lại mày. Triệu Quế Phượng cũng nhìn đến hắn, vừa thấy kia thùng gỗ mặt trên viết thẩm chúc ra tên, lập tức liền tới khí, cắn răng nói, ngươi tên tiểu tử thối này, nhà của chúng ta giữ ngươi, sự tình trong nhà đều mặc kệ, thế nhưng còn chạy ngoài đầu đi cho người khác làm việc, thật là đầu bạch nhã lang. Giang Hoài lạnh lùng nhìn Triệu Quế Phượng, mợ, trong nhà sống mỗi một kiện đều là ta làm, ngươi là nhận nuôi ta cùng đệ đệ, nhưng là ta cũng dùng ta lao động tới báo đáp ngươi, ta không phải bán cho ngươi. ta có quyền chi phối ta chính mình. Nói đến này, hắn lại dừng một chút, tiếp tục nói, "Mợ, người đang làm trời đang xem, ác giả á báo." Mặt sau một câu, Triệu Quế Vương không nghe hiểu, nhưng là nàng biết không phải cái gì lợi hay. Triệu Quế Vương sắp tức giận đến nổ tung. Luôn luôn tới đều không hề răng răng hoài, đều phải giúp đỡ người ngoài tới nói chính mình, nàng sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi lợi hại. "Ngươi được lắm lợi hại, ngươi có bản lĩnh, buổi tối ngươi đừng nghĩ ăn cơm." Nói xong lời nói, Triệu Quế Phượng liền xoay người trở về nhà. Nàng lại đại đi xuống, ai biết bên ngoài người muốn nói như thế nào chính mình, không bằng liền không đợi. Chi Chi biết lần này, trong đại viện người khẳng định đều cảm thấy Triệu Quế Phượng không được, đều là hướng về các nằng gia, thậm chúc thinh danh bảo vệ, này đối nàng tới nói như vậy đủ rồi. Như vậy nghĩ, Chi Chi hướng về phía đại gia hỏa hiểu chuyện kéo ra một cái tươi cười, cảm ơn thúc thúc thầm thầm nhỏm, ta dễ chịu nhiều. Thấy Chi Chi không có việc gì, đại gia cũng liền tan. đều còn phải nấu cơm đi. Trong viện dư lại Giang Hoài cùng Chi Chi. Nhìn Chi Chi khuôn mặt nhỏ thượng đều là nước mắt, Giang Hoài lòng có chút không thoải mái, hắn mặt vô biểu tình đi đến lọng đầy thùng nước, lại dẫn theo thùng nước tới rồi nàng trước mặt, sau một lúc lâu không mở miệng nói chuyện. Chi Chi đợi một lát, cũng chưa nghe được đối phương mở miệng, đành phải ngẩng đầu xem Giang Hoài. Nàng nhỏ giọng nói, "Thực xin lỗi a, hại ngươi buổi tối không có cơm ăn." Đây là Chi Chi ngoài ý liệu sự tình. Không nghĩ tới Triệu Quế Phượng sẽ giận chó đánh mèo đến Giang Hoài trên người. Nếu không phải Giang Hoài giúp đỡ chính mình ra Lộng Thủy, lại bởi vì chính mình mới cùng Triệu Quế Phượng sát thanh, hắn cũng sẽ không bị giận chó đánh mèo. Nghe được Chi Chi nói, Giang Hoài ánh mắt tối sầm vài phần, rõ ràng là hắn mợ, nói khó nghe nói, chính là Chi Chi đến lúc này không chỉ có không có cho chính mình sắc mặt xem, còn tự trách lo lắng hắn không có cơm chiều ăn. Giang Hoài không khỏi nắm chặt nắm tay. Hắn thinh em rất thấp, không có việc gì Liên Tính không phải bởi vì ngươi, nàng cũng sẽ không cho ta cơm ăn. Hắn sớm đã thành thói quen. Giang Hoài lời nói rất ít, người cũng thực trầm mặc, nhưng nhìn Chi Chi, hắn lại nhịn không được mấp máy một chút môi, đã mở miệng, ngươi cũng đừng quá khổ sở, ngươi cùng Thẩm A Di đều thực hảo, hiện tại nhẫn tử khổ một ít, về sau đều sẽ tốt. Chi Chi có chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên. Giang Hoài đây là đang an ủi chính mình. Chi Chi xoa xoa trên mặt nước mắt, hướng tới Giang Hoài mỉm cười ngọt ngào lên, cảm ơn ngươi. Giang Hoài Kaka. Ánh nắng chiều chiếu rọi ở chi chi dung nhan thượng, đem tháng tuyết da thịt thấm vào vài phần màu đỏ. Giang Hoài tâm mạc ranh mê mại. 9 tháng đã đến ngày này, thậm chí sớm rời khỏi giường. Hôm nay là chi chi khai giảng nhật tử, nàng trong lòng cao hứng, cố ý so ngày thường đi làm còn muốn dậy sớm một ít, làm đón phong phú bữa sáng, lại lấy ra tân mua váy đỏ, tiêu chi chi cấp thay. Còn cấp chi chi dùng giải lụa chắt hai cái bím tóc nhỏ. Như vậy vừa thấy, nhưng thật ra càng đáng yêu vài phần. cùng tranh Tết thượng tiểu oa nhi dường như. Chi Chi bị trang điểm như vậy chắc nọn, nhưng thật ra có chút không được tự nhiên, nhưng xem Thẩm Trúc như vậy thích, cũng cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Thẩm Trúc cười tủm tỉm, tâm tình hiển nhiên thực hảo, lệnh Chi Chi liền ra cửa. Chi Chi là ở Lễ Huyện Tiểu Học độc thư, năm nay vừa vặn thăng lớp 5. Tới rồi trường học sau, Chi Chi nhìn nhìn chu vi, trường học hoàn cảnh tự nhiên là không có đợi sau tốt, xanh hóa liền không được, không tính bao lớn trường học, bất quá đọc sách bầu không khí lại rất nồng đậm. thậm chí trước lánh chi chi đi phòng giáo vụ giao học phí. Bất quá lại là được một cái ngoại ý liệu tin tức. Thậm chí rất là khiếp sợ, năm trước không đều năm đồng tiền một cái học kỳ sao? Như thế nào năm nay đến muốn 10 khối? Phòng giáo vụ lão sư cũng thực khó xử, hắn chỉ chỉ đơn tử thượng, giải thích nói, phía trước năm đồng tiền là bởi vì xưởng chế biến thịt cùng chúng ta trường học là chưa thuộc, hai tử đưa lại đây đều là năm đồng tiền, nhưng là hiện tại bên này danh sách giao đi lên Người nữ Nhi Lâm Chi Chi đã không ở xưởng chế biến thịt con cái danh sách, vậy không, có cái này ưu đãi chính sách. Chương 20 tư v. Bên này tiểu học cùng xưởng chế biến thịt là có điểm quan hệ, cho nên bên kia con cái đưa lại đây, học phí đều so người khác tới đọc muốn tiện nghi một nửa. Thậm chí nghĩ liền tính chính mình ly hôn, Chi Chi cũng vẫn là Lâm Sương Mân nữ nhi, không có khả năng sẽ chướng học phí, liền tính bọn họ hai cái cả đời không qua lại với nhau, này đó cũng đều cùng Chi Chi không quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Sương Mân thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này. Thẩm chúc trái tim băng giá càng là cảm thấy buồn cười, nàng không phải trả không nổi này 10 đồng tiền, chỉ là trong lòng nghẹn một hơi. Nữ nhi nàng có thể hoàn toàn chính mình luôn ngẩng, nhưng là về sau đâu, ai biết Lâm Sương Mân về sau chờ Chi Chi trưởng thành, có thể hay không lại nhớ thương làm nàng ra tiền. Chi Chi nghe thế sự tình, nhưng thật ra không hề gợn sóng, ở nàng xem ra, là một chút đều không nghĩ muốn cùng Lâm Sương Mân trộn lẫn thượng một chút quan hệ. Đối phương hiện tại làm được như vậy quyết tuyệt, kia nàng liền càng không nghĩ muốn cùng đối phương có liên quan. Thẩm Trúc nước mắt nhìn về phía phòng giáo vụ lão sư, nói: "Lão sư, ta hại tử phụ thân là Lâm Sư Ân, chính là xưởng chế biến thịt công nhân viên trước, người bên này có thể xem xét." Nghe được Thẩm Trúc nói như vậy, phòng giáo vụ lão sư tính tình đào cũng hảo, lên tiếng liền bang nhân tra xét, ngoài miệng nói: "Phần 31. Chúng ta nơi này đều là dựa theo danh sách làm việc, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhìn xem." không quá sẽ ra vấn đề, ngươi trong lòng không cần ôm có quá lớn hy vọng. Danh sách là ngày hôm qua bắt được. Bọn họ cũng là dựa theo điều lệ chế độ làm việc thu phí. Xem xét một phên sau, phòng giáo vụ lao sư tìm được rồi Lâm Sương mân tên, hắn mẩy ra hắn ra, Triều Thẩm Trúc chỉ chỉ mặt trên tên, nói, ngươi xem, Lâm Sương mân thật là sưởng chế biến thịt công nhân viên trước, bất quá bên này danh sách thượng, hắn con cái kia lan điền chính là kêu nhạc dương. Tuy rằng nói chính là sưởng chế biến thịt con cái nhưng là đối phương giao đi lên tên là gì, tốn chút quan hệ khơi thông một chút, trên cơ bản bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao mỗi người đều ít nhất có như vậy một cái danh ngạch ở, trừ phi giao đi lên danh ngạch nhiều, bên này trường học mới có thể đi trang một chút. Nghe được nhạc Dương tên này, thậm chí cười lạnh liên tục. Quả nhiên, chính mình nữ nhi mà kệ, ngược lại là đối Lâm Mị Phượng hài tử nhiệt tâm thực, này thật là Lâm Sương Mân có thể làm ra tới sự tình. Nàng ngữ phập phong lợi hại, Tuy rằng sớm đã có suy nghĩ đến, nhưng là chờ thật sự biết, vẫn là cảm thấy ghê tởm cùng phẫn nộ. Một phần tiền nuôi nâng phí không chịu cho còn chưa tính, hiện tại liền chính mình nhà máy về điểm này phúc lợi, động động miệng sự tình, đều không muốn làm chi chi hưởng thụ đến, người như vậy, nàng lúc trước là như thế nào sẽ gả cho hắn. Dưỡng Hải Tử sự tình, Lâm Sương Môn nếu một chút đều không chỗ lẫn, kia sau này nàng nữ nhi cũng liền không cần thiết phụng dưỡng hắn. Thậm chí cũng không đúng Lâm Sương Môn ôm có bất luận cái gì hy vọng, lưu loát giao 10 đồng tiền. Mặc kệ thế nào Chi Chi học vẫn là muốn thượng, cũng may chính mình bán món kho vẫn là nhiều kiếm lợi một ít tiền, bằng không thật sự phải bị này 10 đồng tiền cấp đánh sập. Giao tiền xong, Chi Chi bị phân phối tới rồi lớp 5 Nhật Bản, thậm chúc hỏi ở nơi nào sau, liền mang theo Nữ Nhi đi ra ngoài. Bên ngoài lui tới người không ít, Chi Chi hô hấp mới mẻ không khí, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trúc, nhìn ra nàng sắc mặt không được tốt, phỏng chừng là lúc này đi học phí sự tình làm nàng nhiều ít trong lòng rơi xuống cây châm. Nàng như là nghĩ tới cái gì? Đột nhiên dừng bước chân, lôi kéo Thẩm Trúc tay, "Mộ Mộ, Thẩm Trúc phục hồi tinh thần lại, tối đầu nhìn về phía Chi Chi, ngữ khí ôn nhu vài phần, "Làm sao vậy? Hôm nay việc này nháo đến là sốt ruột, bất quá loại này đại nhân chi gian sự tình, chẳng sợ Chi Chi trong lòng tại minh bạch lý giải, Thẩm Trúc cũng không muốn cùng nàng phun tạo oán trách. Bởi vậy, ở Chi Chi trước mặt, nàng đều tận lực sẽ đi thả lỏng cảm xúc, không đến mức ảnh hưởng đến nữ nhi." Chi Chi trong mắt xoay chuyển, nghĩ lần này sự tình, đơn giản nói, "Mộ Mộ, ta tưởng sửa họ. Dù sao Lâm Sương Mân cái gì đều không cho, đối nàng là không quan tâm, kia Chi Chi liền cảm thấy, chính mình làm gì còn muốn đỉnh cha cha dòng họ, chẳng lẽ sau này già rồi, còn phải hiếu kính Lâm Sương Mân. Việc này làm thực sự là làm Chi Chi đều cảm thấy ghê tởm. Lâm dòng họ này, không cần cũng thế. Nàng sau này lớn, cũng chỉ sẽ hiếu thuận thảm ra người, đối với Lâm gia, nàng thái độ là chạy nhanh rời xa, ước gì nhà bọn họ người xui xẻo đâu. Nghe được Chi Chi nói, Thẩm Cúc đầu tiên là ngẩn người, sửa họ loại chuyện này, nàng là trước nay đều không có như thế nào nghe qua, cho nên ngay từ đầu ly hôn thời điểm, liền không có nghĩ vậy một vụ. Hiện tại đột nhiên Chi Chi nhắc tới, nhưng thật ra tâm niệm vừa động. Đúng vậy, nếu là đem dòng họ sửa lại, kia ít nhất cũng không như vậy ghê tởm, Chi Chi đến lúc đó liền không xem như Lâm gia người, là triệt triệt để để để Thẩm gia người. Nghĩ vậy một chút, thẩm Cúc đột nhiên có chút kích động lên, thời buổi này một nữ nhân Có thể có được một cái cùng chính mình cùng họ hài tử, kia cơ hồ chính là không có khả năng sự tình, đừng nói là hiện tại, cho dù là đời sau, thời đại ở phát triển, các nữ nhân dần dần cũng bắt đầu có quyền lên tiếng thời đại, kia muốn có được một cái cùng chính mình họ, cũng là khó càng tiên khó. Thậm chí kiếp trước cũng liền sống đến thập niên 90, sau đó liền trọng sinh đã trở lại. Cũng không biết lại mặt sau một ít thời điểm, các nữ nhân có phải hay không có thể chiếm cứ càng nhiều lời nói quyền. Bất quá mặc kệ thế nào, Thẩm Trúc đã nghi thông suốt. Sữa? Cần thiết đến sữa? Thẩm Trúc sờ sờ nửa như đầu, "Hoành, mụ mụ cho ngươi sữa." Được chính mình muốn nghe nói, Chi Chi liền an tâm rồi, bằng không nàng thật đúng là sợ Thẩm Trúc không muốn sữa đâu, rốt cuộc cái này nên đại, giống như không ai sẽ sửa họ. Bất quá, cùng Thẩm Trúc tiếp xúc thời gian dài như vậy, Chi Chi cũng mơ hồ cảm thấy, chính mình mẫu thân tựa hồ có chút không giống nhau, ít nhất cùng chính mình vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm là không giống nhau. Khi đó Thẩm Trúc tuy rằng như cũ ôn nhu đối nàng hảo, nhưng lại thực dễ dàng bị lừa gạt, không có hiện giờ như vậy tiếp thu tân sự vật trình độ. Nàng trong lòng Phạm nói thầm. Thẩm Trúc đưa chi chi tới rồi cửa sau, đem cặp sách đưa cho nàng, không yên tâm dặn dò vài câu, cặp sách có trứng gà, còn có bánh giò, đến cơm điểm nhớ rõ đi hâm nóng lại ăn, biết không? Trong trường học có thực đường, là cho các lão sư ăn, học sinh muốn ở kia ăn cũng thành, chính là giá cả không tiện nghi. Cho nên trên cơ bản gia trưởng đều sẽ lựa chọn làm nhà mình hai từ mang cơm, đến lúc đó đi thực đường ấm nóng, như vậy có thể tỉnh không ít tiền, chi tiêu cũng liền nhỏ. Chi Chi gật gật đầu, nàng trong cổ còn treo cái quân dụng ấm nước, có thể đi nước sôi trong phòng lộng điểm nước gấm uống, liền trứng gà bánh giò, cơm trưa có thể chắp vá một đốn. Thậm chí muốn vội vàng thời gian đi làm, xem Chi Chi tiến bảo sau, mới xoay người rời đi. Lớp đã có người ở. Chi Chi vừa tiến đến, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người chú ý. chủ yếu là nàng xuyên quá đẹp, màu đỏ tiểu váy, da thịt trắng tuyết, nàng tóc bởi vì nghỉ hè trong lúc được đến dinh dưỡng, cung từ khô vàng chậm rãi chuyển biến tới rồi màu đen. Vi Lam chính mình biến đẹp, Chi Chi vẫn là hoa công phu cùng nỗ lực, tỉ như ăn mẹ đen, mỗi ngày lôi đả bất động muốn ăn một chén, ngay từ đầu hiệu quả là nhìn không ra tới, nhưng là thời gian lâu rồi, là có thể cảm nhận được. Màu đỏ dây cột tóc chất thành hai cái nụ hoa, đem Chi Chi sân càng vì đáng yêu. Bất quá Chi Chi bản nhân Kỳ thật là có chút cảm thấy thẹn. Trong lòng tuổi đều một đống, còn trang điểm thành như vậy, thật sự cũng là không có biện pháp. Kỳ thật lớp 5 bằng hữu cũng không tính nhỏ, mọi người đều là chất thành đôi ngựa bệnh, thoạt nhìn Thanh Thanh sẵn sàng, sàng, rốt cuộc tuổi này cũng là có chút tâm lý biến hóa, Ngư Hải Tử thành tục sớm, luôn luôn muốn, muốn đem chính mình hướng thành tục phương diện đi trang điểm. Chỉ là lúc này, chợt vừa thấy Chi Chi như vậy Hải Tử trang điểm, đảo cũng là làm người trước mắt sáng ngời. Chi Chi thoạt nhìn như là thành phố lớn Hải Tử Nàng trước tùy ý ngồi vị trí, dù sao chờ chủ nhiệm lớp tới còn phải đổi. Ngồi xuống thượng vị trí, liền có người nguyện ý cùng nàng thân cận, chủ động liền đi cùng chi chi chào hỏi, còn cùng nàng tự giới thiệu. Ngươi cái này nụ hoa hảo đáng yêu, là chính ngươi chắc sao? Ta mụ mụ tiện tay tản, ta đều là chính mình chắc nữ hải tử khen chi chi sao? Lại nghĩ đến chính mình còn không có tự giới thiệu, chạy nhanh nói, "Đứng, rồi, ta tên Mạnh Linh." Mạnh Linh là cái đáng yêu cô nương, ngũ quan không nói thật đẹp, chỉ có thể xem như thanh tú. Nhưng là thắng ở làm người đại khí nhiệt tình, là thuộc về cái loại này tùy tiện tính tình. Cũng là, bằng không như thế nào sẽ chủ động tới cùng chính mình chào hỏi đâu. Hiện tại tiểu nữ hải, còn đều là có chút thèn thùng. Chi Chi cũng cười tủng tìm hồi, ta kêu Chi Chi, cái này nụ hoa là ta mụ mụ cho ta chát. Hai người cho chuyện vài câu sau, Mạnh Linh càng thích Chi Chi, cảm thấy nàng nói chuyện thanh âm dễ nghe mềm mại, tính cách cũng hảo, luôn cười tủng tìm, nhìn khiến cho người vui mừng. Nàng đơn giản từ phía trước vị trí dọn tới rồi chi chi bên cạnh, hai người ngồi ở một khối, dữu dít cùng chi chi nói cái không để yên. Chi chi phát hiện Mạnh Linh là cái làm nhảm, có thể từ phía đông xã đến phía tây, nhưng là lại không cho người ngại phiền, chỉ chốc lát sau công phu, chi chi bên này tin tức giống nhau cũng chưa truyền ra tới, ngược lại là Mạnh Linh đem chính mình cả nhà đều cấp nói một lần. Bên ngoài truyền đến động tĩnh. Lớp người càng ngày càng nhiều, có người phát ra chán ghét thanh âm, chi chi lúc này mới ngước mắt nhìn lại. là một cái quen thuộc người, Giang Nhật. 9 tháng thiên vẫn là thiên nhiệt, Giang Nhật ăn mặc không biết từ nơi nào làm ra ngắn tay, bất quá mặt trên còn mang theo nút vá, hạ thân trường bố quần, một đôi giày vải, thoạt nhìn cùng mặt khác bọn nhỏ không hợp nhau. Như vậy một người đột nhiên xuất hiện. Tiểu hài tử Hi Ác tự nhiên thực rõ ràng, có thể là vô tình cử chỉ, nhưng là lại nhất đả thương người tâm. Giang Nhật lạnh mặt đi vào tới, tìm nhất góc địa phương ngồi xuống, phủ cận có ngồi tiểu hài tử, lập tức liền thu thập đồ vật. chạy tới ly rằng nhuyện xa hơn địa phương. Chi Chi cũng không nghĩ tới chính mình cùng Giang Nhuyện là một cái lớp, hắn hiển nhiên thấy được chính mình, bất quá không tính toán cùng nàng chào hỏi là được. Nàng do dự một chút, suy nghĩ muốn hay không qua đi. Mà lúc này chuông đi học cũng vang lên, chủ nhiệm lớp tới. Chi Chi cũng chỉ có thể an lại trụ. Chủ. chủ nhiệm lớp là cái hòa ái, thao một ngụm hương luôn, nói vài câu hảo hảo học tập nói, đã bị bên ngoài người cấp đánh gãy. Đại gia hỏa đều nhìn qua đi. Cửa đứng một cái tiểu nữ hài Tóc dài nhu thuận rối tung mà xuống, tới rồi bả vai chỗ, án mặc quần áo cũng cùng những người khác không giống nhau, là vàng nhạt sắc tiểu váy, lộ ra hai điều nõn xinh xinh chân, ngũ quan không xem như xinh đẹp, nhưng là thắng ở sẽ trang điểm. Trần Tây hướng tới lão sư cười, ngựa ngùng trương thúc thúc, ta đã tới chậm. Có người quen mắt nhận ra Trần Tây, là trường học Trần lão sư nữ nhi, bởi vì lớn lên phấn điêu ngọc chắc, ở trong trường học thực được hoan nghênh, hơn nữa Trần Tây là cái nói ngọt có thể nói, đương nhiên thích người rất nhiều. Xem như trong trường học tiểu nhân vật phong vân. Kỳ thật Trần Tây cũng là có chính mình tư tâm, cố ý kêu chủ nhiệm lớp trương thúc thúc, chính là vì phản điểm quan hệ, cũng làm mọi người đều có thể biết được chính mình thân phận địa vị. Trương lão sư nhìn đến Trần Tây, cũng là rất thích, không nhẹ không nặng nói người hai câu, khiến cho người vào được. Chi Chi ngồi trên vị trí, hậu chi hậu giác nhớ tới kia quyển sách nội dung. Nữ chủ tên giống như, kêu chính là cái này. Chi Chi hơi hơi nheo lại con ngươi, hướng tới Trần Tây nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tuy rằng sự tình đều là Lâm Sương Mân cùng Trần Tây mâu thân sai, cùng hai tử là không quan hệ, nhưng là quyển sách này bối cảnh chính là có vấn đề được chứ? Vì cấp cái này cái gọi là nữ chủ mợ đường, đem nàng cùng thẩm trúc viết phá lệ thê thảm, Lâm Sương Mân vứt bỏ thê nữ sau, còn có thể phát đại tài, cấp Trần Tây một cái thực tốt quá hoàn, nàng chính là cái gọi là thiên nhiên vận khí bạo lều nữ chủ tồn tại, mà ở trong bộ tiểu thuyết này, Lâm Sương Mân thành tốt nhất cha kế. Thậm chí có người đọc nói Nếu là chính mình có thể có tốt như vậy tra kế thì tốt rồi. Cái này làm cho Chi Chi cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nay buồn tiểu thuyết, nàng không như thế nào tiếp tục đi xuống xem, chủ yếu là còn có một nguyên nhân, đó chính là này trong tiểu thuyết nữ chủ tên, cùng nàng một cái đối thủ một mất một còn tên giống nhau như lúc, này cũng liền thôi, vấn đề là tên của mình còn thành cái vai ác. Như vậy tiểu thuyết, thấy thế nào như thế nào cách trứng. Bất quá nhìn cái này trên đây, Chi Chi đột nhiên cảm thấy Đối phương như thế nào lớn lên cũng có một hai phần giống chính mình cái kia đối thủ một mắt một gọn. Chi Chi mặc danh cảm giác có chút đổ vật hình như là chính mình không biết. Trần Tây ngoan ngoan đi đến, đi ngang qua thời điểm còn nhìn thoáng qua Chi Chi. Toàn bộ lớp, mặc khác tiểu nữ hài, nàng đều không bỏ ở trong mắt, duy độc nhìn đến Chi Chi thời điểm, đáy lòng mặc danh dâng lên một tia ghen ghét, đó là nàng chính mình cũng đều không hiểu cảm xúc. Trần Tây cắn cắn môi, lại nhìn về phía không vị trí ghi, phát hiện lớp vị trí đều ngồi đầy. Nàng nhìn thoáng qua, chỉ có Giang Nhuyễn bên cạnh có phòng trống. Nàng không khỏi nhăn lại mày, mặt mày xẹt qua một tia chán ghét. Nay một cái tiểu váy, La Mụ Mụ mới vừa cho nàng mua, nàng thật sự là không nghĩ muốn cùng Giang Nhuyễn người như vậy ngồi ở cùng nhau, sợ chính mình quần áo mới bị làm lấm bẩn. Chân tay trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Không khí xấu hổ lên. Giang Nhuyễn đáy mắt nhiễm vài phần trầm trọng, chỉ là nhàn nhạt nhìn, giống như là đang xem một cái trò cười. Hắn mặt mày hung ác nghiêm hiểm. Cùng Giang Hoài so sánh với, tất nhiên là có vài phần tương tự, chỉ là rồi lại hoàn toàn bất đồng, Giang Nhận Tư nhỏ bệnh tật ốm yếu liền có vẻ gầy yếu đi một ít, nhưng thật ra có vài phần bệnh trạng, mà Giang Hoài thân cường thể trắng, càng như là ánh mặt trời, gọi người cảm thấy ấm áp. Hai huynh đệ là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Trăn Tây rốt cuộc vẫn là tiểu nữ hài, tuy rằng vẫn luôn đều muốn làm đại gia thích chính mình, bảo trì nhất hữu hảo bộ dáng, chính là muốn cùng Giang Nhận người như vậy ngồi, nàng thật sự là ngồi không đi xuống. Nàng ngậm nước mắt nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Chủ nhiệm lớp cũng có chút đau đầu, này tả hữu đều là khó xử. Chi Chi bên cạnh Mạnh Linh, nhịn không được nhỏ giọng nói, phía trước ta nghe nói cái này Trần Tây rất nhiều sự, đều nói nàng người thực hảo, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Phần 32. Đều là giả vở. Mạnh Linh đảo không phải không thể lý giải Trần Tây, chỉ là nàng không thích trang lởi, như là Trần Tây như vậy. Rất nhiều hảo đánh giá đều là chính mình cố ý giả vờ, không phải chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, kia Mạnh Linh liền rất khinh bỉ người như vậy. Chi Chi nhỏ giọng nói, "Lênh canh, ta nhận thức giang nguyện, ta ngồi qua đi đi." Nghe được Chi Chi nói, Mạnh Linh có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ nghĩ, cái này Tiểu Nam Hải sắc thật xấu hổ đáng thương, trong lòng luyến tiếc Chi Chi, lại là nước mắt lưng tròng lên, "Vậy ngươi phải nhớ đến tới xem ta nha." "Chi Chi?" Như thế nào làm cho cùng sinh ly tử biệt dường như? Chi Chi hướng tới chủ nhiệm lớp cử tay, "Lão sư, ta ngồi qua đi đi." Tổng không thể làm Giang Nhật như vậy xấu hổ. Trần Tây nàng không nghĩ quản. Nhưng Giang Nhật là Giang Hoài đại đệ, đệ, Giang Hoài giúp chính mình ra không ít vội, nàng dù sao cũng phải chiếu cố chiếu cố Giang Nhật. Vừa nghe Chi Chi nói, Trứng lão sư lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới, "Hoành, vậy ngươi trước ngồi qua đi, đợi chút chúng ta liền dựa theo thân cao bài vị trí." Vị trí khẳng định là muốn một lần nữa bài Vốn dĩ chính là Trần Tây trước tùy tiện ngồi ngồi xuống, đến lúc đó lại đổi, nếu là đổi làm là người khác nói, Chi Chi cũng liền lười đến quản này việc phá sự, Trần Tây xấu hổ liền tùy hắn xấu hổ, dù sao kia quyển sách hai người còn rất có thủ án. Chỉ là không có biện pháp, đối tượng cố tình là Giang Nhạn, Chi Chi không nghĩ làm Giang Nhạn xấu hổ. Chi Chi thu thập đồ vật, liền ngồi tới rồi Giang Nhạn bên cạnh. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền nghe được Giang Nhạn thanh âm, hắn lạnh lùng nói, ngươi không có việc gì ngồi lại đây làm gì? cũng hắn nhắc lên quan hệ, đến lúc đó ở lớp khẳng định muốn chịu vắng vẻ. Ngươi ca làm ta chiếu cố ngươi, ta khẳng định muốn chiếu cố ngươi. Chi Chi cười tủm tỉm giải cái hoảng. Kỳ thật dựa theo Giang Hoài tính tình, khẳng định là sẽ không nói loại này lời nói, bất luận cái gì sẽ phiền toái đến các nàng sự tình, Giang Hoài đều không muốn làm, nhưng không có biện pháp, Chi Chi cũng cảm thấy bình thường bị Giang Hoài trợ giúp, liền muốn làm một ít khả năng cho phép sự. Nghe được là Giang Hoài quan hệ, Giang nhượng hừ một tiếng. Lúc này mới nhìn thoáng qua Chi Chi, hôm nay nàng trang điểm phá lệ đẹp, giống như là kim đồng ngọc nữ, ngăn nắp đến làm hắn đều có chút không dám nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không lên tiếng nữa. Buổi sáng nửa ngày kỳ thật cũng không có gì sự tình, khai giảng ngày đầu tiên sẽ không đi học, trên cơ bản chính là giao cái học phí bao cái đến, sau đó phát một phát sách giáo khoa, 1 giờ chiều là có thể về nhà đi, ngày hôm sau bắt đầu đi học. Chi Chi nguyện ý cùng Giang Nhuyễn cùng nhau ngồi, chủ nhiệm lớp đơn giản vẫn là đem hai người an bài ở cùng nhau. Mạnh Linh ngồi ở chi chi mặt sau, hai người thành trước sau bàn, Đào Cung coi như là một kiện vui vẻ sự tình. Tiểu học vẫn là nam nữ ngồi cùng bàn, rốt cuộc tuổi này vẫn là nam nữ sinh chi gian xung khắc như nước với lửa giai đoạn, không sợ hai người làm việc riêng nói chuyện phiếm ảnh hưởng đến học tập thành tích. Bọn nhỏ cũng là thích kết bè kết đội giao bằng hữu, lớp thượng làm tự giới thiệu sau, đại gia thực mau liền nhận thức đến ba người. Một cái là chi chi, một cái là Trần Tây, còn có một cái chính là Giang Nguyệt. Chư bỏ Giang Nguyệt Thậm chí có người bắt đầu nói lên Chi Chi cùng Trần Tây ai càng xinh đẹp sự, hiện tại Tiểu Hải Tử còn không hiểu cái gì gọi là ngũ quan, chỉ cảm thấy Trần Tây bộ dáng càng tốt, mà Chi Chi nói thực đáng yêu, nhưng là cũng chính là đáng yêu. Nói đến cùng vẫn là Chi Chi không lợi lợ. Như vậy vừa nói lên sau, đại gia vẫn là cảm thấy Trần Tây càng đẹp mắt. Những lời này đều nghe vào rang nhượn bên hai, hắn âm trầm trầm cười cười. Ở hắn trong mắt, hiển nhiên Trần Tây nhạt nhẽo thực, căn bản không bằng Chi Chi, đương nhiên loại này đề tài Hắn khẳng định sẽ không tham dự đi vào, chẳng sợ tham dự cũng là bị người chê cười. Giữa trưa thời điểm, Chi Chi từ cặp sách lấy ra bánh rau cùng trứng gà, mọi người đều đã đói bụng, nghĩ chạy nhanh đi thực đường lộng nhiệt sau ăn ngon, Duy độc Giang nhuận không rên một tiếng, nắm chặt trong tay phá cặp sách, không có muốn bắt cơm mỹ tứ. Hắn là cái nam hài tử, luôn là có lòng tự trọng, Triệu Quế Phượng đối bọn họ hai huynh đệ không tốt, cơm trưa đương nhiên sẽ không chuẩn bị cái gì tốt, bất quá chính là hai cái bắp cháo làm thành bánh bột nlo. Rang Hoài sợ hắn không đủ ăn, thậm chí trả lại cho hắn một cái, chính mình chỉ để lại một cái. Rang Nhuyễn tự nhiên không muốn muốn, "Ca, ngươi không phải kiếm lời điểm tiền sao? Chúng ta chính mình mua điểm ăn đi." Hắn là biết Rang Hoài trộm giúp thầm chúc ra bán đồ vật sự, này đó Rang Hoài không giấu giếm được hắn. Lúc ấy Rang Hoài lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Này đó tiền chúng ta về sau còn phải dùng, không thể động." Hắn tích góp một ít tiền, tuy rằng hiện tại nghe tới số lượng không tính thiếu. chính là bọn họ hai cái về sau nếu là đơn độc dọn ra tới nói, nơi nào đều yêu cầu dùng tiền, kia này đó tiền hoàn toàn không đủ nhìn, qua một cái thuê nhà, liền không đủ. Về sau còn muốn đọc sách, răng hoài yêu cầu rất nhiều tiền. Hiện tại có thể tỉnh một ít là một ít. Rang Nhật Hai nói đều không nghe, nhưng Duy Độc nghe răng hoài, thấy hắn nói như vậy, liền cũng liền không nói cái gì nữa, bắp bánh bột ngô không chịu muốn, cầm chính mình hai cái liền đi trường học. Hiện tại nhìn đến đại gia hỏa đều lấy ra chính mình cơm trưa, Có chút là đồ ăn, có chút là trứng gà, có chút là mặn tầu bánh bao, Giang Nhuyễn cảm giác được chính mình cùng những người khác khác nhau, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tự ti. Chi Chi cho rằng Giang Nhuyễn không có cơm ăn, nghĩ ngĩ sau nói, ta bánh có thể phân ngươi. Dù sao nàng ăn uống không lớn, phân một cái đi ra ngoài, không có gì đại quan hệ. Nghe được Chi Chi nói, Giang Nhuyễn lại là hướng về phía nàng âm lẫm nhìn thoáng qua, theo sau cầm cặp sách liền chạy đi ra ngoài. Chi Chi, không thể hiểu được Rang Nuận người này tính cách xa không bằng Giang Hoài Hảo ở chung, Chi Chi thở dài, nhưng thật ra nhớ tới Giang Hoài, không biết hắn đã ăn no chưa, nếu Rang Nuận đều ăn không đủ no nói, trên cơ bản Giang Hoài tình huống chỉ biết càng kém. Nàng nhăn lại mày. Như vậy nghĩ, ăn cơm thời điểm, vẫn là để lại nửa cái bánh rau cùng trứng gà suông dưới, nghĩ trở về thời điểm, nhìn xem có thể hay không đụng tới Giang Hoài, nếu là hắn không ăn no nói, có thể đem này đó cho hắn. Buổi chiều liền tan họp. Chủ nhiệm lớp công đạo ngày mai đi học thời gian, liền thả người. Chi Chi thu thập thứ tốt, đem sách mới giống nhau giống nhau viết tên hay, tuy rằng thật lâu không có đi học, nhưng là này đó sách giáo khoa tri thức, đối với Chi Chi tới nói lại không phải cái gì việc khó, rốt cuộc có được người trưởng thành linh hồn, tóm lại là không giống nhau. Trở về thời điểm, Chi Chi đụng phải ngoài ý muốn người. Lâm Sương Mân hẳn là tới đó Nhạc Dương, đang ở cùng một nữ nhân nói chuyện, kia nữ nhân diện mạo không nói nhiều suất chúng. Tựa mang vài phần quyền sách vị, nói chuyện thời điểm thong thả ung dung, Ôn Ôn Nhu Nhu bộ dáng dễ dàng làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ. Khâu Thanh Vân hướng tới Lâm Sương Môn cười nói, "Tiểu Dương năm trước cũng là ta mang, việc học phương diện ngươi vẫn là muốn nhiều chú trọng một ít, bằng không tiểu học không đánh hảo cơ sở, sau này thăng sơ trung liền phải cố hết sức." Nang La Nhạc Dương chủ nhiệm lớp. Lâm Sương Môn người này, đối với loại này Ôn Nhu sẽ đọc sách nữ nhân, cơ hồ không có gì sức chống cự. Hắn bản thân cũng chính là đọc cái sơ trung tốt nghiệp liền ra tới, không tính nhiều có văn hóa, chỉ là thắng ở sẽ là người, hiện tại chợt liếc mắt một cái nhìn đến Khâu Thanh Vân, không khỏi có chút hảo cảm. Hắn chạy nhanh giải thích một câu, đây là ta muội muội hài tử, ta chỉ là hỗ trợ tới đón một chút. Hiện tại Lâm Sương Môn người cô đơn một cái, Lâm Mị Phượng ba ngày hai đầu mang theo nhi tử tới tống tiền, nói là nói hỗ trợ quét dước vệ sinh, kỳ thật chính là tới cọ ăn cọ uống, có chuyện gì cũng sẽ làm Lâm Sương Môn giúp một tay. Mỹ Kỳ danh rằng chính là sau này muốn cho Nhạc Dương tới cấp Lâm Sương Vân dưỡng lao tổng trung. Lâm Sương Vân đảo cũng là thật tin. Khâu Thanh Vân cười cười, kia những lời này liền phiền toái ngươi cùng hắn cha mẹ nói một tiếng. Hai người liêu đến hang say, Trần Tây cùng tiểu cặp sách chạy tới Khâu Thanh Vân trước mặt, hô một tiếng, "Mụ mụ, ta Tân học." Nhìn đến Lâm Sương Vân thời điểm, Trần Tây cũng rất có lễ phép hô một tiếng thúc thúc. Lâm Sương Vân cười đến không khép miệng được, "Đây là ngươi nữa nhi, thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện." Cái đó không xa chi chi, nhìn một màn này, sắc mặt lãnh đạm, nàng xem minh bạch mấy người này nhân tế quan hệ. Xem ra quyển sách này phát triển tuy rằng thay đổi, nhưng là có chút tình tiết liền bắt đầu trước tiên. Thí dụ như kia quyển sách phía trước, là nói Lâm Sương Mân đã phát ra sau mới bị phát hiện xuất quỹ ly hôn, hiện tại là thậm chí trực tiếp liền ly hôn, mà Lâm Sương Mân quá sớm liền gặp được Khâu Thanh Vân. Bất quá còn có một loại khả năng. Đó chính là kỳ thật Lâm Sương Mân đã sớm cùng Khâu Thanh Vân ái mộ thượng. chỉ là ngay từ đầu không cái này ta tâm, chờ đến chính mình làm giàu mới hoàn toàn thả bay. Nghĩ vậy, Chi Chi cười lạnh một tiếng. Trong sách nói qua, Khâu Thanh Vân cũng là ly hôn, chồng trước là ở thực phẩm phụ phẩm đi làm, bát sắt có thể vứt nước luộc công tác, chẳng sợ Ly hôn cũng đối Khâu Thanh Vân mậu nửa thực hảo, cơ hội một tháng sở hữu tiền lương đều sẽ cấp Khâu Thanh Vân, cùng không ly hôn không có gì khác nhau. Chỉ là vì cái gì Ly hôn, trong sách chưa nói, Chi Chi lúc ấy đọc sách liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng là tác giả không biết ra tới, phòng trừng còn có một loại khả năng là không hảo viên tình tiết này, nhưng là lại cần thiết viết khâu Thanh Vân ly hôn, mới có thể cùng Lâm Sương Mân có đôi có cặp. Ma Trùng trước nói, nếu là không trả tiền, y li theo khâu Thanh Vân tiểu học giáo sư tiền lương, dưỡng cái nữ nhi vẫn là cố hết sức, cho nên liền giả thiết chồng trước vẫn là đối với các nàng mẹ con hai thực hảo. Chi Chi nghĩ nguyên cốt truyện, cũng lười đến quản kia quyển sách như thế nào phát triển, hiện tại dù sao thẩm trúc cùng Lâm Sương Mân ly hôn, Sau này nhật tử các nàng chính mình quá hảo liền thành Tới rồi trong đại viện Chi Chi phát hiện hôm nay Trong viện tựa hồ phá lệ náo nhiệt Hỏi cách vách thúc thúc gà gì mới biết được Là kêu hộ tốt nhất cách vách sân Chuyển đến người một nhà Nghe nói điều kiện thực hảo Thím nói hình như là từ trong thành tới Đây là bọn họ phía trước phòng ở Có rất nhiều tiểu hài tử thả học Đều đi nhìn Sau đó trở về liền nói Kêu ra tiểu hài tử còn ăn mặc tiểu tây trăng đâu Trong giọng nói đều là hâm mộ Nay ở trong đại viện là hiếm lạ sự, có thể ở lại ở chỗ này người, cơ hồ đều là trong nhà điều kiện chẳng ra gì, bằng không cũng sẽ không ở tại bên này, liền bởi vì nơi này phòng ở tiền thuê tiếng nghi, chủ nhà lại là cố ý nghỉ thuế kiếm ít tiền, cho nên một cái sân bị cách thành rất nhiều gian. Mà cách vách kia sân chính là độc môn độc hộ, lớn như vậy một cái sân, đủ trụ hảo những người này, bên trong cấu tạo không ai đi xem qua, bất quá bên ngoài nhìn nhưng thật ra rất khí phái. Nghe nói lúc trước này hộ nhân gia chủ nhân vẫn là cái dở có nhân gia đâu. Chỉ là mặt sau kia 10 năm ngu nhân, bọn họ cầm khế đất liền chạy tới hải ngoại, gần nhất xem quốc nội tiếng gió hảo, lão nhân gia nhớ thương trở về, lúc này mới người một nhà đều đã trở lại. Không tìm được hảo địa phương phía trước, tự nhiên nghĩ trước ở tại có trống phòng. Chi chi phía trước liền chú ý tới quá, nhưng không để trong lòng, dù sao nơi đó không phải chính mình có thể thuê đến thời, chỉ là hiện tại không nghĩ tới này hộ nhân gia còn sẽ đến trụ. Đối với này đó, Chi Chi chỉ đương nghe một chút quá, cũng không cùng Phong đi xem. Đi học Nhật tử, tóm lại là so ở trong đại viện đợi Nhật tử cường, Chi Chi viết xong tác nghiệp, liền bắt đầu viết thực đơn, đem chính mình có ký ức, có ý tưởng tất cả đều cấp viết một lần. Cái này thực đơn chỉ có thể nhiều viết, không thể thiếu viết, sau này thậm chí cũng thấy được đều là có thể sử dụng được với. Tổng không thể nhặt được thực đơn sau, lại đi thêm một ít mỹ thực, kia thậm chí khẳng định sẽ hoan y. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn kiếm tiền. Chi Chi viết một nửa thực đơn mới tính toán nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chạy tới lan can chỗ, đi xuống nhìn nhìn, liền nhìn thấy Giang Hoài, nàng nghĩ tới chính mình lưu trữ trứng gà cùng bánh dưa, chạy nhanh hướng tới người hô một tiếng, "Giang Hoài ca ca." Nghe được Chi Chi thanh âm, Giang Hoài ngước mắt, đập vào mắt đó là Chi Chi tươi cười. Nàng chắp bím tóc nhỏ, vốn là xinh một chương tiểu bao tử mặt, thừa dịp màu đỏ rải lụa ở không trung tung bay, lộ ra một đôi hạnh nhân mắt, xinh đẹp như là đựng đầy một loan thu thủy. Giang Hoài mím môi mím lại là có chút không dám lại xem chi chi. Mà người không chú ý tới hắn phản ứng, đã đặng đặng đặng mại động chân ngắn nhỏ chạy xuống dưới, trong tay tựa hồ cất giấu đồ vật, hắn nhìn không rõ lắm. Tiểu cô nương chạy cấp, dây cột tóc dương lên dương lên. Giang Hoài mắt đen nhìn chằm chằm nàng, "Chuyện gì?" "Cái này cho ngươi." Chi chi thật cẩn thận lấy ra bánh rau cùng trứng gà, đưa cho Giang Hoài. Không chờ Giang Hoài mở miệng, lại có một con tay nhỏ rũa ra tới, trực tiếp cầm đi trứng gà, còn cười ha hả nói: ta vừa lúc đói bụng, cái này cho ta ăn đi. Thanh âm có chút xa lạ. Chi Chi nhìn qua đi, phát hiện là cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nam hài, ăn mặc tiểu tây trang, thoạt nhìn rất là khí phách, cùng mặt Khắc Hải Tử hiển nhiên bất đồng. Bất quá bất đồng về bất đồng, kia cũng không thể đoạt người độ vật, đây là nàng cấp gia hoài. Phần 33. Chi Chi nhíu mày, không được. Ta là tân chuyển đến hàng xóm, ta kêu hạng tử hàng mới đến. Hoa hạ lễ nghi các ngươi không nên nhiều chiếu cố chiếu cố ta sao. Hạ tử hàng rất là không biết xấu hổ nói. Chi chi đã biết. Cái này chính là cách vách kia sân chuyển đến kêu hộ nhân ra. Giúp mọi người làm điều tốt, nàng tự nhiên là biết đến, nhưng là cái này trứng gà không giống nhau. Đây là nàng cố ý cấp giang hoài lưu lại, như thế nào có thể làm hạ tử hàng lấy đi đâu. Chi chi nhấp môi, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, ta nói không được chính là không được, ngươi như vậy không hỏi tự giữ gọi là cướp bóc. Quỳ hẹp hòi. Hạng tử Hàng nhíu môi, cảm thấy này tiểu nha đầu thật khó lộng. Chi chi không để ý tới hắn, liền phải đi lấy. Hạng tử Hàng cảm thấy chi chi quá hảo ngoạn, như vậy tiểu nhân bốc dáng, thế nhưng còn muốn cùng chính mình đoạt độ vận, này nam hải tử nghịch ngậm tâm lý lập tức liền giậy, cầm trứng gà liền cử cao, số không biết xấu hổ mà miệng. Hắc hắc hắc, ngươi lấy được đến ta liền còn cho ngươi. Hạng gia liền hạng tử Hàng như vậy một cái nam hải, ở hải ngoại thời điểm chính là đạo thực, tâm can bảo bối muốn mệnh. Hơn nữa nước ngoài không, khí cùng quốc nội không, khí bất đồng, dẫn tới hạng tử hàng người này càng là nghịch ngẩm gây sự thực. Chỉ là hắn nói như vậy xong về sau, một đôi bàn tay to liền trực tiếp lấy qua trong tay hắn trứng gà. Hạng tử hàng, hắn nhìn qua đi, đối phương thiếu niên so với hắn cao hơn phân nửa cái đầu, nhìn hắn ánh mắt, rất có vài phần uy hiếp người ý tứ. Hạng tử hàng cũng không biết như thế nào, mặt danh liền túm. Giang ngoại nhàn nhạt liếc mắt một cái đối phương, lại từ chi chi trong tay lấy qua bánh rau, "Cảm ơn." Dứt lời, xoay người liền đi rồi. Kỳ thật này đó, Giang Hoài là không nghi muốn, chính là nếu bị hạng tử hàng lấy đi, hắn trong lòng càng không vui. Xem Giang Hoài muốn, chi chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối trước mắt cái này tiểu nam sinh là vô ngữ thực, tuổi này nam sinh quả nhiên đấu trí. Thấy chi chi tựa hồ không nghĩ để ý tới chính mình, hạng tử hàng chạy nhanh đuổi theo, mặt đầy mày rạo, "Ngươi tên là gì a, ta đều nói cho ngươi tên." Ngươi cũng nói cho ta bái, chúng ta làm trao đổi, bằng không đối ta cũng quá không công bằng. Chi Chi thật mặc kệ hắn. Nhưng cố tình hạng tử hàng liền cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như triền người khẩn hoảng, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, ta ở trong đại viện xem qua, những người khác đều không bằng ngươi. Muốn làm bằng hữu? Chi Chi dừng lại bước chân, nhìn hắn một cái. Hạng tử hàng chạy nhanh gật đầu. Hắn người này tính cách đại liệt, tuyên bằng hữu ánh mắt rất cao, cơ hồ rất ít có thể có nhập hắn pháp nhãn. Bởi vì hắn không xem đối phương bất luận cái gì điểm, chỉ xem đối phương có thể hay không làm chính mình có mắt duyên. Nay liên tục linh tính, Chi Chi đang muốn muốn mở miệng, đột nhiên trong đầu xẹt qua một cái cốt truyện, nàng nhướn mày, nhìn về phía Hạng Tử Hàng, lại hỏi một câu, "Ngươi nói ngươi kêu gì?" Hạng Tử Hàng buồn bực, "Ta kêu Hạng Tử Hàng a." Chi Chi, "Đồ phá hoại." Nay buồn niên đại văn nam chủ, giống như liền kêu tên này. Chi Chi hết trồ nói rồi, ngày này xuống dưới Thế nhưng đồng thời làm chính mình gặp được nam nữ chủ, đây là muốn làm gì a? Chi Chi theo bản năng phản ứng, chính là cùng nam chủ bảo trì khoảng cách, chạy nhanh lui ra phía sau một bước, nghiêm trang nói, ta cảm thấy ta không tư cách này cùng ngươi làm bằng hữu, ta đi trước. Nói xong lời nói, chạy nhanh liền chạy. Ai biết hiện tại quyển sách này còn có hay không nữ chủ quang hoàn thêm vào, vạn nhất chính mình cùng hạng tử hàng làm bằng hữu, kia về sau không nói cái khác, Trần Tây bên kia phải đánh không ít dao tế. Chi Chi chán ghét phiền toái. Loại này có nữ chủ quang hoàng người, nàng đến chạy nhanh rời xa. Miễn cho ảnh hưởng nàng khí vận. Hạng Tử Hàng còn muốn nói cái gì, nhưng tiểu nha đầu người đã chạy vô tung vô ảnh. Hắn có chút nốc, lại đồng thời có chút thất bại cảm. Như thế nào giao cái bằng hữu đều biến như vậy khó khăn, ba ba không phải nói chủ động một chút mới có thể giao cho bằng hữu sao? Chờ tới rồi buổi tối. Hạng gia bên kia đã đổ vật dọn đến không sai biệt lắm, thậm chí trở về thời điểm, biết Tân chuyển đến nhân gia. nhưng thật ra cùng chi chi phản ứng giống nhau, không, có nhiều đường hồi sự. Mà là nhớ thương nổi lên sửa họ sự. Thậm chí hôm nay trộm chuồn ra tới, đi hỏi công xã làm bên kia về sửa họ sự, bên kia vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, mặt trên chưa nói không thể, cũng chưa nói có thể, y đi theo thiếu làm việc thiếu làm sai nguyên lý, bên kia trực tiếp liền cấp cự tuyệt. Thậm chí rất phiền. Chờ về đem việc này cùng chi chi nói một lần, có chút mất mát, xem ra họ là không đổi được. Chương 25V Bên kia cử tuyệt quyết đoán, thậm chí kiếp trước cũng không xử lý quá loại chuyện này, không có cái kinh nghiệm có thể tới cấp chính mình làm tham khảo, cả đời này càng là như thế, bên người không có người như vậy, nàng cũng không biết nên tìm ai nên hỏi ai. Công xã làm còn nói, như thế nào liền ngươi một người tới, phụ thân đâu, hắn đồng ý sao? Sửa họ việc này hai người đều đến tới. Thậm chí cùng Lâm Sương Vân náo thành như vậy, nơi nào sẽ đi gọi người lại đây, huống chi y đi theo Lâm Gia Liệu Tính, sợ La sẽ không đồng ý. Lúc này mới làm thẩm trúc như vậy tuyệt vọng. Nghe được thẩm trúc nói, chi chi nhưng thật ra không có như vậy tuyệt vọng, nàng nói, chỉ là không có tiền lệ, cho nên bên kia mới không cho làm, mụ mụ, chúng ta nhiều ma mấy tranh, luôn là có thể sửa. Hiện tại thẩm trúc cùng Lâm Sương Mân ly hôn, nàng tự thẩm trúc toàn bộ hành trình mang theo, Lâm Sương Mân bên kia liền cái nuôi nấng phí cũng không chịu ra, sau này này khẳng định muốn trở thành vấn đề, các nàng đến phòng ngửa chu đáo lên. Thẩm trúc xem nữ nhi nói như vậy, liền cũng một lần nữa nhặt lên hy vọng, gật gật đầu, thành, kia chúng ta liền nhiều chạy mấy tranh. Mẹ con hai cái người ở bên ngoài xem ra, luôn là nhược thế quần thể, hiện tại người đều chú trọng nhân tình, yêu thích mặt mũi, nhiều làm ầm ĩ cái vài lần, việc này nói không chừng liền làm ra tới. Đến nỗi Chi Chi nghĩ tới một khác chuyện, hôm nay trở về thời điểm, nhìn đến Lâm Sương Mân cùng Khâu Thanh Vân tóm lại là trước tiên gặp mặt, xem manh mối hai người nói không chừng liền phải gặp với nhau, bất quá không biết hiện tại Khâu Thanh Vân là ly hôn. vẫn là không ly hôn. Nay cũng khai hỏa chi chi chuông cảnh báo, quyển sách này khả năng vẫn là sẽ dựa theo sớm định ra phương hướng đi phát triển, kia một khi đã như vậy nói, Lâm Sương Mân cùng Khâu Thanh Vân vẫn là sẽ trở thành một cái chủ tuyến, chi chi thật sự là không muốn cùng này đám người trộn lẫn ở một hồi, sửa họ là thứ nhất, ngôi năng phí, phụ dưỡng phí đều đến trước tiên chuẩn bị cho tốt, để tránh về sau phát sinh dây dưa. Như vậy tưởng tượng, chi chi nhìn về phía thẩm trúc, mụ mụ, ta hôm nay nhìn đến ba ba Hắn đi tiếp đệ đệ. Cái này đệ đệ nói tự nhiên là Nhạc Dương. Cái kia tiểu béo đôn, an nhà bọn họ không ít đồ vật, còn đối chính mình ác ngữ tương hướng, Chi Chi đã sớm đối người nhớ thủ. Nghe được Chi Chi nói lên Lâm Sương Mân, thậm chí sắc mặt liền trầm xuống, dưới, hôm nay học phí sự tình còn làm nàng trong lòng rất là không thoải mái, chỉ là nàng nghĩ không thể ở nữ nhi trước mặt biểu hiện ra ngoài, lại sợ hôm nay đi tìm Lâm Sương Mân náo nói, ngược lại là chậm trễ Chi Chi đi học, cho nên mới như vậy nhịn xuống. Nhưng hiện tại lại nghe Chi Chí nói, Lâm Sương Vân đi tiếp Nhạc Dương, khẩu khí này còn như thế nào nhẫn đến đi xuống. Chi Chí đi học mấy năm nay, trước nay đều là thẩm trúc gió mặc gió, mưa mặc mưa đó đưa, Lâm Sương Vân một lần cũng chưa đi qua trường học, hắn tổng nói chính mình nội, không có thời gian tiếp hại tử, thẩm trúc liền cũng liền tin, thông cảm hắn công tác vất vả. Chính là kết quả đâu? Tiếp chính mình thân sinh khuê nữ không có thời gian, tiếp Nhạc Dương nhưng thật ra cần mẫn thực. Thẩm trúc cười lạnh một tiếng, Nhìn ra thẳm chúc trong lòng khẩu khí này bất bình, Chi Chi đơn giản nói, "Mụ mụ, ta không nghĩ nhận cái này ba ba, hắn đối ta một chút đều không tốt, ta biết ta nói như vậy nói ra khả năng đại nghịch bất đạo, nhưng là đây là trong lòng ta lời nói, mụ mụ, ta liền hỏi ngươi một câu, học phí cùng nuôi nấng phí sự tình, chúng ta thật sự liền như vậy tính sao? Ba ba không phải không có tiền cho chúng ta, mà là hắn không vui đem tiền cho chúng ta, càng nguyện ý cấp nhạc Dương cái kia người ngoài." Chi Chi trong lòng rõ ràng Thầm Trúc vẫn luôn đều không có ở chính mình trước mặt nói qua Lâm Sương Mân nói bậy, vì chỉ là làm chính mình có thể có một cái tương đối mà nói tương đối tốt thơ hấu, ít nhất không cần còn tuổi nhỏ liền đối phụ thân sinh ra hoán hận. Thầm Trúc là cái hảo mẫu thân, không thể phủ nhận, nhưng Lâm Sương Mân người như vậy, đối hắn ôm có hy vọng, đó chính là tự tìm tử lộ. Thầm Trúc chỉ nghĩ không tiếc hết thể đại giới ly hôn, lại xem nhẹ có chút chính mình vốn là nên tranh thủ quyền lợi, người như vậy vì cái gì muốn cho hắn sinh hoạt quá đến thoải mái. Chi Chi không có thẩm xúc như vậy to rộng tâm thái, nàng chỉ nghĩ xem Lâm Sương Mân xui xẻo. Nàng lại nghĩ tới kia quyển sách đối nguyên chủ miêu tả. Lâm Sương Mân không thích chính mình là có nguyên nhân. Nghĩ vậy, Chi Chi lại tiếp tục nói, "Mụ mụ, ba ba cảm thấy ta khác hắn, liền tính ta lại đem hắn đưa ba ba, hắn cũng sẽ không đem ta đưa nữ nhi." Nay một phen nói ra, ở thẩm xúc trong lòng khơi dậy muôn vàn bão nước. Nàng không nghĩ tới những lời này là từ một cái 10 tuổi hài tử trong miệng nói ra. Nàng vẫn luôn đều sợ Chi Chi có thơ hấu bóng ma, rất nhiều chuyện liền còn chưa tính, không nghĩ thật cùng Lâm Sương Mân sẽ rách mặt, thế cho nên làm Chi Chi không có phụ thân. Chính là nữ nhi nói. Nàng không nghĩ nhận cái này ba ba. Thuyết Minh Chi Chi đáy lòng, so với ai khác đều rõ ràng, Lâm Sương Mân đối với các nàng là cái dạng gì. Thậm chí nhìn trước mắt nữ nhi, ánh mắt kiên định, cũng không có nửa điểm đối Lâm Sương Mân lưu luyến, phảng phất lại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Sau một lúc lâu, thậm chí hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nhìn về phía Chi Chi nói, "Hảo. Là nàng chính mình cố hữu tư tưởng, hạn chế chính mình, cũng là nàng tự nhận là vì nữ nhi hảo, mới làm Chi Chi đã chịu càng nhiều thương tổn, nếu nữ nhi đều muốn cùng Lâm Sương Mân phân rõ giới hạn, kia nàng còn có cái gì hảo băn khoăn? Hung Chi nếu muốn cấp nữ nhi sửa họ, cần thiết bức cho Lâm Sương Mân đi theo chính mình một đạo đi công xã làm, nói cách khác, phiền toái sẽ tăng nhiều." Như vậy nghĩ, Thẩm Trúc trực tiếp mang theo Nữ Nhi ra đại viện. Lần này là đi tranh thủ chứng minh vốn nên có quyền lợi. Đến nhà ngang thời điểm, mọi người đều đã tan tầm ở nấu cơm, chợt liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Trúc trở về, nhưng thật ra cảm thấy có chút hiếm lạ, có người tò mò chủ động đáp lời hỏi một câu. Thẩm Trúc đều là hảo tính tình hồi, liền nói chính mình là tới tìm Lâm Sương Mân nói điểm sự, mặt khác liền không có nói nữa, dù sao đợi chút, các nàng cũng đều sẽ nghe được. Viên Mai cũng có đoạn nhật tử chưa thấy được Thẩm Trúc, Nghe được người đã trở lại, lập tức muốn đi xem náo nhiệt, nhìn xem là cái tình huống như thế nào, bị chính mình trưởng phu cấp mắng một đốn. "Lão Lý, ngươi như thế nào liền như vậy nhận không ra người thẩm chúc hảo, nàng cũng không phải ngươi." Viên Mai hừ một tiếng, "Ta chính là vui xem nàng xôi sẹo." Trong lòng không thoải mái thực, tổng cảm thấy chính mình lão công đối thẩm chúc cũng có ý tưởng, bằng không giúp đỡ thẩm chúc nói chuyện làm gì? Nàng ôm nhi tử ở kia bắt đầu khóc lên, nói chính mình vì lão Lý ra làm nhiều ít sự tình. Nghe được lau lí phiền, Thẩm Trúc liền chạy ra đi trốn thanh tịnh. Thẩm Trúc một đường đi đến Lâm Sương Môn gia, môn là mở ra, bên trong Lâm Mị Phượng người một nhà đều ở, làm xong đồ ăn, Lâm Sương Môn ở kia ăn cơm, nghe được động tĩnh, ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Thẩm Trúc mấy cái. Hắn sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Người tới làm gì? Con ngãi nháo Lý Hôn lúc ấy, làm hắn không đủ mất mặt sao? Thẩm Trúc đạm mạc nhìn trước mắt người, nói, hôm nay khai giảng, ta đưa Chi Chi đi trường học thời điểm, Mới biết được nàng danh sách không ở xưởng chế biến thịt con cái danh sách, nguyên bản 5 đồng tiền học phí, hiện tại biến thành 10 đồng tiền, Lâm Sương Mân ta liền hỏi ngươi một câu, việc này ngươi nghĩ như thế nào? Không chờ Lâm Sương Mân đáp lời, Lâm Mị Phượng liền ồn ào lên, ta ca muốn làm ai có phúc lợi này khiến cho ai có phúc lợi này, các ngươi hai đều ly hôn, ngươi từ đâu ra mặt cùng chúng ta nói chuyện này. Nàng la cái không biết xấu hổ, bình thường liền tống tiền tói quen, biết thậm chúc cùng Lâm Sương Mân ly hôn sau, lập tức liền hỏi Lâm Sương Mân thảo chỗ tốt. Muốn làm nhạc Dương bắt được phúc lợi này, như vậy các nàng ra mỗi cái học kỳ có thể tỉnh 5 đồng tiền đâu. Nay cũng không phải là tiền trinh. Hiện tại xem thẩm trúc tìm tới môn tới, Sở Lâm Xương Mân thay đổi chủ ý, kia không phải hướng trên người nàng cắt thì sao? Nhưng thật ra Lâm Mỹ Phượng trưởng phu nhạc vượng, là cái người thành thật, có chút ngượng ngùng chiếm cái này danh hạch, nhà bọn họ cũng không phải ra không dậy nổi cái này tiền, xem thẩm trúc tìm tới môn tới nói chuyện này, càng cảm thấy đến xấu hổ, lôi kéo Lâm Mỹ Phượng, thấp giọng nói: Ngươi bất chênh cái. Việc này dù sao cũng là nhà bọn họ không phục hậu. Thậm chí nhìn về phía bên ngoài vây lại đây hàng xóm, biết đều là tới xem náo nhiệt, đạo cũng không sợ ném cái này mặt, nhìn Lâm Sương mắng nói: "Chúng ta liền tính ly hôn, chi chi cũng vẫn là ngươi khuê nữ, ngươi nên cấp vẫn là phải cho, việc này phóng tới chạy đi đâu nói, kia đều là vấn đề của ngươi. Tháng trước ta liền chờ ngươi cấp nửa nhi nuôi năm phí, tới rồi tháng này, ngươi cũng chưa cho, ngươi là hoàn toàn không nghĩ nhận chi chi đúng không?" Phần 34 Lâm Sương Mân mắt thấy người càng ngày càng nhiều, sắc mặt khó coi lợi hại, đè thấp thanh âm nói, "Việc này ngươi thế nào cũng phải trước công chúng hạ nói. Lúc trước là ngươi một hai phải ly hôn, vậy nguyên lên biết hậu quả là cái gì? Tổng không thể cái gì chuyện tốt, đều cho các ngươi mẹ con hai cấp chiếm. Nếu ly hôn, cũng đừng trách hắn làm như vậy." Lâm Sương Mân ra mặt đầy trinh độ, lần nữa đổi mới chi chi tàng quan. Nàng biết lúc này nên chính mình lên sân khấu, trực tiếp liền hướng về phía Lâm Sương Mân nhào tới, ôm hắn hủi, liền bắt đầu khóc lên. Ba ba, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm a, ta là ngươi thân khuê nữ a, ta mới 10 tuổi, ngươi hiện tại liền không nghĩ muốn dưỡng ta, thế nào cũng phải đem ta cùng mụ mụ bước đến Tuyệt Lộ đi lên sao? Nay động tác, đem Lâm Sương Môn cấp khiếp sợ. Ngay sau đó xoay mặt, liền phải đem Chi Chi cấp kéo tới, khả nhân thật sự là ôm chính mình ôm đến thật chặt, hắn là căn bản lôi kéo bất động, chỉ có thể hắc mặt nói, ngươi cấp lão tử chính ra, nói đều là nói cái gì? Nha ngang náo nhiệt lên. Đại gia vừa nghe lời này, Xem như Minh Bạch thẩm trúc vì cái gì tới cửa. Tự nhiên là có người cảm thấy Lâm Sương Môn việc này làm không địa đạo. Nay liên tính ly hôn, hai tử cũng đến quản a, chính mình thân khuê nữ, khe hở ngón tay chừa chút đi ra ngoài, đều không tính cái gì. Chính là, tiểu Lâm làm việc quá tuyệt. Lâm Sương Môn người này chính là sĩ diện, như vậy một náo, mặt trong mặt ngoài đều cấp ném hết, bên ngoài người tất cả đều đối với chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn hung tận nhìn về phía thẩm trúc, gầm nhẹ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm chúc nhàn nhạt nói: "Ngươi một hai phải đem cái này danh sách cho ngươi muội muội, ta cũng không nói cái gì, vậy mỗi cái học kỳ trợ cấp ta 7 khối năm, còn có mỗi tháng nuôi năng phí 25 đồng tiền, nhất hào đúng giờ cho ta, bằng không ta liền mỗi ngày tới náo." Vừa nghe Ly Hôn còn muốn ra nhiều như vậy tiền, Lâm Sương Mân nơi nào nguyện ý, trực tiếp cự tuyệt: "Ngươi nằm mơ. Con muốn hắn cấp nhiều như vậy tiền, quả thực chính là si tâm vọng tưởng." Chi Chi lại bắt đầu gào lên: "Ba ba, ngươi không thể tuyệt tình như vậy." Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền không nhận ngươi cái này ba ba. Kỳ thật lúc này đây tới, Chi Chi cùng Thẩm Trúc trong lòng đều rõ ràng, các nàng cũng không phải một hai phải tới muốn cái này tiền, rốt cuộc muốn tiền nói, sau này cùng Lâm Sương Môn một nhà liền liên lụy không ngừng, này đối với các nàng hai cái tới nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nếu là có thể nói, Chi Chi hận không thể ly Lâm Sương Môn rất xa. Nghe được lời này, Lâm Mỹ Vương xen mồm một câu, âm dương quái khí, vậy đừng nhận, như vậy một cái bồi tiền hóa. Nhà ai hiếm lạ, ta ca như vậy tốt điều kiện, muốn tìm cái dạng gì không có, đến lúc đó liền sinh cái đại béo tiểu tử, không thể so bồi tiền hóa cường. Nói đến này, còn nữ môi, còn muốn một tháng 25 đồng tiền nuôi nâng phí, thẩm chúc ngươi như thế nào không đi đoạt lấy à, cướp bóc đều so cái này tới nhanh, ngươi cũng không đi chiếu chiếu gương, nhìn xem ngươi xứng lấy ta ca tiền sao. Thẩm chúc cười, chỉ là ý cười không đặt đáy mắt, chỉ vào lâm mị phượng nói thẳng, luôn mồm nói bồi tiền hóa, chính ngươi còn không phải là sao. Thế nào cũng phải quải công mắng chính mình. Lúc trước ngươi dùng cái gì thủ đoạn gả cho Nhạc vương, chính ngươi trong lòng rõ rành rành, ta như thế nào liền không xứng lấy Lâm Sương Mân Tiễn, tổng so ngươi cùng người xin cơm, mỗi ngày tới Lâm Sương Mân này tống tiền cường, lúc trước chúng ta còn không có ly hôn lúc ấy, ngươi liền ăn luôn chúng ta nhiều ít phu thê cộng đồng tài sản, ngươi thật khi ta trong lòng không số. Hiện tại ngược lại là nói lên ta tới, bất quá cũng là, so sánh với, ta thật đúng là so bất quá ngươi ra mặt dày. Trước kia Thẩm Trúc ôn ôn nhu nhu, chưa bao giờ sẽ nói những lời này, đại gia liền đều đương nàng là cái hảo tính tình, hèn nhát một cái, dễ khi dễ thực, liền Lâm Mị Phượng cũng là như thế, hiện giờ Thẩm Trúc lại là nói chuyện như vậy khó nghe, thậm chí còn rũ ra năm đó sự tình tới. Nhạc Vương nghe xong nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Thẩm Trúc, "Tẩu tử, ngươi mới vừa nói Mị Phượng dùng thủ đoạn gả cho ta." Vừa nghe trượng phu hỏi như vậy lời nói, Lâm Mị Phượng lập tức luống cuống, thanh âm bén nhọn vài phần, hung tợn trừng mắt Thẩm Trúc, Thả ngươi nương chó má, ai làm ngươi ngu ham ta? Việc này kỳ thật thẩm chúc biết đến cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là kiếp trước thời điểm, Lâm Sương Mân đã phát tài, cùng nàng ly hôn sau, Lâm Mị Phượng cũng cảm thấy nhà mình có tiền, có thể dùng lỗ mũi xem người, đối với Nhạc Vương thái độ liền không phải thực hảo, sau lại Lâm Mị Phượng cũng học người đi các nhân tình, bị Nhạc Vương phát hiện, hai người liền trực tiếp ly hôn. Nhạc Vương khi đó mới biết được, nguyên lai like chính mình hôn nhân là một hồi chê cười, từ đầu tới đuôi. đều là Lâm Mỹ Phượng thiết cục, chính mình giống như là cái ngốc tử giống nhau hướng trống nhẹ. Việc này Thẩm Trúc biết sau, còn gọi điện thoại đi ăn uỷ quá Nhạc Vượng. Nàng ở Lâm gia thời điểm, từ trước đến nay đều là làm người tốt, trừ bỏ cùng Lâm Mỹ Phượng không đối phó ở ngoài, cùng Nhạc Vượng, còn có Lâm Mỹ Anh phu thê, đều là lẫn nhau chi dàn quan hệ không tồi. Cũng chính là khi đó, Thẩm Trúc mới biết được Nhạc Vượng lúc trước cưới Lâm Mỹ Phượng là có nguyên nhân. Cụ thể nguyên nhân, Nhạc Vượng chưa nói. Thẩm Trúc chỉ biết không phải Nhạc Vượng ra cam tâm tình nguyện, mà là bị Lâm Mỹ Phượng thiết kế. Hiện tại Thẩm Trúc không cần thiết kiêng dè này đó, đơn giản liền nói thẳng, "Việc này, ta xem ngươi hảo hảo hỏi một chút ngươi thê tử tương đối hảo." Lâm Mỹ Phượng không nghĩ tới Thẩm Trúc sẽ biết những việc này, trong lòng sợ hãi nảy lên tới, chỉ tưởng Lâm Sương mơn nói, càng lặc táo giận chính mình, ca ca như thế nào đem những việc này đều nói cho Thẩm Trúc, tức giận đến không được, liền ở kia các loại lời nói mắng lên. Nàng rốt cuộc là ở nông thôn lớn lên nên Lời nói muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, thậm chí nguyên rủa tới rồi chi chi mặt trên đi, nói nàng về sau hôn nhân càng thêm không hạnh phúc, sinh cái hài tử còn không có tí mắt linh tinh. Thẩm Trúc rốt cuộc không nhịn xuống, trực tiếp liền tiến lên, cầm một đĩa đồ ăn, đối với Lâm Mị Phượng đầu liền giọt đi lên, đem đồ ăn điên ném xuống đất, thuận tay liền sốc bàn ăn, hướng về phía Lâm Mị Phượng lạnh lùng cười. Ngươi không có gia giáo, ta liền tới giáo giáo ngươi, làm ngươi biết như thế nào là người, tỉnh sau này đi ra ngoài đắc tội người. còn muốn ăn lớn hơn nữa đau khổ. Nàng tính cách là nhu nhược, nhưng đời trước trải qua, cùng cả đời này bắt đầu, đều làm thẩm trúc minh bạch một đạo lý, nữ nhân vẫn là muốn chứng minh cường ngạnh lên, nếu là vẫn luôn nhu nhược nói, liền nữ nhi đều bảo hộ không được, bất luận kẻ nào đều có thể đến ngươi trên đầu tới y phân. Lâm Sương Mân không nghĩ tới thẩm trúc sẽ đến như vậy nhất triều, giận dữ hét, ngươi đang làm gì? Lâm Mỹ Vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên người liền nơi nơi đều là đồ ăn canh, nàng không nghĩ tới thẩm trúc sẽ làm như vậy. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức a a a, a hét lên lên, hướng tới Thẩm Trúc liền vọt qua đi. "Ta liều mạng với ngươi." Thẩm Trúc so Lâm Mị Phượng lớn lên cao, hai nữ nhân đánh nhau, không có nam nhân thượng thủ đạo lý, Lâm Mị Phượng rốt cuộc là ăn béo một ít, thân thủ không bằng Thẩm Trúc mạnh mẽ, vạn và đánh vào một khối thời điểm, căn bản không chiếm, cái gì tiện nghi. Thẩm Trúc càng là đem hai đời oán hận, tất cả đều dời tại Lâm Mị Phượng trên người. Nang Liên trực tiếp đi xé rách Lâm Mị Phượng miệng, cười lạnh nói, "Ngươi như vậy rơ miệng, Không cần cũng thế. Đây là Thẩm Trúc lần đầu tiên đánh nhau, đều đem người cấp xem lên người. Lâm Sương Môn không nghĩ tới luôn luôn tới Ôn Nhu Thẩm Trúc, thế nhưng còn có như vậy bỉu hắn một mặt, chính mình muội muội căn bản chính là cái hổ giấy, liền một trương miệng có thể nói, đánh nhau lên căn bản không phải Thẩm Trúc đối thủ. Không phải cái đã bị xả tóc số dưới. Lâm Sương Môn phục hồi tinh thần lại muốn đi can ngăn, đùi lại là bị Chi Chi gắt gao ôm lấy. Kỳ thật Chi Chi cũng sợ Thẩm Trúc có hại. nhưng là không nghĩ tới Thẩm Trúc đánh một cái Lâm Mỹ Phượng, thế nhưng là thành đạo, kia nàng liền không hoảng hốt, một bên quan chiến, một bên khóc nư nhược đáng thương. Thằng đến Trịnh đại gia vội vàng tới rồi, nhìn đến này một đoàn hỗn chiến, lập tức liền đi kéo ra hai người. Thẩm Trúc buông lỏng ra Lâm Mỹ Phượng tóc, bị nàng chảo hạ tới một đống, nàng tùy ý ném xuống đất, sắc mặt thoạt nhìn phong dung tựu, trừ bỏ tóc hỗn độn, trên tay có vài đạo vết trảo ngoại, nhưng thật ra không có nhiều chật vật. Lâm Mỹ Phượng liền không như vậy hảo. Trên người trên mặt đều là vết trạo, đầu càng là nóng rất đau. Thẩm chúc sửa sang lại xong quần áo của mình, nhìn về phía Trịnh đại gia, chính thúc, ta hôm nay tới là hỏi Lâm Sương Mân muốn chi chi nuôi nó phí, chính là hắn không chịu cho ta, trước cô em chồng còn nói khó nghe nói, nói nhà ta chi chi là bồi tiền hóa, về sau gả chồng cũng là muốn suối quẩy, lời nói quá khó nghe, ngươi cũng biết ta cái gì đều không đệ bụng, nhưng là nói đến nữ nhi của ta liền không được, ta lúc này mới không nhịn xuống. Trịnh đại gia nhíu mày, Trong lòng Đối Lâm Sương Mân càng là không có gì ấn tượng tốt, việc này chính là Lâm Sương Mân làm được không đạo đức. Trịnh Đại Gia không tán đồng nhìn về phía Lâm Sương Mân, "Này tiền ngươi hẳn là ra. Liên tính ly hôn, nữ nhi vẫn là hắn, chi chi còn như vậy tiểu, này tiền không ra, làm thẩm chúc một người dưỡng, ai có thể tiếp thu, thẩm chúc tới nháo cũng là bình thường. Cũng trách không được nhân ra như vậy." Lâm Sương Mân xem Trịnh Đại Gia nói như vậy, sắc mặt mặt mũi càng là không nhịn được, nhưng hắn liên tiếp ra như vậy nhiều tiền. buổi tháng 25 đồng tiền, kia một năm xuống dưới phải 300 khối, chính mình cơ hồ một nửa tiền lương đều phải không có. Tiên cung mặt mũi, hắn đều không muốn vứt bỏ. Lâm Sương Mân miễn cưỡng cười cười, chính thức, chúng ta đã ly hôn, lúc trước ta không muốn ly, là thẩm chúc một hai phải ly. Hắn cái này lý do, cũng không phải như vậy chạm được chân. Chính là Lâm Sương Mân thật sự là không nghĩ đưa tiền. Thẩm chúc nói thẳng, ta muốn ly hôn, ngươi trong lòng không số sao? Ngươi một tháng bao nhiêu tiền tiền lương? Mọi người đều là rõ ràng rành, chúng ta kết hôn 10 năm, tiền tiết kiệm chỉ còn lại có hơn 400 đồng tiền, này tiền ngươi đều bắt được chạy đi đâu? Đó là chúng ta phụ thêm cộng đồng tài sản, ngươi nếu là không muốn cấp, cũng đúng a, chúng ta đem này bút chứng hảo hảo tính tính toán, dùng một lần thanh toán, ngươi cho ta 1000 đồng tiền, ta không bao giờ sẽ mang theo nữ nhi tới. Tìm ngươi, coi như là các ngươi cha con tình cảm hoàn toàn chặt đứt, sau này ta khuê nữ cũng không cần phụng dưỡng ngươi, ta sẽ mang theo chi chi đi xử họ. Mọi người đều có thể tới làm chứng kiến, bằng không nói, trong trường học danh ngạch ngươi đến còn cấp chi chi, mỗi tháng cho ta 25 đồng tiền nuôi nấng phí, trừ bỏ này hai loại phương án, ở ngoài đều không bàn nữa. Thậm chí là bất cứ giá nào. Hôm nay cần thiết phải được đến một cái giải quyết phương án. Phía trước chính mình muốn ly hôn, còn có cái nuôi nấng quyền nhược điểm ở kia, thậm chí nhiều ít có chút hạn chế với người, hiện tại không giống nhau, hiện tại chính mình đã ly hôn, về tình về lý chính mình đều chạm được chân, thật sự không được. Nàng liền mạo bái. Nàng không biết xấu hổ, cũng không tin Lâm Sương Mân cũng không biết xấu hổ. Lâm Sương Mân vừa nghe thẩm trúc công phu sư tử ngoạng, không chỉ có muốn một ngàn đồng tiền, còn phải cấp chi chi đi sửa họ, này đối hắn kiêm trức tới nói chính là cắt thịt cùng nục nhã, chẳng sợ hắn xem nhẹ cái này nữ nhi, nhưng là sửa họ loại chuyện này, vẫn là làm hắn làm một người nam nhân tới nói, rất khó lấy tiếp thu một việc. Lâm Sương Mân cắn răng, xanh mặt xem nàng, này hai loại phương án đều không thể. Hắn cảm thấy chính mình cũng không cần chi chi phụ dưỡng, dù sao nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy, sao có thể còn có thể có năng lực phụ dưỡng chính mình, không tới hắn nơi này tống tiền liền tính là không tồi, chính là sửa họ cùng cấp 1000 đồng tiền, đều là Lâm Sương Vân không tiếp thu được. Chi chi buông lòng ra Lâm Sương Vân, sửa đi ôm lấy Thẩm Trúc, khóc thở hỗn hện, "Mụ mụ, chúng ta đi tìm xưởng trưởng Thúc Thúc đi, xưởng trưởng Thúc Thúc có thể giúp chúng ta, việc này hắn nhất định có thể có một cái phương pháp tới giải quyết, thật sự là không được." Chúng ta liền lại hướng lên trên mặt một bậc đi nháo, luôn có người tới quản chúng ta. Ý tứ này chính là nháo đại. Làm Lâm Lâm Xương Vân hoàn toàn không mặt mũi. Nếu là đổi làm là trước đây, Lâm Xương Vân khẳng định không tin Thẩm Trúc có thể có lớn như vậy lá gan cùng ra mặt, đi làm như vậy một việc, chính là vừa mới hắn mới nhìn đến Thẩm Trúc cùng Lâm Vũ Phượng đánh nhau bưu hán dạng, làm hắn như là chưa từng có nhận thức quá Thẩm Trúc giống nhau. Hắn cảm thấy Thẩm Trúc làm được loại chuyện này, bởi vậy Sau này chính mình ở nhà máy còn như thế nào hơn a? Lâm Sương Mân mở to hai mắt nhìn, ngươi dám? Ta như thế nào không dám? Ngươi không trả tiền loại này không biết xấu hổ sự tình đều làm được ra tới, ta chỉ là đi phải về thuộc về ta chính mình đồ vật, như thế nào cũng không dám. Thẩm Trúc sờ sờ chi chi đầu, lạnh nhạt nhìn Lâm Sương Mân. Lâm Sương Mân đã nhìn ra, Thẩm Trúc thay đổi, trở nên không thể nói lý. Vì tiền này phó sắc mặt, làm hắn cảm thấy xa lạ tới rồi cực hạ. Ngoài ý muốn, Lâm Sương Mân nghĩ tới hôm nay ở trong trường học nhìn thấy Khâu Thanh Vân, phân tử trí thức, ôn ôn nhu nhu, kia mới gọi là nữ nhân. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ cùng Thẩm Trúc có bất luận cái gì khả năng ý niệm, như vậy nữ nhân căn bản không xứng với chính mình, lúc trước ly hôn quyết định là đúng, hắn đã sớm nên ly hôn. Rốt cuộc Thẩm Trúc đã thay đổi. Hắn sau này luôn là muốn lại tìm, cùng Thẩm Trúc người như vậy liên lụy ở bên nhau, làm mặt sau tức phụ biết đến lời nói, cuộc sống này sợ là liền không thể hảo hảo qua. Phần 35. Lâm Sương Mân do dự. Hắn cắn chặt răng nói, 1000 khối quá nhiều, ta chỉ có thể cho ngươi 500, đến nỗi sửa họ việc này không được. Hắn lựa chọn chính là đoạn tuyệt cha con quan hệ. Thậm chí ngữ khí đạm mạc, một chút thương lượng đường sống đều không có, 1000 đồng tiền, một phân đều không thể thiếu. Sửa họ nói, ta kiến nghị ngươi hảo hảo suy xét suy xét, Chi Chi cùng ngươi bắt tự va chạm, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, sau này nàng cũng nhập không được các ngươi Lâm gia gia phả, ngươi nếu muốn an ổn sinh hoạt liền đồng ý lời nói của ta. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thậm chí cũng không tưởng ký ức khởi kia thần côn lời nói, thậm chí nếu không phải Chi Chi chính mình nhắc tới tới nói, nàng đều mau đã quên. Chỉ là nàng đương chê cười nghe qua, Lâm Sương Môn sợ là trong lòng đã sớm gieo căn. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới Lâm Sương Môn ở lựa chọn ở dưới, sẽ lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là ở nghe được thời điểm, nhiều ít vẫn là cảm thấy buồn cười thất vọng buồn lòng, nàng theo bản năng nhìn về phía bên người Chi Chi. Chi Chi nhưng thật ra không sao cả. Quấn về phía thẩm chúc lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Nếu là Lâm Sương Môn thật sự lựa chọn mỗi tháng cấp 25 đồng tiền, kia sau này nàng làm mỹ thực làm giàu, còn có cùng Lâm Sương Môn bẻ sả, vậy quá phiền. Lâm Sương Môn vừa nghe bát tự va chạm sự, liền gợi lên hắn bóng ma tâm lý, vừa mới bắt đầu chi chi sinh hạ tới thời điểm, hắn là từng có chờ mong cùng vui mừng, kia dù sao cũng là chính mình đứa bé đầu tiên, sao có thể không thích đâu. Chỉ là sau lại, trong nhà thỉnh cái sư phó tới tính tính. Nói là hắn cùng Chi Chi bất tự không hợp, cái này nữ nhi nếu là tốt lời nói, kia hắn liền hảo không được, chỉ có cái này nữ nhi không tốt, chính mình mới có thể qua đến hảo. Người đều là mê tín, Lâm Sương Môn biết sau, liền bắt đầu đối Chi Chi lãnh đạm, đến cuối cùng liền diễn biến thành không mừng. Hiện tại tưởng tượng, mấy năm trước thời điểm, Chi Chi quá đến độ không xem như quá hảo, mà Lâm Sương Môn lại là quá đến hô mưa gọi gió, trái lại là này 2 tháng, Chi Chi bắt đầu quá đến hảo, chính mình bắt đầu sủi sẻ. Đầu tiên là phó chủ nhiệm không có, lại là Ly Hôn. Như vậy tưởng tượng, Lâm Sương Mân bắt đầu sợ hãi, hắn đều ngờ đã quên chuyện này, chẳng lẽ cái kia sư phó nói chính là thật sự? Hắn nghĩ tới cái kia sư phó nói phá giải phương pháp, nói chỉ có chính mình sinh một cái vượng hắn bắt tự, hoặc là tìm được một cái vượng hắn bắt tự, chính mình mới có thể đủ có điều cải thiện, đến nỗi cùng chi chí nói, coi như là cha con tình duyên nông cạn, nhân lúc còn sớm chặt đứt hảo, ảnh hưởng sẽ không như vậy đại. Như vậy tưởng tượng, Lâm Sương Mân nắm chặt nắm tay, người không bị mình, trời tru đất diệt, hắn nói, hành, ta đáp ứng ngươi, tiền ta ngày mai cho ngươi. Một ngàn đồng tiền, tuy rằng rất nhiều, nhưng tổng so mỗi tháng cấp 25 đồng tiền đến thành niên hảo, vậy còn có 8 năm, một năm 300 khối, 8 năm đó chính là 2.400 khối, mỗi cái học kỳ còn phải tiếp viện thẩm trúc 7 khối năm, kia chính mình dư lại liền không nhiều ít. Cái này nữ nhi lại không thể vượng chính mình, còn không bằng đoạn tuyệt quan hệ hảo, sửa họ là chuyện tốt. Sửa lại về sau, vậy không phải chính mình nữ nhi, cùng chính mình bắt tử cũng liền không có gì quan hệ. Sư phó nói đều là chân lý. Như vậy tưởng tượng, Lâm Sương Mân cảm thấy một ngàn đồng tiền mua chính mình tương lai hảo, là không thể tốt hơn mua bán. Đương nhiên thịt đau vẫn là thịt đau. Thấy Lâm Sương Mân đồng ý, chi chi trong lòng cảm thấy khá buồn cười, quả nhiên cái này cha cha trong lòng chỉ có chính mình, kia quyển sách thiết kế hoàn toàn chính là vì nữ chủ phục vụ, đem nguyên chủ viết thành ngôi sao trổi. đem nữ chủ viết thành thiên nhiên vận khí bạo liều phúc tinh. Có thể vượng cha cha, cha cha đương nhiên tâm động, mới có thể đối Trần Tây như vậy hảo. Nàng trong lòng không hề gợn sóng, chỉ là ở cốt truyện thượng, vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất phúc lợi. Chỉ là thầm chúc thấy Lâm Sương Môn như vậy, không khỏi thế chi chi trái tim băng giá. Như vậy phụ thân, thật là không cần cũng thế, mệt nàng lúc trước còn tưởng nhiều như vậy, cũng may gắn liền với thời gian không muộn, thậm chúc thực may mắn, chính mình có thể kịp thời kéo về ý tưởng. Thẩm Trúc nói, "Ta đây ngày mai tới bắt tiễn, chúng ta viết cái đoạn tuyệt thư, ngươi ở cùng ta đi một chuyến công xã làm, đem sửa họ sự tình cấp làm. Nếu là cha mẹ đều đồng ý sửa họ nói, so Thẩm Trúc chính mình đi tìm công xã làm, nói không chừng thành công tỷ lệ lớn hơn nữa một ít." Rốt cuộc bên kia đều nói như vậy. Lâm Sương Mân hiện tại bức thiết cùng Chi Chi phân rõ giới hạn, cũng liền nhanh nhẹn đáp ứng rồi. Bất quá Thẩm Trúc vẫn là sợ Lâm Sương Mân thay đổi chủ ý, liền cùng Trịnh Đại gia nói, "Chính thúc Khả năng việc này lại đến phiền toái ngươi làm chứng kiến. Chính đại gia xua tay, đều nhận thức nhiều năm như vậy, không cần thiết nói này đó, các ngươi thương lượng hảo liền thành. Lâm Mỹ Vương nhưng thật ra muốn nói cái gì đó, nhưng là Nhạc Vương nhìn chằm chằm vào nàng, nàng trong lòng có chút sợ hãi, sợ chính mình lại nói hai câu nói, thậm chúc liền đem biết đến sự tình toàn bộ cấp nói ra, kia đến lúc đó chính mình cùng Nhạc Vương đều phải thành vấn đề. Nàng đương nhiên càng vì chính mình suy xét, hơn nữa chính mình cũng đánh không lại thẩm chúc. chỉ có thể nghẹn khẩu khí này, Thẩm Trúc cùng Chi Chi trực tiếp rời đi. Chờ tới rồi bên ngoài, Thẩm Trúc căng chặt cảm xúc mới hoàn toàn lơi lòng xuống, giới. kỳ thật muốn tranh thủ chính mình quyền lợi cũng không khó, bắt lấy đối phương lập điểm, Liều mạng đã kích, không biết xấu hổ mỏng, muốn khoát phải đi ra ngoài, kia rất nhiều chuyện liền đều có thể làm thành. Trong nhà một mảnh hỗn độn, Nhạc Vương trực tiếp liền đi rồi, Lâm Mị Phượng trong lòng lo lắng hãi hùng, chạy nhanh mang theo nhi tử đi lên truy, chỉ chốc lát sau công phu cũng chỉ dư lại Lâm Sương Mân một cái, nàng hướng ở nông thôn gọi điện thoại. Làm Trần Hồng Mai cho chính mình đánh một ngàn đồng tiền, thuận tiện đem sự tình cấp nói một lần. Ngay từ đầu Trần Hồng Mai đương nhiên không muốn, còn nói muốn tìm thẩm trúc phiền thoái, nhưng sau lại nghe Lâm Sương Mân nói lên đoán mệnh sư phó nói, đảo cũng do dự, nàng cũng là thực mê tính người, nhưng là một ngàn đồng tiền thật sự là quá nhiều, nàng thịt đau à. Lâm Sương Mân nói, mẹ, ta tổng muốn một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, một lần nữa cưới vợ sinh hài tử. thẩm thúc như vậy 3 ngày 2 đầu mang hải tử tới xưởng chế biến thịt náo, đối công tác của ta ảnh hưởng quá lớn, xưởng trưởng đã không hài lòng ta sinh hoạt cá nhân, tổng không thể thật làm các nàng như vậy náo đi xuống. Trần Hồng Mai nhịn không được mắng một đốn thẩm thúc. Lâm Sương Vân, điện thoại phí quý, mẹ, ngươi trước đem tiền đánh lại đây. Trần Hồng Mai cũng không dám nói cái gì, hiện tại gọi điện thoại thật là quý thái quá, nàng chỉ có thể ứng hạ. Cắt đứt điện thoại. Trần Hồng Mai hất mặt, như vậy lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Nhân lúc còn sớm không có quan hệ hảo. Ngày hôm sau, Thẩm Trúc tặng Chi Chi đi đi học sau, liền đi nhà ngang, hai người đều xin nghỉ nửa ngày, Lâm Sương Mân trong lòng ngược suy một ngàn đồng tiền, trịnh đại gia ở bên cạnh, hắn là nhân chứng. Thẩm Trúc tối hôm qua thượng liền viết hảo công chứng thư, đoạn tuyệt quan hệ công chứng thư. Mặt trên viết rõ ràng, cùng nữ nhi Chi Chi đoạn tuyệt quan hệ, sau này cả đời không qua lại với nhau, cũng không cần ra Lâm Sương Mân phụng dưỡng phí, mà Lâm Sương Mân cũng không cần lại cấp nuôi nâng phí Lâm Sương Mân lưu loát ký tên, ấn dấu tay, đem tiền cấp thẩm chúc thời điểm, còn nghiêm túc nhắc nhở nói, về sau chúng ta cũng không có gì liên quan, ngươi không được lại đến ta nơi này náo sự, nếu là hỏi lại ta đòi tiền, ta liền lấy cái này công chứng thư tới cáo ngươi. Ngươi yên tâm, ta không phải ngươi loại người này." Thẩm Trúc nhàn nhạt cười rỗn. Lâm Sương Mân thiếu chút nữa không tức chết. Nhất thức tam phần, hai người các một phần, còn có một phần ở Trịnh Đại gia kia. Thẩm Trúc cảm tạ một tiếng Trịnh Đại gia. liền nhìn về phía Lâm Sương Mân, sửa họ việc này, ngươi đến cùng ta đi một chuyến. Lâm Sương Mân hất mặt, ta chỉ cùng ngươi đi một chuyến, đi thuyết minh một chút tình huống, mà sau có thể hay không thành, chính ngươi đi. Hắn không như vậy nhiều thời gian rồi, đi theo Thẩm Trúc chạy. Yên tâm, ta nữ nhi ta sẽ quản. Thẩm Trúc không trông cậy vào Lâm Sương Mân đi theo chính mình đi mà công xã làm. Hai người đến thời điểm, nhân viên công tác hỏi tình huống, Thẩm Trúc liền nói, Lâm Sương Mân cũng không kiên nhẫn nói, là Chúng ta phải cho nữ nhi sửa họ. Vừa nghe là sửa họ. Nhân viên công tác lại đau đầu, việc này không tiền lệ a. Nàng lại lặp lại xác nhận một lần. Biết hai người thật là tới cấp Hải Tử sửa họ, nàng liền đi theo thượng cấp xin chỉ thị. Lâm Sương Mân còn phải đi về đi làm, ở chỗ này chờ không được, càng không phải cái gì có nhẫn nại tính tình. Nhữ Mai nói, "Này sửa họ ta chưa từng có nghe nói qua, ta xem ngươi liền thôi bỏ đi, ta không bồi ngươi ở chỗ này lăn lộn mù quáng." Ngươi từ từ Thẩm Trúc gọi lại Lâm Sương Mân, lấy ra giấy bút tới, ngươi ký cái tên tự, ấn cái giấu tay lại đi. Đây là Thẩm Trúc phòng ngừa chú đáo trước chuẩn bị tốt, mặt trên chính là viết Lâm Sương Mân đáp ứng cấp nữ nhi Lâm Chi Chi sửa họ. Lâm Sương Mân nhìn nhìn, không kiên nhẫn làm theo, sau đó liền vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau cũng chỉ dư lại Thẩm Trúc một người, kêu nhân viên công tác đã trở lại, cùng Thẩm Trúc bất đắc di nói, nhất định phải sửa sao. Đúng vậy, Thẩm Trúc thực kiên định. Đây là Chi Chi hy vọng. cũng là chính mình hy vọng. Nhân viên công tác cũng là lấy tiền làm việc, hắn không có cái này quyền lợi, nếu không phải xem thẩm chúc lớn lên mà Mỹ, hắn cũng không đến mức nhiều như vậy một câu miệng. Việc này à, ngươi tìm ta vô dụng, ta cũng muốn nghe mặt trên nói như thế nào. Mặt trên vẫn luôn đề nặng, ta một chút biện pháp đều không có, nếu có thể làm, ta khẳng định cho ngươi làm, không bằng như vậy đi, ngươi trực tiếp tìm ta lãnh đạo, nhìn xem có thể hay không thắc thắc quan hệ, nói không chừng còn có điểm cơ hội. Hắn nói chủ nhiệm tên cùng văn phòng địa điểm cùng người nhản dội thời gian. Thẩm trúc biết đối phương nói chính là trong lòng lời nói, cũng coi như là cho nàng chỉ một cái minh lộ. Như vậy tưởng tượng, thẩm trúc tốt xấu trong lòng có đế, hướng tới người cảm kích cười cười. Đa tạng ải. Sửa họ không phải một chốc một lát có thể làm thành, nhưng là ít nhất có hy vọng, càng miễn bản chính mình trong tay còn có một ngàn đồng tiền đâu, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, này tiền lấy về tới, nàng trong lòng thoải mái. Chi chi tan học liền trở về nhà. Nàng thực đơn lại viết mấy ngày là có thể viết thành, nàng đến cẩn thận ngẫm lại, tiếp theo dạng bán thứ gì? Bất quá vừa đến ra. Cửa nhà liền đứng vài người, nàng vừa thấy, thế nhưng là thẩm gia người đều lên đây, bên cạnh còn đứng cái xa lạ phụ nhân. Chương 26V. Tôn Cúc Anh lần này là cố ý đi lên tìm nữ nhi, bất quá tới không vừa khéo, trong nhà không có gì người, liền ở cửa đãi một lát, liền chờ tới tan học về nhà chi chi. Vừa thấy đến ngoại Tôn nữ, Tôn Cúc Anh nhưng thật ra thích hẳn. Chạy nhanh kêu người lại đây, Chi Chi, tan học à. Chi Chi chạy tiến lên đi ôm lấy Tôn Cúc Anh, ngửa đầu hướng nàng cười, bà ngoại. Có mệnh hay không à? Tôn Cúc Anh bút Chi Chi cái chán, nhìn ra một thân hãn, vội lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa. Chi Chi rất thích thẩm ra bầu không khí, cũng cảm nhận được trước mắt lao nhân này ra sắc thật là thiệt tình yêu thương chính mình. Liền cam tâm tình nguyện đương tiểu hài tử, ngoan ngoan trở về một câu không mệnh. Nàng lại hô một tiếng thẩm nghị, mới chuyển hướng cái kia xa lạ phụ nhân. không biết nên như thế nào xưng hô. Tôn Cúc Anh cười tủm tỉm nói, "Đây là ngươi Bành A Ji." Chi Chi lễ phép hiểu chuyện hô một tiếng, chỉ là trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm, người này không như thế nào gặp qua, Nguyên Văn tựa hồ cũng không có nói quá, chủ yếu là vì cái gì đột nhiên tới các nàng ra. Hơn nữa dòng họ này, như thế nào nghe tới như vậy quen hay. Kia Bành A Ji nhìn đến Chi Chi thời điểm, trên dưới đánh giá một phen. Nang dung chìa khóa mở cửa. Trong nhà bất quá 30 bình, tiến ra môn Vài người ùa vào đi, liền có vẻ càng là trên chúc. Chi Chi đi dọn mấy chiếc ghế tới. Đại gia mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến thanh âm, Chi Chi ngước mắt nhìn qua đi, phát hiện là Ngụy Tuyết Vân, nàng hẳn là mới vừa tan tầm liền chạy đến, có vẻ có chút phong trần mệt mỏi, tùy ý kêu xong Tôn Cúc anh mấy cái sau, nhưng thật ra đối kê bánh Aji Nhật tình vài phần. Chi Chi vọt mấy chén quả quýt nước sốt, trong lòng đang buồn bực, tổng cảm thấy có cái gì dự cảm bất hảo. Bánh Aji xem nổi lên xung quanh. cũng liền ba mươi bình địa phương, kỳ thật không có gì đẹp, liếc mắt một cái là có thể xem cái sạch sẽ, nàng quay đầu lại liền đối thượng Tôn Quốc Anh, cười nói, "Tiểu Bành nếu là kết hôn sau, nhà máy có thể phân cái lớn hơn nữa nhà nước, đến lúc đó chủ khởi người tới thông khí không ít, nơi này vẫn là quá ít đi một chút." Tôn Quốc Anh ai một tiếng, cảm thấy là như vậy một chuyện. Xem Bành A Ji nói như vậy, Ngụy Tuyết Vân nhàn nhạt cười, cũng không biết nhà ta cô em chồng có thể hay không có cái này phúc khí. Nàng kỳ thật là không muốn tới Trở một hồi tới này một chuyến, ở Thẩm Trúc nơi này ăn bễ muôn canh, nàng cũng là cái tâm khí cao, nơi nào chịu được loại này ủy khuất, nhưng không chịu nổi Bành Thành Xuân lần nữa hỏi, chỉ có thể đáp ứng lại giúp hỗ trợ. Cái này Bành A Ji, kỳ thật chính là Bành Thành Xuân đại tỷ, bị Bành Thành Xuân giao phó, cố ý tới như vậy một chuyến, tương xem tương xem Thẩm Trúc. Hai người đều là nhị hôn, nếu là nhìn chúng, sự tình phía sau xử lý lên liền rất dễ dàng. Phần 36. Bành Thành Mai nghe xong lời này, chỉ là nói Nhà của chúng ta đều là nghe Tiểu Bảnh, hắn nếu là nhìn chúng, ai cũng kéo không được. Như vậy trường hợp, ban thành xuân không thích hợp xuất hiện, chỉ có thể làm người trong nhà tương xem. Như vậy nói mấy câu, Chi Chi liền nghe Minh Bạch, cảm tình Ngụy Tuyết Vân còn chưa chết âm, lần này không chỉ có là lôi kéo chính mình tới, còn trực tiếp mang lên thẩm ra người cùng Bảnh ra người. Chi Chi đáy lòng cười lạnh, thượng một hồi thẩm trúc rõ ràng nói rất rõ ràng, cảm tình đều là nói vô ích. Nàng ngươi này ghét nhất người khác làm việc không lên tiếng kêu gọi. còn tự cho là đúng đối chính mình hảo, dùng các loại phương pháp tới bức bách người khác làm không thích sự tình, vì chính là đạt thành mục đích của chính mình. Chi Chi không có chiêu đãi tâm tình, bị Tôn Cúc Anh ôm vào trong ngực, nghe các nàng vài người ở kia nói chuyện. Tôn Cúc Anh tự nhiên là vì Nữ Nhi suy nghĩ, nghĩ nàng đều ly hôn, ở chỗ này nhật tử quá đến cũng không tốt, tóm lại vẫn là muốn nhọc lòng nhọc lòng Nữ Nhi tương lai, nhưng nàng thời đại này sinh ra người, có thể vì nữ nhân nghĩ đến phương thức tốt nhất. Đó chính là một lần nữa tìm cái hảo nam nhân sinh hoạt. Vừa Văn Ngụy Tuyết Vân cùng chính mình nhắc tới có như vậy một người, Tôn Cúc anh tự nhiên nổi lên tâm tư, rốt cuộc nghe tới cái này, Bành Thành Xuân các phương diện điều kiện đều không tồi, vẫn là phó xưởng trưởng đâu, quan so Lâm Sương Môn lớn hơn, về sau phúc lợi khẳng định hảo, nhật tử sẽ không kém. Lúc này mới cố ý chạy đi lên như vậy một chuyến. Hiện tại nghe được Bành Thành Mai nói như vậy, tự nhiên là cười ha hả trả lời, ta khuê nữ cũng là cái biết sinh sống. Nếu là thật có thể thành, vợ chồng son liền không cần sầu. Bành Thánh Mai kỳ thật cũng không phải thực vừa lòng, tuy rằng còn không có nhìn thấy thẩm chúc, nhưng là xem nơi này, nghe nói là vừa thuê, bên cạnh ở đều là một ít khách thuê, Ngư Long hồn thật thực, mà thuê trụ địa phương còn như vậy tiểu, quang xem cái này hoàn cảnh liền không thế nào hành. Lại nói chính là chi chi, cấp nàng ra thương lượng quá chuyện này, nhị hôn kỳ thật các nàng ra đã cảm thấy không tính cái gì, vấn đề là còn mang theo cái khuê nữ, liền có chút đau đầu. Tổng không thể thế nhà người khác dưỡng hải tử đi. Như vậy nghĩ, Bành Thành Mai nương trở thẩm chúc công phu, khiến cho Ngụy Tuyết Vân lánh chính mình nơi nơi đi trước nhìn xem, chờ không có người sau, nàng mới nhíu mày hỏi, "Về sau nếu là người cô em chồng cùng nhà của chúng ta tiểu Bành Thành, đứa nhỏ này nhà các ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Dù sao Bành gia là không vui thay người dưỡng hải tử. Nghe ra Bành Thành Mai ý tứ trong lời nói, Ngụy Tuyết Vân cười cười nói, "Đứa nhỏ này vẫn là có cha." Bành Thành Mai lúc này mới yên tâm chỉ là thẩm chúc một người gả lại đây, không cần phải sen vào hài tử nói, này nhà bọn họ là có thể tiếp nhận rồi, bằng không nói, ý đi theo bành thành xuân điều kiện, tìm cái gì dạng không thành, thế nào cũng phải muốn cái ly dị mang hài tử nữ nhân làm gì. Đám người vừa đi, Chi Chi ra vẻ đơn thuần nhìn về phía Tôn Cúc Anh, ôm nàng mềm mại hỏi, bà ngoại, bành A Di tới nhà của chúng ta là làm gì nha? Nghe được Chi Chi hỏi chuyện, Tôn Cúc Anh nhưng thật ra cũng không nói ra được, rốt cuộc Chi Chi còn như vậy tiểu. lại mới vừa đã trải qua cha mẹ ly hôn, hiện tại chính mình mụ mụ lập tức lại muốn mặt khắc tìm một cái nói, chỉ sợ nàng trong lòng sẽ khó chịu. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Nghị nói. Thẩm Nghị kỳ thật không vui trộn lẫn chuyện này, hắn một đại nam nhân, đi theo các nữ nhân tương thân xem như sao lại thế này, nhưng không có biện pháp, Tôn Cúc anh muốn đi lên, hắn không lớn yên tâm, chỉ có thể đi theo người một khối lên đây, cho nên vừa mới toàn bộ hành trình hắn đều là câm miệng không hé răng. Bất quá Thẩm Nghị đối bản thành mai kia thái độ cũng không phải thứ thích, tổng cảm thấy có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác, xem bọn họ thời điểm, ánh mắt kia xa cách lãnh đạm, thẳng gọi người thích không nổi. Nhân ra như vậy, tiểu muội gả qua đi, thật sự có thể hảo. Thẩm Nghị bất đắc dĩ nói, "Chi Chi, Bành A Ji là tới xem mụ mụ ngươi, có cái bánh thúc thúc muốn cùng mụ mụ ngươi tiếp xúc tiếp xúc. Đó là muốn cùng mụ mụ kết hôn sao?" Chi Chi trực tiếp hỏi, hỏi xong hốc mắt liền đỏ, nàng tiếng nói mềm mại, "Mụ mụ kết hôn về sau, ta có phải hay không liền có hậu ba?" Cha kế nếu là không thích ta nói, mụ mụ có phải hay không cũng không cần ta, ba ba đã không cần ta, chi chi muốn biến thành cô nhi sao? Nàng biết Thẩm gia người đều là hảo tâm, lo lắng Thẩm Trúc ly hôn sau nhật tử quá đến không tốt, chỉ là như vậy trực tiếp tới cửa tới nhiệt tâm hành động, tóm lại là làm người không quá thoải mái. Cũng không biết Thẩm Trúc khi nào có thể trở về. Nhìn đến chi chi muốn khóc, Tôn Cúc Anh cùng Thẩm Nghị cũng mồ pháp, chạy nhanh luống cuống tay chân hống, Tôn Cúc Anh liền kém rôi tay thẻ, "Ngươi yên tâm." Mụ mụ ngươi sẽ không không cần ngươi, mụ mụ ngươi thích nhất ngươi, bà ngoại cũng thích ngươi, liền tính mụ mụ ngươi về sau tái hôn, đối phương nếu là không chịu muốn ngươi, bà ngoại cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Hai tử là vô tội. Tôn Cúc anh vốn là yêu thương Chi Chi, nghĩ đứa nhỏ này không có phụ thân đã rất đáng thương, nếu là các nàng gia còn không có lương tâm mặc kệ nói, đứa nhỏ này đã có thể bị hủy. Chi Chi nước mắt. Không một lát sau, Thẩm trúc liền đã trở lại. Nàng ở cửa liên đình đến cửa nhà có nói chuyện thanh truyền đến, trong lòng bồn bực, vừa đi đi vào, phát hiện là Nhị ca cùng chính mình mẫu thân đều tới, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. "Mẹ, Nhị ca, các ngươi như thế nào tới?" Cũng bất hỏa ta nói một tiếng. Thầm chúc hôm nay một buổi sáng ngâm mình ở công xã làm kia, buổi chiều mới đi xưởng dệt đi làm, liền nghĩ nhiều làm trong chốc lát, bằng không liền sợ mặt trên có ý tưởng, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng xin nghỉ xác thật thỉnh có điểm cần vấn. Không chờ hai người mở miệng, Bành Thành Mai cùng Ngụy Tuyết Vân liền đã trở lại. Nhìn đến Thẩm Trúc, Bành Thành Mai liền minh bạch, vì cái gì chính mình đệ đệ. Như vậy tâm tâm niệm niệm một cái từng ly hôn nữ nhân, này diện mạo thật là xuất sắc thực, tuy là chính mình cũng coi như gặp qua không ít hảo tướng mạo cô nương, cũng không thể không nói, thẩm trúc diện mạo dáng người đều là trổ hết tài năng. Bất quá, lớn lên đẹp có ích lợi gì? Sinh hoạt cũng không phải là xem cái này liền đủ. Thẩm Trúc thấy Ngụy Tuyết Vân xuất hiện, lại xem còn xuất hiện cái không quen biết nữ nhân, Đối phương nhìn chính mình ánh mắt kia liền rất là làm người không thoải mái, trong lòng nhiều ít có vài phần suy đoán. Ngụy Tuyết Vân nghĩ đến thượng một hồi sự tình, còn có chút không cao hứng, nhưng vẫn là cho người ta giới thiệu lên. Vừa nghe đối phương họ Bành, thậm chí càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bành Thanh Mai ngồi xuống vị trí thượng, hướng tới thẩm chúc cười nói, nghe nói ngươi ở xưởng dệt đi làm, kia công tác đạo cũng không tồi, xem như cái bắt sát, bất quá ngươi chồng trước là xưởng chế biến thịt đi làm, các ngươi ly hôn Vì sao không chứng minh ra tới đâu, ta nhớ rõ xưởng dệt tiền lương không cũng có xưởng chế biến thì cao, ngươi mang theo cái hải tử sinh hoạt, tóm lại là muốn mất vả một ít. Lời này hỏi, Thẩm trúc nhàn nhạt nói, hai tử tự nhiên là đến đi theo mẫu mụ, nơi nào có mẹ mặc kệ hải tử đạo lý. Bạch Thánh Mai xem đối phương thái độ như vậy không nóng không lạnh, trong lòng có chút không vui, trên mặt tươi cười cũng tan vài phần, vậy ngươi như vậy, nhật tử gian khổ không nói, chỉ sợ về sau đều khó tìm một cái tốt. Mang theo hải tử nữ nhân Hoa Ly Vân không hài tử nữ nhân, kia có thể to lắm không giống nhau. Ngụy Tuyết Vân cũng đi theo nói, "Đứng vậy, tiểu trúc ca, tẩu tử cũng đến khuyên ngươi một câu, ngươi nói bằng gì làm Lâm Sương Mân nhật tử tốt như vậy quá, hắn một cái người đàn ông độc thân, sau này nếu muốn lại cưới cái tứ phụ, lại không có hài tử, hoa quốc đại khuê nữ đều có thể kêu hắn cấp cưới đến, nhưng ngươi đâu, cuộc sống này đã có thể khổ sở nga." Những người khác nghe xong lời này, cũng có chút trầm tư, tôn quốc anh trong lòng nhiều ít có chút đi theo hai người nói đi. chủ yếu là Bành Thành Xuân điều kiện thật sự là thật tốt quá, thật muốn bỏ lỡ, nàng đều thế thậm chúc tiếc hận, nhưng nghĩ đến vừa mới chi chi đối với chính mình khóc bộ dáng, lại là đau lòng thực. Nàng xoa xoa chính mình tay, Lâm Sương Mân không phải cái hảo ba ba, đem chi chi ném cho hắn, chúng ta cũng không yên tâm. Bành Thánh Mai ở điểm này là không có khả năng nhượng bộ, nàng nói thẳng, chúng ta bên này ý tưởng chính là, chỉ cần tiểu Bành thích, nhà của chúng ta đều sẽ không quá để ý có phải hay không từng ly hôn, nhưng là đứa nhỏ này a. Chúng ta là không thể đồng ý giúp đỡ dưỡng, không, có như vậy đạo lý không phải. Nghe ra đối phương ý tứ trong lời nói là muốn cho chính mình mặc kệ Hải tử, liên vị có thể gả cái hảo nam nhân. Thẩm chúc này một hơi thật sự là nhẫn không đi xuống, nàng hít sâu một hơi nhìn về phía Bành Thành Mai, vậy đáng tiếc, ta một cái từng ly hôn, còn mang theo Hải tử nữ nhân, thật là không xứng tìm tốt như vậy đối tượng, gả không ra ta cũng nhận, ta còn tính toán cấp chi chi sửa họ, về sau liền đi theo ta họ Thẩm, ta cùng chi chi liền như vậy quá. Tổng có thể ăn cơm no, thật sự không được, ta đi xin cơm, đều không thể không cần ta khế nữ. Long dạ thật là cao. Bành Thành Mai cười, bất quá là bị khí cười, nàng trực tiếp đứng lên, "Hành a, tiếc khi ta đến không này một chuyến." Nhân gia đều đem nói như vậy minh bạch, thế nào đều không thể mặc kệ nữ nhi, liền giòng họ đều phải sửa lại, vậy không, có gì hảo nói. Xem Bành Thành Mai nhấc chân liền đi, Ngụy Tuyết Mai sợ đắc tội Bành Thành Mai, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thầm chúc sau liền đuổi theo. thầm chúc tiến đi hai người kia, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước không có tiền thời điểm, chính mình cũng chưa tưởng không cần chi chi, hiện tại từ Lâm Sương Mân kia còn moi ra một chút tiền tới, nàng càng không thể không cần chi chi. Nếu là thật sự đem Hải Tử ném cho Lâm Sương Mân, kia chính mình mới hối hận đâu. Tôn Cúc Anh nhìn như vậy một cộc hảo hỗn sự, cấp nói không có, nhiều ít có chút đau lòng, ai ra nói, tiểu trúc à, ngươi hảo hảo nói chuyện không thành sao? Ta nghe ngươi đại tẩu nói, tiểu Bành là thật sự không tồi. Đái hảo nam nhân, không tiếp thu ta khuê nữ, ta cũng sẽ không suy xét." Thẩm Trúc nhàn nhạt trở về một câu. "Đời trước, nàng đã ăn qua một lần nam nhân mệt, nay một đời, thậm chúc so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, nữ nhân chỉ có dựa vào chính mình, dựa nam nhân là dựa vào không được. Tôn Cúc anh cũng vô pháp, vậy ngươi liền tính toán mang theo chi chi, cả đời không gả cho. Thẩm Trúc, liền như vậy quá đi, tổng sẽ không đói chết. Bất quá sợ Tôn Cúc anh lo lắng cho mình, thậm chúc lại tiếp một câu. gia cùng Lâm Sương Mân nói qua, hắn trực tiếp cho ta 1000 đồng tiền, cùng chi chi đoạn tuyệt quan hệ, sau này nhà của chúng ta cùng bọn họ Lâm gia một chút quan hệ đều sẽ không có. Thầm nghĩ cười lạnh, loại này cha không cần cũng thế. Tình nguyện đưa tiền đoạn tuyệt quan hệ, đều không muốn gia nuôi năng phí, Lâm Sương Mân loại người này là thật sự không lương tâm. Tôn Cúc anh thở ngắn than dài lên, "Sầu a, sầu thẳm chúc hôn sự, sầu thẳm chúc về sau như thế nào quá, càng sầu hảo hảo hôn sự đàm phán thất bại. Chi chi thân là tiểu hài tử, Tự nhiên không hảo xen vào nói lời nói, lúc này xem chỉ còn lại có người trong nhà, liền vòng tới rồi Tôn Cúc anh phía sau đi, cho nàng đấm lưng, bà ngoại có phải hay không thân thể không phải mái nha, chi chi cho ngươi đấm đấm. Lời này đem Tôn Cúc anh đậu đến tâm khoảnh khắc mềm, ôm chi chi liền thơm vài cái, nhìn nhà mình ngoại Tôn nữ, cũng là nói không nên lời nửa câu làm thẩm chúc mặc kệ hài tử nói. Vẫn là nhà ta chi chi hảo. Chi chi cười tủm tỉm hồi, bà ngoại cũng tốt nhất. Một nhà hòa thuận vui vẻ. Ngụy Tuyết Vân trở về thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn, nghĩ đến vừa mới chính mình đuổi theo Bành Thành Mai sau, đối phương ánh mắt cùng lời nói, như là dao nhỏ giống nhau rừng ở chính mình trên người, tiêu nàng kia viên lòng tự trọng có chút không chịu nổi. Nàng đối thậm chí không biết tốt xấu bất mãn thực. Như vậy hảo một đối tượng, không cần cũng liền thôi, Hà Tất nói những cái đó âm dương quái khí lời nói, đắc tội Bành gia người đâu. Ngụy Tuyết Vân cảm thấy này hôn sự cũng không thể lại giới thiệu. bằng không bản thành xuân bên kia có được hay không không khác nói, liền sợ bản gia nghĩ cho chính mình làm khó dễ. Như vậy tưởng tượng. Ngụy Tuyết Vân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm chúc, ngữ khí khó tránh khỏi khó nghe vài phần, "Tiểu chúc, không phải đại tẩu ta nói ngươi, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, một nữ nhân muốn quá đến hảo, trừ bọ dựa vào chính mình, còn phải dựa vào người khác, ngươi lớn lên không kém, ly hôn còn có tốt như vậy điều kiện nhớ thương ngươi, ngươi nên bụng trồng cười." Hào tất thế nào cũng phải đem này hảo hảo hôn sự cấp dạo thất bại đâu. Đối với Ngụy Tuyết vẫn nói, thậm chúc không hướng trong lòng đi, làm phiền đại tẩu nhọc lòng ta hôn sự, ta người này mệnh không tốt, liền cố chấp, quá không hảo tính ta chính mình xứng đáng, ta không trách bất luận kẻ nào, toàn bộ đều là ta chính mình tìm. Nay một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, lại là đem Ngụy Tuyết mây trôi đến quá sức, liền cùng Tôn Cúc anh mấy cái lên tiếng kêu gọi đều không có, liền trực tiếp rời đi. Thậm chúc làm tốt cơm Tôn Cúc Anh cùng Thẩm Nghị lưu lại ăn cơm. Biết vừa mới hai người nói nói, Tôn Cúc Anh thở dài, "Ngươi đại tẩu cũng là hảo tâm, ngươi đừng để trong lòng." "Ta biết." Thẩm Cúc tự nhiên sẽ không đương hồi sự, không phải Ngụy Tuyết Vân cũng sẽ là người khác, đại gia hảo tâm nàng tâm lĩnh. Chỉ là cuộc sống này vẫn là đến chính mình đã tới, chớ bỏ chi chi ý kiến, nàng ai ý kiến đều không để bụng. Buổi tối, Tôn Cúc Anh cùng Thẩm Nghị vội vàng xe lửa đi trở về, mẹ con hai nằm ở một lớn một nhỏ trên giường. Phần 37. Chi Chi khá sâu cảm giác được này, niên đại nữ nhân không dễ dàng, đặc biệt là một cái độc thân nữ tính, yêu cầu ứng đối phương diện cũng liền càng nhiều. Nàng trước mắt lại còn quá tiểu, khoảng cách chính mình lớn lên, còn có thật nhiều năm, những việc này không lớn, có thể giúp đỡ. Chi Chi hỏi sửa họ sự tình. Việc này mới là thẩm chúc trước mắt nhọc lòng, nàng nói, xem ra mụ mụ đến lại chạy mấy tranh. Tốt xấu có cái phương hướng đi nỗ lực, kia nhân viên công tác làm nàng trực tiếp đi tìm tới cấp Tóm lại muốn so với chính mình như vậy lăn lộn mù quáng hảo. Chi chi thứ 7 buổi chiều liền tan học, vừa lúc không này một chuyến, nàng nói, "Mụ mụ, thứ 7 ta và ngươi đi một chuyến đi." Nàng la cái hài tử, la lui khóc lóc lăn lộn sự tình, nếu là thẩm chúc làm không được, nàng tới làm sẽ càng thích hợp một ít. Việc này không phải không thể thành, chỉ là không cái này tiền lệ, mặt trên người sợ nhiều làm nhiều sai, mới vẫn luôn không chịu hỗ trợ làm thủ tục, chỉ cần bức cho bên kia không thể không làm, sự tình cũng liền không có gì. Thẩm Trúc nghĩ, dù sao việc này gõ định nói, cũng đến Chi Chi đi mới có thể làm, đạo cung liền đồng ý. Liên chơi thứ bảy nghỉ. Lớp năm việc học không nặng, Chi Chi ở xuyên thư trước thành tích liền không tồi, xuyên thư sau liền cũng thành thạo vài phần, hơn nữa nàng giao tế năng lực không tồi, ở một đôi tiểu hài tử bên trong nhưng thật ra hồn thực không tồi. Nay Chu muốn tuyển lớp trưởng, Chi Chi đối lớp trưởng không có gì hứng thú, nhưng là nàng tiếng hô rất lớn, tan học trong lúc, Mạnh Linh cùng nàng nói, ta cảm giác lần này lớp trưởng khẳng định là ngươi. Ta nghe vài cái nói muốn cho ngươi làm lớp trưởng. Chi chi người này sẽ là người, tiểu hài tử tâm tư một sờ một cái đấu, luôn là gái đúng chấu ngựa, tuổi này nam hài tử nghịch ngợm thực, tổng hòa nữ sinh xung khắc như nước với lửa, động bất động khả năng liền xảo đi lên, nhưng cố tình nam hài tử nhõng cùng chi chi quan hệ hảo, nguyện ý nghe nàng nói mấy câu. Nghe được Mạnh Linh nói, chi chi chỉ là cười cười. Nàng hứng thú không lớn. Quản một đống tiểu hài tử, đối nàng tới nói, tương đối phí thời gian. Nàng càng muốn muốn như thế nào kiếm tiền sự tình. Mạnh Linh lại liếc mắt một cái cách đó không xa Trần Tây, bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Bất quá ta nghe nói, trước kia Trần Tây đều là lớp trưởng." Vậy làm nàng đường bái? Chi chi trở về một câu. Nàng suy nghĩ sửa họ sự tình, cũng không biết hiện tại pháp luật là cái dạng gì, nàng cũng chưa như thế nào chú ý này đó, xem ra đến tìm một cơ hội đi phiên phiên điều lệ, chỉ cần có văn bản rõ ràng quy định, kỳ thật muốn mặt trên làm lên, liền phương tiện bất lao thiếu. Bất quá hiện tại người, đại đa số thất học, phóng trường đến đi thư viện nhìn xem. Đáng tiếc, tiểu học thư viện rất nhỏ, bên trong khẳng định không phải là pháp luật loại thư, nàng nhớ rõ lệ huyện có cái thư viện, hẳn là có thể đi xem, cũng không biết đi vào yêu cầu là cái gì. Tới rồi tan học công phu, chi chi còn đang suy nghĩ chuyện này, nàng lấy ra quân dụng ấm nước, tính toán đi bên ngoài đun nước sôi gián tiếp điểm nước gấm trở về uống, đi chưa được mấy bước, đã bị người ngăn cản đường đi. Nàng ngước mắt vừa thấy, phát hiện là Trần Tây. Đối phương vẻ mặt cảnh giới nhìn nàng, thậm chí còn có một kia địch ý, Lâm Chi Chi, lớp trưởng ta sẽ không nhường cho ngươi. Chi Chi, nàng cùng Trần Tây quan hệ, không tính là hảo, nhưng cũng không tính là không tốt. Vì phong ngừa bị Trần Tây cái này có được nữ chủ quan hòa người, mà dẫn tới khi vẫn không tốt quan hệ, Chi Chi đệ nhất ý tưởng chính là, rời xa cái gọi là nữ chủ, chính mình chỉ nghĩ muốn ăn đam sinh hoạt. Bởi vậy, hai người tuy rằng là cùng cái lớp, Nhưng là trên cơ bản nàng đều sẽ không đi cùng Trần Tây có cái gì giao lưu. Hiện tại Trần Tây đột nhiên tìm được chính mình, Chi Chi nghĩ nghĩ sau, nga một tiếng. Vậy đừng làm cho đi. Dù sao nàng cũng không phải rất tường đương. Chi Chi còn thực thành khẩn trở về một câu, "Kia hy vọng ngươi có thể lên làm lớp trưởng, như ngươi mong muốn." Nhìn Chi Chi gương mặt này, nghe nàng nói ra nói, Trần Tây thiếu chút nữa không bị khí khóc, nàng từ nhỏ liền vận khí tốt, bên người người đều thích nàng, ba mẹ càng là đem nàng trở thành là phúc tinh. cảm thấy chính mình là có thể vượng các nàng. Nay cũng liền dưỡng thành Trần Tây cao ngạo tính tình, trước nay đều không có làm chính mình không chịu người thích quá. Nay ở nàng phía trước 10 năm đều là như thế. Nhưng lúc này đây lại không giống nhau, từ gặp được Chi Chi sau, Trần Tây có một loại rất cường liệt dự cảm, nàng La Phong bị không thích đối phương, thậm chí còn có chút sợ hãi, cái loại này sợ hãi Trần Tây chính mình cũng nói không nên lời. Trần Tây chưa từng có ghen ghét quá người khác, nhưng nhìn đến Chi Chi ánh mắt đầu tiên liền ghen ghét. Rõ ràng Chi Chi nhật tử qua đến cũng không tốt, nghe nói cha mẹ ly hôn, đi theo mụ mụ sinh hoạt, hơn nữa nàng lớn lên cũng không chính mình đẹp, nhiều lắm chính là làn da trắng điểm, chính mình không đạo lý đối người như vậy ghen ghét ta. Bất quá mấy ngày, Trần Tây liền cảm thấy chính mình thực không vui, như là sống ở chi chi bóng ma dưới, mắt thấy lớp người thích chi chi càng ngày càng nhiều, nàng liền càng là cảm giác được sợ hãi. Lúc này đây lớp trưởng, nàng nhất định sẽ không nhường cho chi chi. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Nghĩ vậy Trần Tây hừ mắt, nắm chặt tay nhỏ, hướng tới Chi Chi lại lặp lại một lần, ta tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi, Lâm Chi Chi ngươi đừng quá đắc ý. Nói xong lời nói người liền chạy. Chi Chi, nàng lươi đến quản Trần Tây tình huống như thế nào, rót nước gấm sau liền trở về lớp. Vị trí ngồi Giang Nguyệt đang xem thư, hắn người này tính cách quái gở về quái gở, nhưng là sở hữu thời gian, cơ hồ đều lấy tới học tập, Chi Chi xem qua hắn viết sách bài tập, tuổi còn nhỏ nhưng là viết tự lại rất xinh đẹp, hơn nữa ý nghĩ rõ ràng. Con nhà nghèo sớm đương ra, đạo không phải giả. Chỉ cần răng nhọn có thể vẫn luôn đọc sách, về sau nhất định có thể có thành tựu lớn, hiện tại cái này năm đầu cấp thiếu nhân tài, chỉ cần có thể thuận lợi thi đậu đại học, về sau phân phối công tác tuyệt đối là tốt. Trần Tây trong lòng nghẹn một hơi, càng thêm túi đầu học tập lên, tới rồi tan học thời gian, nàng liền đi theo Khâu Thanh Vân ở tại trường học phụ cận, đây là trường học phân phối nhà nước, giáo công nhân viên chức đều ở tại này. Khâu Thanh Vân là tiểu học lão sư, kỳ thật chương trình học không nặng. Cầm học sinh sách giáo khoa sau khi trở về, liền bắt đầu phê chữa lên. Trần Tây ở trong phòng cho chính mình pha một ly sữa mạch nha, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uổng, nghĩ đến chủ nhiệm lớp cùng Khâu Thanh Vân quen thuộc, liền lẩm bẩm miệng nói, "Mụ mụ, ngươi cùng chương thúc thúc không phải thuộc sao? Chúng ta lớp liền phải tuyển lớp trưởng, ngươi có thể hay không cùng hắn nói nói, làm ta làm lớp trưởng a." Nàng vẫn là lo lắng sợ hãi. Mắt thấy lúc này mới mấy ngày, chi chi tiếng hô liền như vậy cao, nàng trong lòng khó chịu tức Nàng cũng không phải một hai phải làm cái kia lớp trưởng, chính là nếu là làm lớp trưởng cho người khác nói, nàng càng khó chịu. Trần Tây không tự giác liền muốn cùng Chi Chi tướng đối. Nghe được nữ nhi nói, Khâu Thanh Vân nhưng thật ra không để trong lòng, một bên phê chữa tác nghiệp, một bên thuận miệng trở về một câu, "Hay à, đợi lát nữa chúng ta cùng ngươi trường thúc thúc một khối đi thực đường ăn cơm thời điểm." Mộ Mộ cùng hắn nhấc lên. Nữ nhi có một tính, đó là chuyện tốt. Dù sao chính mình nữ nhi lên làm lớp trưởng, chính mình trên mặt cũng có quang. Nghe được Khâu Thanh Vân nói, Trần Tây vô cùng cao hứng ôm lấy nàng, làm nũng nói, "Ta liền biết Mụ Mụ tốt nhất. Người cái tiểu bướng bỉnh, lớn như vậy còn làm nũng Khâu Thanh Vân nhịn không được cười, nhéo nhéo trán Trần Tây gương mặt, "Lớp trưởng lên làm về sau, cũng phải biết hảo hảo học tập, cho ta khảo cái lần đầu tiên tới." Làm Mụ Mụ thật dày mặt. Trần Tây một ngụm đáp ứng, "Ngươi yên tâm đi Mụ Mụ, để nhất nhất định là của ta." Chính mình mẫu thân là lão sư, học tập phương luyện, còn có Khâu Thanh Vân đồng sự giúp đỡ khai tiểu táo, Trần Tây cũng không tin. Chi Chi có thể so sánh chính mình khảo đến hảo, nàng xem qua toàn bộ lớp, cảm thấy không ai hội khảo đến qua chính mình, cho nên thực yên tâm liền đáp ứng rồi. Tiểu học tan học sớm, Chi Chi tính toán đi lễ huyện trên đường dạo một dạo, nhìn xem thư viện có thể hay không đi vào. Một đường đi bộ tới rồi thư viện, Chi Chi tưởng đi vào, đã bị quản lý viên cấp cản lại, đối phương muốn nàng đưa ra ra vào giấy chứng nhận, nhưng Chi Chi nơi nào có cái này. Quản lý viên xua xua tay, làm Chi Chi đi, nơi này đến muốn giấy chứng nhận tới. Người đi trong nhà hỏi một chút xem đại nhân, cầm giấy chứng nhận lại đến. Quả nhiên không thể đi vào a. Chi Chi có chút thất vọng, xem ra cái này xem pháp luật thư ý niệm đến đánh mất. Nàng tính toán về nhà đi. Mới vừa quay người lại, không thành tưởng liền đụng phải cái ngoại ý liệu người. Nhìn đến Giang Hoài, Chi Chi ánh mắt sáng lên, hô một tiếng, "Giang Hoài ca ca." Thiếu niên nhìn thấy Chi Chi ở cửa an bế môn canh, nhíu mày, hỏi một câu, "Ngươi tưởng đi vào?" Nói lên thư việc, Chi Chi hiển nhiên có chút mất mát, ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, nhưng là bên trong phải có suất nhập chứng. Hiện tại thư viện, làm cái suất nhập chứng phiền phức thử. Nàng vẫn là cái tiểu hài tử, vậy càng khó làm. Giang Hoài mắt đen tối sầm vài phần, nhếch môi nói, ta mang ngươi đi vào. Chi Chi, a. Như vậy đột nhiên sao? Chờ đến Chi Chi tiến vào đến thư viện bên trong thời điểm, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng lạ thật không nghĩ tới, chính mình thế nhưng liền như vậy vào được. Hơn nữa vẫn là Giang Hoài mang nàng tiến vào. Nhìn ra Chi Chi nghi hoặc, Giang Hoài nhếch môi, "Ta ở chỗ này dọn quá thư, liền cho ta một chương xuất nhập chứng." Nghe thường, Giang Hoài nếu là muốn tìm cái an tĩnh địa phương đọc sách viết chữ, liền sẽ tới thư viện, cung coi như là cái hảo nơi đi, tổng so ở trong đại viện hảo. Nghe được lời này, Chi Chi liền minh bạch. Giang Hoài như vậy khắp nơi hỗ trợ, cho chính mình tránh khẩu cơm ăn, phòng trừng cũng là kiến thức không ít người, vô hình bên trong cho chính mình hình thành một ít nhân mạch. Nghe vậy, Chi Chi hướng tới Giang Hoài ngọt ngào cười, "Cảm ơn Giang Hoài ca ca." Không cần Giang Hoài bỏ qua một bên mặt, quen cửa quen lẽo đi ở phía trước, phóng thấp thanh âm hỏi nàng, "Ngươi nghĩ muốn cái gì thư, ta có thể giúp ngươi tìm." Thư viện vẫn là rất đại, các liệt trên kệ sách, bày tràn đầy thư, rực rỡ muôn màu, Chi Chi nếu là chính mình tìm lên nói, cũng xác thật là tương đối khó khăn, huống chi Chi Chi thân cao không cao, tìm được rồi muốn bắt liền càng không có phương tiện. Chi Chi cũng liền không cùng Giang Hoài khách khí, Ta muốn cùng pháp luật phương diện có quan hệ thư tịch. Pháp luật. Giang Hoài có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Chi Chi, cũng không trách Giang Hoài kinh ngạc, rốt cuộc Chi Chi còn như vậy tiểu, vô duyên vô cớ muốn xem pháp luật, tự nhiên là có chút lệnh người không dám tin tưởng. Chi Chi không gạt Giang Hoài, ta mụ mủ muốn cho ta sửa họ, nhưng là công xã làm bên kia không chịu làm, ta liền muốn tìm tìm xem có hay không phương diện này tương quan điều lệ, đến lúc đó hảo cùng công xã làm người ta nói. Nghe được lạ như vậy một chuyện. Giang Hoài ư một tiếng, đột nhiên nói, "Việc này dễ làm, đích xác có quan hệ với sửa họ điều lệ, nói rất rõ ràng, người tuổi không đầy 18 tuổi, yêu cầu người giám hộ đồng ý, chỉ cần phụ thân ngươi, mẫu thân bên kia đều có thể đồng ý nói, chính là hợp pháp, sửa họ không khó, cầm tài liệu, trực tiếp đi làm liền thành." Chi Chi không nghĩ tới Giang Hoài thế nhưng biết, có chút kinh ngạc, người như thế nào biết? Ta bình thường sẽ xem một ít sách giải trí. Giang Hoài nhẹ nhàng bâng cơ trở về một câu, Trên thực tế, vì bảo đảm chính mình cùng đệ đệ quyền lợi, Giang Hoài liền tìm quá không ít luật pháp thư tới xem, chỉ cần qua 18 tuổi, rất nhiều chuyện là có thể chính mình làm chủ, bằng không, giai đoạn trước đều vẫn là người giám hộ làm chủ. Giang Hoài vô số lần nghĩ tới tương lai lộ đi như thế nào, cũng làm quá rất nhiều loại tính toán. Chi Chi hỏi xong đại khái liền nghĩ tới, chính mình có thể nghĩ xem này đó thư, hướng Chi Giang Hoài tình cảnh. Nàng hỏi, kia có hay không tương quan tư tịch? Có là có. Nhưng là thoạt nhìn sẽ tương đối lao lực ra ngoài sợ chi chi không hiểu, liền giải thích nói, quá mức với chuyên nghiệp, ngươi ngược lại sẽ bị vòng đi vào, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, trên pháp luật là không có cấm sửa họ, từ luật dân sự thượng nói, pháp không cấm tức tự do, mà ở luật hôn nhân thượng, còn có tên họ đăng ký điều lệ, luật dân sự quy tắc chung thượng đều không có nói qua không thể sửa đổi. Không có nói qua, đó chính là có thể. Chỉ là rất ít có người sẽ đi sửa, nhưng là không đại biểu không có. Giang Hoài còn nói nổi lên phía trước trường hợp, sinh song hải tử sau đăng báo tên, đều là cha mẹ khẩu thuật cấp thôn chi bộ lãnh đạo, lại khẩu thuật cấp công xã tương quan bộ môn đăng ký tân sinh nhi tên, cho nên làm lỗi suất rất cao. Có người mê tín, cấp hải tử là tên, ngũ hành nói ví dụ thiếu thủy, nhưng là đăng báo đi lên cái kia tự lỗi chính tả không có mang thủy, trong nhà liền muốn một lần nữa đi báo một lần. Đây là từng dùng danh ngọn nguồn, nếu tên đều có thể sửa, vì cái gì dòng họ không thể sửa đâu? Nói rất có đạo lý a." Chi Chi liên tục gật đầu. "Chính là tên đều có thể sửa, vì cái gì dòng họ liền không thể sửa đâu." Nói trắng ra là, còn không phải chưa từng có như vậy trường hợp, cho nên mặt trên mới vẫn luôn đẻ nặng không chịu sửa. Phần 38. Nhìn đến Chi Chi nghe lọt được, Giang Hoài do dự trong chốc lát sau, mới nói, "Nếu ngươi cùng Thẩm A Ji yêu cầu nói, ta cũng có thể đi theo các ngươi cùng đi." Kia cảm tình hảo. Chi Chi ánh mắt sáng lên, có Giang Hoài nói khẳng định so với chính mình cùng thầm chúc đi nói chuyện này muốn xen vào dùng, hắn biết đến đồ vật nhiều, lại nói tiếp cũng là điều điều đạo đạo. Thấy Chi Chi là thật cao hứng, Giang Hoài khẽ môi cũng không tự giác gợi lên một tia ý cười. Này vẫn là Giang Hoài lần đầu tiên tiểu. Chi Chi mắt sắc liền bắt giữ tới rồi, mắt hạnh mở to lao đại, Giang Hoài ca ca, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Này không phải hắn người nói. Trước kia Giang Hoài chưa bao giờ cười, luôn là vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng, thoạt nhìn là thành thuộc ổn trọng một ít. Nhưng là tóm lại thiếu một ít thiếu niên nên có, hiện tại này cười, lạnh lẽo ngũ quan đều hòa tan mở ra, gọi người càng là cảm thấy ấm áp. Giang Hoài tươi cười lập tức biến mất, hắn bỏ qua một bên mặt, nhếch môi nói, đi về trước đi, không còn sớm. Thành Chi Chi cảm thấy Giang Hoài là ngượng ngùng, cũng liền không có lại nói cái này, chờ hai người ra thư viện, mau đến đại viện thời điểm, nàng lại nhịn không được nói, Giang Hoài ca ca, về sau ngươi nhiều cười cười đi, ta cảm thấy ngươi cười rộ lên đẹp. Nói xong lời nói, Chi chi sợ Giang Hoài số hổ, chạy nhanh liền chạy như bay đi vào. Nang tâm tình không tồi, cảm thấy sửa họ sự tình, khẳng định có quá mức, động tác quyền truyền nhẹ nhàng mạnh mẽ. Nhìn rời đi bóng dáng, Giang Hoài ánh mắt càng sâu thẳm vài phần. Trước mắt tiểu nữ Hải, giống như là chính mình hắc ám sinh mệnh xuất hiện một đạo quang, thử gắng áp, ấm áp đến hắn cầm lòng không đậu muốn tới gần, chỉ là như vậy cùng nàng nói hai câu lời nói, cũng có thể tiêu hắn ở cái này thời gian đoạn, không cần như vậy trầm trọng sinh hoạt đi xuống. lại nghĩ đến chi chi nói, Giang Hoài không tự giác con con khẽ môi, chờ thẩm chúc về đến nhà, chi chi liền đem Giang Hoài cùng nàng nói, cấp thẩm chúc nói một lần, vừa nghe việc này có thể làm sun dưới, càng la là làm thẩm chúc cao hứng không thôi, bất quá nghĩ đến Giang Hoài tình cảnh, lại là nhịn không được tổn thức. Đứa nhỏ này nhưng thật ra thông minh có thể làm, đáng tiếc gia cảnh liên lụy. Fam la có cha mẹ ở, Giang Hoài tương lai đều là không thể hạ lượng. Nàng nhìn về phía chi chi nói, hắn nguyện ý giúp chúng ta gọi Vẫn là lớn như vậy vội, sau này chúng ta cũng đến giúp đỡ trở về." Chi Chi dùng sức gật đầu. Thứ bảy trước, tuyển ban cán bộ ra kết quả, lớp trưởng cũng xác định xuống dưới, định chính là Trần Tây. Nay nhưng đem mạnh linh tức giận đến quá sức, nàng cùng Chi Chi nói, khẳng định là Trần Tây dùng quan hệ, bằng không trước kia đều là bầu phiếu chế, lúc này đây như thế nào liền thành Trương lão sư trực tiếp điểm, ngươi tùy tùng cấp đồng học đều hòa mình, mọi người đều nói muốn đầu ngươi đâu. Kết quả hiện tại điểm xong, Ngươi một cái ban cán bộ cũng chưa hôn thượng, nhất định là Trần Tây Môn Nhân. Chương 27B. Chi Chi nhưng thật ra không tức giận như vậy. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ trực ban cán bộ, quản nhất bang tiểu hài tử lại không có gì dùng, còn một đống sự tình, đến cùng lão sư làm tốt quan hệ, nàng còn không bằng đem điểm này thời gian hoa đang làm học tập thượng, nhàn rỗi rất nhiều còn có thể ngẫm lại như thế nào kiếm tiền sự. Chi Chi nhìn thoáng qua Mạnh Linh, ngươi không phải nói có vài đạo toán học đề không hiểu sao, ta và ngươi nói như thế nào giải? Nghe được lời này, Mạnh Linh lúc này mới đã quên lớp trưởng sự tình, chạy nhanh cùng Chi Chi giao lưu lên. Bất quá chờ đến tan học thời điểm, Trần Tây còn cố ý kiêu căng ngạo mạn chạy tới Chi Chi trước mặt, tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lớp trưởng diễn xuất, nàng nói: "Lâm Chi Chi, Mạnh Linh, các ngươi đi học thời điểm thường xuyên nói nhỏ, lúc này đây ta liền không, cáo lão sư, nhưng là tiếp theo ta lại nhìn đến, liền không nhất định." Không sai, Trần Tây là cố ý. Nàng chính là muốn đến Chi Chi trước mặt khoe ra Mạnh Linh tính cách ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Nghe xong Trần Tây nói, tự nhiên không phục, ngươi không phải cũng cùng ngươi ngồi cùng bàn đang nói chuyện sao? Ngươi làm lớp trưởng chính mình đều làm không tốt, không ai chịu phục ngươi. Nghe được Mạnh Linh nói, Trần Tây chỉ là xụ mặt nói, ta cùng ta ngồi cùng bàn Liêu đến là học tập mặt trên sự tình, đương nhiên cùng các ngươi không giống nhau. Ta cùng Mạnh Linh Liêu cũng là học tập thượng sự tình. Chi chi phía trước không hé răng, chỉ là cảm thấy không cần thiết cùng Trần Tây như vậy cái tiểu hài tử so đo. Nhưng là hiển nhiên nàng là cố ý tới tìm chính mình phiền toái, nàng cũng liền không cần thiết như vậy chịu đựng. Nghe vậy, Trần Tây lại là hoàn toàn không tin, nàng nói: "Lâm Chi Chi, ngươi có biết hay không nói dối là không đúng, ta đều nói lúc này đây ta không cáo lão sư, ta chỉ là cảnh cáo các ngươi." Nàng tra quá Chi Chi phía trước học tập thành tích, không bằng chính mình, cũng chính là cái chung đẳng thiên thượng bộ dáng, Trần Tây mới không tin Chi Chi cùng Mạnh Linh có thể thảo luận học tập đâu, rốt cuộc Mạnh Linh thành tích cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từ tra quá bao năm qua tới thành tích sau, Trần Tây liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình các phương diện đều so Chi Chi đoạn, trong lòng nghẹn một hơi, chính là muốn cho tất cả mọi người biết, chính mình là so Chi Chi cường. Chẳng sợ Chi Chi làm cho người ta thích thì thế nào, nàng khác đều so nàng hảo. Chi Chi cảm thấy buồn cười, vì cái gì ngươi cùng ngồi cùng bàn nói chuyện, đó chính là học tập, ta cùng Mạnh Linh nói chuyện, chính là đang nói lặng lẽ lời nói, Trần Tây lớp trưởng, ngươi đây là đang làm, kỳ thị sao? Một bên Mạnh Linh cũng phụ họa, chính là, chúng ta mọi người đều là ở giao lưu học tập, Chi Chi dạy ta thật nhiều để mục đâu. Trần Tây cảm thấy hai người kia quả thực không thể nói lý, lớp người đã vây quanh lại đây, có người giúp Chi Chi các nàng nói chuyện. La Nha Trần Tây, ngươi lại không có nghe được các nàng nói chuyện phiếm nội dung, các nàng nói không chừng là thật sự ở học tập đâu. Nghe xong những lời này, Trần Tây càng là cảm thấy chính mình mới vừa lên làm lớp trưởng, đã bị Chi Chi cấp tám mặt mũi, nàng biết lúc này đây là lập uy thời điểm. khuôn mặt nhỏ bản lợi hại hơn, nói thẳng, "Lâm Chi Chi, Mạnh Linh, các ngươi hai cái cho tới nay thành tích đều là chẳng ra gì, liền tính thật sự ở giao lưu học tập, cũng hy vọng các ngươi tiếp theo không cần như vậy, tìm thành tích càng tốt người hỏi chuyện, tổng so các ngươi hai cái đơn độc giao lưu hảo." Lời này lại nói tiếp, giống như cũng rất có đạo lý. Mạnh Linh lại là bị khí tới rồi, nàng nhìn ra Trần Tây đáy mắt khinh miệt, chính là cho rằng chính mình cùng Chi Chi thành tích đều không bằng nàng, cho nên liền không có tất yếu cùng nhau học tập. Chính là nàng hỏi qua chi chi mấy vấn đề, đối phương đều có thể trả lời ra tới, giải đề ý nghĩ còn so lão sư càng đơn giản, lập tức khiến cho nàng đã hiểu. Mạnh Linh cảm thấy hỏi chi chi không có gì tật xấu.